đấu la c h i hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm mười sáu nói chuyện làm ăn liền nói chuyện làm ăn thần vương nhóm cuối cùng vẫn là rời đi mang theo tà áp chi thần cùng rời đi phòng ngự chi thần sau cùng một quyền kia hoàn toàn chính xác không có đánh thực nhưng trước đó thương thế tích lũy cũng đầy đủ tà áp chi thần uống một bình nhất là tâm linh chấn động đây không phải là một lát có thể bình phục tà ác chi thần đến sau cùng đều không nghĩ minh bạch phòng ngự chi thần là dựa vào cái gì dám đón đỡ thẩm phán thiên bình chẳng lẽ cái này lưu manh cũng không biết đây là siêu thần khí sao tà ác chi thần nghĩ mãi mà không rõ hủy diệt chi thần bọn họ cũng nghĩ không thông chỉ có thể nói phòng ngự chi thần bản năng chiến đấu cùng kinh nghiệm quá vững chắc đi nhưng bọn hắn minh bạch chính là vô tận băng ngục là không tiếp tục chờ được nữa. thêm một khắc. liền nhiều rơi một phần ra mặt. mà lại tà áp chi thần thương thế cũng dung không được trần trờ. đa sự tình có thể giải quyết. tự nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. về phần hàn phong sẽ lấy loại phương thức nào kế thừa phòng ngự thần vị thần vương nhóm cũng không quan tâm. mấu chốt là đem phòng ngự thần vị truyền xuống có phải là hàn phong không quan trọng. yêu ai ai. chỉ cần bây giờ phòng ngự chi thần mất đi thần v ị cũng là chuyện tốt một bên khác phòng ngự chi thần trở lại hàn phong bên người không nhìn hàn phong trên mặt h ã i nhiên cùng kinh ngạc ngược lại chỉ chỉ đi xa tà áp chi thần đối hàn phong ăn cần dạy bảo nói trông thấy tên kia không có tiểu tử ngươi cũng đừng h ọ p hắn phạm sai lầm liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm không có bản sự còn cứng rắn t r ă n g cuối cùng hạ tràng cũng sẽ không quá tốt tiểu tử ngươi cũng thế làm người làm thần khiêm tốn một chút đương nhiên lúc cần thiết lúc nên xuất thủ liền xuất thủ không thể đỏ ta phòng ngự một mạch tên tuổi hủy diệt chi thần trong lòng mưu đồ phòng ngự chi thần làm thế nào có thể không biết nhưng coi như ngang ngược như phòng ngự chi thần đối với cái này cũng là không thể làm gì thần v ị luôn luôn muốn truyền xuống thần giới hắn cũng luôn luôn muốn rời khỏi nhưng hắn không hy vọng hàn phong cũng giống như mình thế gian đều là địch chỉ có thể dạy bảo hàn phong hàn phong lại là không có nghe được phòng ngự chi thần trong lời nói này nhàn nhạt tiêu điều chi ý hàn phong chẳng qua là cảm thấy câu nói này từ phòng ngự chi thần trong miệng nói ra kia thật là một điểm sức thuyết phục đều không có a khá lắm phòng ngự chi thần thế mà muốn mình điệu thấp chỉ là đỉnh lấy phòng ngự truyền nhân danh hào hàn phong liền điệu thấp không d ậ y tuy nhiên hàn phong cũng biết phòng ngự chi thần là vì mình tốt hủy diệt chi thần ý ở ngoài lời hàn phong đại khái cũng có thể đoán được một hay mà lại phòng ngự chi thần ý tứ cũng không phải để hàn phong làm rụt đầu con rùa chỉ là để hàn phong tại thực lực không đủ trước đó không muốn đi chạm đến phạm vi năng lực bên ngoài sự tình mà lại giờ này khắc này hàn phong trong ấp tràn đầy trước đó ngũ đại thần vương cùng phòng ngự chi thần s ằ n g co tràng cảnh căn bản liền muốn không đến như vậy rất nhiều chỉ là xứng sờ gật đầu ra h i ể u mình miễn c ứ n g xem như nghe vào chú ý tới hàn phong ngây người thần sắc phòng ngự chi thần không khỏi trợn mắt chừng một cái vỗ vỗ hàn phong đầu phòng ngự c h i thần thanh âm lại lần nữa vang lên đừng nghĩ nhiều như vậy đối với mình không có chỗ tốt ngươi ngay cả cái thần vị cũng còn chưa từng kế thừa liền nghĩ thần vương phương diện tồn tại ngươi mà nói quá sớm không biết phòng ngự c h i thần dùng cái gì pháp môn thanh âm này giống như là trực tiếp vang ở hàn phong trong ấp đinh tai nhức ấp hàn phong cũng là toàn thân run lên thở một hơi thật dài về sau chăm chú gật gật đầu hàn phong thẳng c ắ p có chút đ ồ n g kinh hoặc là nói bởi vì chính mình ì vào băng hỏa cấm chế thần lực chém giết một đầu cấp một thần thú mà có chút bành trướng lại bắt đầu suy tính tới thần vương ở giữa sự tình nói cho cùng hàn phong hiện tại vẫn chỉ là một giới xác phàm thôi nào có tư cách k i a tâm tính để nằm ngang không yêu không ngạo đạo lý này hàn phong một mực hiểu tại đấu la đại lục thời điểm tại tu vi không cao trước đó hàn phong căn bản không đi cân nhắc những cái kia có không có coi như hắn biết nội dung cốt truyện cũng sẽ không đần độn đi thay đổi gì nhưng đến thần giới hiển nhiên là sáu tôn thần vương chiến lực xuất hiện cho hàn phong chấn động thực tế quá lớn này mới khiến hàn phong thất thố như vậy bây giờ bị phòng ngự chi thần một nhắc nhở như vậy hàn phong tự nhiên rất nhanh liền tỉnh táo lại thần vương cái gì sau này hãy nói coi như hiện tại hàn phong nghĩ ra đóa hoa đến lại có thể thay đổi gì đâu nói lên thần vị bình phục về sau hàn phong trầm ngâm một tiếng ngược lại đối phòng ngự chi thần hỏi ngài là dự định hiện tại liền đem phòng ngự thần vị truyền cho ta rồi thấy hàn phong nhanh như vậy liền khôi phục bình thường phòng ngự chi thần đầu tiên là vui mừng gật gật đầu sau đó lại cười mắng không phải hiện tại chẳng lẽ ngươi đang còn muốn thần giới chờ lâu mấy năm không thành hàn phong nghe vậy xứng sờ sau đó vô ý thức dò xét một phen tự thân tình huống lại chỉ gặp không biết lúc nào hàn phong vô luận là khí huyết hồn lực hay là linh hồn đã đạt đến chín mươi chín cấp đồng thời bởi vì lúc trước vận dụng băng hỏa sức mạnh cấm k ỵ một thân hồn lực đã sớm chuyển hóa thành thần lực tinh thuần lại thêm thần giới hoàn cảnh hiện tại hàn phong đã là một vị hàng thật giá thật bán thần tiến thêm một bước chính là thần chi t ử phòng ngự thứ sáu kiểm tra tự nhiên cũng đã sớm tại hàn phong không có phát giác thời điểm hoàn thành c á c h này cấp một đột phá ngược lại cũng không phải vàng ngón tay nguyên nhân hoàn toàn là chính hàn phong đột phá một cái chín mươi tám cấp phong hào đấu la ở tại thần giới loại địa phương này mượn tới hai tôn cấp một lực lượng của thần cầm hai ngụm thần kiếm nhịp chạm cấp một thần thú nếu là không có kiểm nhận lấy được vậy liền quá không thể nào nói nổi cũng chính là hàn phong bản thân tương đối đặc thù nếu là đổi lại người bên ngoài trực tiếp đột phá thần chi tử đều là có khả năng hàn phong thấy thế tự nhiên minh bạch hắn đã có được kế thừa phòng ngự thần vị tư cách cái kia ngược lại là không cần minh bạch điểm này hàn phong hậm hực cười cười không cần mặt mũi nói hàn phong cũng không muốn ở tại thần giới ở lâu nơi này quá loạn động một chút lại có thần lực b ả o loạn chính các loại lúc nào triệt để nắm giữ thần vị chi lực thời điểm lại đến đi a phòng ngự chi thần ý vì thâm trường cười lạnh một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì một tay thu hồi c h í ngự cách tuyệt thần vực lại xem một trăm mai thần linh ngự cổ châu triệu hồi một bên thu liếm c á c h này thần linh ngự cổ châu phòng ngự chi thần vừa nói nếu không phải vì cái này chín mươi chín mai thần linh ngự cổ châu tiểu tử ngươi cũng không đến nỗi bị này tai vạ bất ngờ tuy nhiên đúng là trong họ có phúc đấu l a đại lục viên kia thần linh ngự cổ châu đi qua vài vạn năm lắng đ ọ n g về sau cũng đã phát sinh một chút tiến hóa không nghĩ tới đại lục khác thần linh ngự cổ châu hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ tiến bộ tuy nhiên không lớn nhưng góp gió thành bão bây giờ thần linh ngự cổ châu hợp nhất nhưng cũng đã không phải là lúc trước cấp hai thần khí thỏa thỏa cấp một thần khí trừ cái đó ra bởi vì trăm viên thần linh ngự cổ c h â u tách rời vài vạn năm bao nhiêu cũng sinh ra một chút linh tính lẫn nhau ở giữa coi như không hợp nhất cũng có thể có không tầm thường biểu hiện nếu như về sau ngươi có công phu ngược lại là có thể học một ít trận pháp loại hình cứ thế ngự cách tuyệt thần vực vì trận đồ trăm viên thần linh ngự cổ châu là trận nhãn sẽ có không sai hiệu quả nha lão phu quên tiểu tử ngươi cho là không biết trận pháp gì không sao cả đợi ngày sau ngươi thành thần có nhiều thời gian nghiên cứu đơn giản cũng là một loại bên ngoài lĩnh vực a phòng ngự chi thần khó được xông dài một lần hàn phong lại là ở trong lòng có chút ngượng ngùng thầm nghĩ kỳ thật ta còn thực sự biết một chút trận pháp a phòng ngự chi thần hiển nhiên không biết hàn phong trong ấp ý nghĩ chỉ là cùng lúc đó theo t r í ngự cách tuyệt thần vượt cùng thần linh ngự cổ châu một chút xíu bị phòng ngự chi thần thu hồi hai thân ảnh xuất hiện tại hàn phong cùng phòng ngự chi thần trước mặt c á c h này hai thân ảnh chính là hỏa thần cùng băng thần bọn họ cũng không có theo sinh mệnh chi thần cùng nhau rời đi băng thần còn tốt nàng đối phòng ngự chi thần hoàn toàn chính xác ôm lấy chính ý nhưng chưa hề mang theo cảm giác thân thiết cùng nàng mà nói vô luận là hàn phong cùng phòng ngự chi thần đều chẳng qua là quen thuộc người xa lạ thôi đối với hỏa thần trước đó lợi dụng hàn phong sự tình băng thần cũng không cảm thấy có gì không ổn ngược lại là có thể thản nhiên mặt chi ngược lại là hỏa thần lại có chút xấu hổ lúc này nhìn thấy phòng ngự chi thần hỏa thần càng là cười ngượng ngùng một tiếng khiêm nhường kêu một tiếng ngự lão nhưng đáp lại hắn lại chỉ là phòng ngự chi thần hừ lạnh một tiếng phòng ngự chi thần là có bất mãn hàn phong cũng tương tự lòng mang bất mãn nhưng nhìn thấy băng thần cùng hỏa thần thời điểm hàn phong hay là cung kính kêu một tiếng gặp qua hỏa thần đại nhân băng thần đại nhân trong lời nói thiếu một p h â n thân cận nhiều một phần công thức hóa kính ý vẫn là câu nói kia có thể lý giải nhưng không thể nào tiếp thu được hỏa thần thấy t h í cũng là cười khổ một tiếng biết hàn phong suy nghĩ trong lòng nhưng cũng không thể làm gì bất quá hỏa thần vẫn cố gắng vãn hồi một chút hắn dù sao cũng là không muốn cùng hàn phong quan hệ quá cương tiến lên đi hai bước nhưng lại tại lúc này c ò n không đợi hàn phong mở miệng nói cái gì chỉ nghe thấy phòng ngự chi thần đột nhiên mở miệng quá t nói chuyện làm ăn liền nói chuyện làm ăn đừng tài liệu thi việt tư lời vừa nói ra hỏa thần như bị xét đánh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng về sau cuối cùng vẫn là gật gật đầu phòng ngự chi thần lại hử lạnh một tiếng có chút ít cảnh cáo âm thanh lạnh lùng nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm mười bảy phiền muộn phòng ngự chi thần một câu liền đem việc này định tính nói chuyện làm ăn cũng là nói chuyện làm ăn người làm ăn cũng đừng lôi kéo làm quen kỳ thật nghiêm túc ngấm lại hỏa thần nhưng cho tới bây giờ chưa từng đem hàn phong xem như qua đích truyền từ vừa mới bắt đầu hỏa thần tìm tới hàn phong kế thừa thần vị một không phải quý tài hai không phải muốn rời khỏi thần giới muốn nói hàn phong cùng hỏa thần thần vị phù hợp này càng là lời nói vô căn cứ lúc kia hàn phong tuy nhiên vừa mới đột phá hồn tung dực thiên tri thuấn thế nhưng là hàng thật giá thật phòng ngự võ hồn hỏa d i ễ m năng lực căn bản không tính là xuất chúng coi như chỉ là tại đấu la đại lục tại hỏa chi nhất đạo so hàn phong càng có thiên phú cũng có khối người hỏa thần sở dĩ sẽ tìm tới hàn phong thậm chí không tiếc chọc phòng ngự c h i thần có càng đáng giá nghiên cứu thảo luận nguyên nhân đối nguyên tố thần nhóm hỏa thần giải thích là hàn phong có thể băng hỏa cùng tế là bọn họ tiến g a i thần vương mà không rời thần giới hy vọng nhưng trên thực tế hỏa thần tự mình biết sở dĩ không phải hàn phong không thể hay là bởi vì muốn cứu ra băng thần mà lại hỏa thần lại cùng phòng ngự c h i thần khác biệt quả thật phòng ngự tri thần ngay từ đầu tìm tới hàn phong nguyên nhân cũng không phải là yêu quý hàn phong thiên phú đây cũng là không gì đáng trách sự tình trừ giống sinh mệnh c h i thần cùng nguyên tố thần nhóm loại kia từ nhỏ bồi dưỡng sư đồ tình nghĩa bên ngoài sống vài vạn năm thần minh nhóm làm thế nào có thể tùy tiện đối một c á c h làm vị bình sinh người móc tim móc phổi đâu đều là sống vài vạn năm thần minh không có khả năng ngây thơ phàm là cần truyền nhân thần minh đều tất có hắn nguyên nhân nhưng tuyệt đối sẽ không có cái kia thần minh tin tưởng liếc một chút duyên phận nếu không phải như thế vì cái gì còn cần thần kiểm tra đâu không phải liền là vì toàn phương diện khảo nghiệm thần chỉ truyền nhân nhưng phòng ngự chi thần cùng hỏa thần khác biệt điểm ở chỗ phòng ngự chi thần một mực cùng hàn phong duy trì liên hệ mà hàn phong lại ngoài ý muốn rất phù hợp phòng ngự chi thần tâm ý vô luận là tính cách hay là thiên phú đều để phòng ngự c h i thần hài lòng dân xa thái độ tự nhiên sẽ có thay đổi mà hỏa thần lại khác hỏa thần cơ bản không có cùng hàn phong trao đổi qua càng đừng đề cập thái độ chuyển biến cũng nguyên nhân chính là đây tại hỏa thần trong suy nghĩ băng thần địa vị là vĩnh viễn cao hơn tại hàn phong đây là nhân c h i thường tình có lẽ nhiều năm về sau hàn phong cùng hỏa thần ở giữa thật có thể thổ lộ tâm tình nhưng trên đời không có thuốc hối hận có một số việc làm liền không cách nào cải biến huống chi hỏa thần cũng không hối hận phòng ngự chi thần đối đây hết thảy động nhựt minh h ỏ a cho nên hắn mới có thể nói ra như thế ngoan lệ mà nói tới hỏa thần cùng băng thần thần vị truyền thừa chính là một trận giao dịch hỏa thần cùng băng thần thanh toán thần vị làm đại giới mà hàn phong thì phụ trách đem băng thần mang rời khỏi vô tận băng ngục cũng xử lý phía sau một hệ liệt phản ứng dây chuyền chỉ có cái gọi là thông hướng thần vương hy vọng khác quên hết thầy cũng nói ra miễn cho về sau xấu hổ làm chút thân thiết với người quen sơ sự tình nguyên bản dựa theo phòng ngự chi thần tính tình là tất nhiên sẽ không như thế cầm nhẹ để nhẹ dù sao hỏa thần hôm nay cũng không đúng là đem hàn phong đặt hiểm điện càng là trong bóng tối lợi dụng hắn phòng ngự chi thần. Lấy phòng ngự chi thần cương liệt tính tình. Sao lại tùy tiện phóng qua lửa thần nhưng vẫn là câu nói kia. phòng ngự chi thần cuối cùng là muốn rời khỏi thần giới. quang chỉ là phòng ngự thần vị kế thừa thần lực. hiển nhiên không đủ để trèo chống hàn phong đ ặ t chân ở thần giới. về phần khí huyết, nay càng là vạn năm chuyện sau đó phòng ngự chi thần hộ đến hàn phong nhất thời. hồ không hàn phong cả đời hắn nhất định phải cho hàn phong lưu trút thủ đoạn băng hỏa cùng tế hoàn toàn chính xác nhất là chỗ thích hợp phòng ngự chi thần ngược lại là vui thấy kỳ thành chí ít phòng ngự chi thần rời đi về sau đồng thời gồm cả hỏa thần cùng băng thần hai đại thần vị truyền thừa thần lực hàn phong cũng không đến nỗi sợ thần vương nhóm tuy nói oan có đầu nợ có chủ nhưng các loại phòng ngự chi thần rời đi về sau ai biết sẽ phát sinh cái gì hay là để phòng vạn nhất đến yên tâm sống mười vạn năm phòng ngự c h i thần minh bạch chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại liền không có cái gọi là phiền phức có thể nói nếu như không phải vì cái này phòng ngự c h i thần lại thế nào khả năng chỉ là đơn giản một câu miệng cảnh cáo hỏa thần làm thế nào có thể nghe không rõ phòng ngự c h i thần ý tứ cho tới hôm nay hỏa thần mới hiểu được vì cái gì phòng ngự chi thần một mực cho hắn một loại như gần như xa cảm giác dĩ vãng hỏa thần tuy nhiên bởi vì hàn phong nguyên nhân cùng phòng ngự chi thần có nhiều thân cận thậm chí liền xem như phòng ngự thần điện hỏa thần cũng là nghĩ tiến liền tiến nhưng thật muốn nói đến phòng ngự chi thần cho hỏa thần cảm giác nhưng lại chưa bao giờ như là nguyên tố thần nhóm như vậy thân thiết khăng khít luôn mang theo một tầm cách ngăn vui vẻ thời điểm cũng có thể nói một chút trò đùa lời nói nhưng xưa nay sẽ không chủ động giúp hỏa thần làm cái gì dù chỉ là tiện tay mà thôi như lấy phòng ngự chi thần bản sự cho băng thần tiện thể nhắn sự tình đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay nếu là phòng ngự chi thần nguyện ý t r ở băng thần thoát khốn cũng không phải việc khó gì nhưng sự thật lại là phòng ngự c h i thần chưa hề đề cập qua hoàn toàn chính xác có như vậy một đoạn thời gian hỏa thần cảm thấy hắn có thể như cùng thuộc về tính thần nhóm đồng dạng yêu quý phòng ngự c h i thần nhưng không biết từ khi nào bắt đầu hỏa thần phát hiện hắn cùng phòng ngự c h i thần ở giữa cũng không còn cách nào càng thêm thân cận có lẽ là tại hàn phong ở dưới giới xâm nhập tu la thần truyền thừa c h i địa nhưng hỏa thần lại không có chút nào biết được thời điểm có lẽ là tại hàn phong cần dung luyện hồn cốt thời điểm hỏa thần chỉ chịu xuất ra tan xương chi thuật lại không muốn xuất ra hoàn chỉnh dung linh chi thuật thời điểm hoặc là tại phòng ngự chi thần phát hiện hỏa thần đối hàn phong cơ hồ chẳng quan tâm thời điểm nhưng cái này lại làm sao có thể quái đến hỏa thần đâu hỏa thần tuy nhiên tính khí nóng này cùng chư thần có nhiều chỗ khác biệt nhưng trung quy là sinh mệnh chi thần để tử đích truyền là cây chính miêu hồng thần giới t r ù n g tử làm thế nào có thể như hàn phong cùng phòng ngự chi thần như vậy ly ginh phản đạo tại hỏa thần trong suy nghĩ một sư khiến cho hai đồ nhưng một đồ lại há có thể bái n h ị sư đâu đích truyền sư đồ cùng thần vị truyền thừa lại là khác biệt phòng ngự thần vị truyền thừa nhưng không có nối thẳng thần vương luyện thể bí pháp hàn phong cùng phòng ngự c h i thần tuy không sư đồ c h i danh lại có sư đồ c h i thực mà dung linh c h i thuật lại là sinh mệnh c h i thần truyền cho bọn họ đích truyền công pháp hỏa thần làm sao có thể ngoại truyền đâu nói cho cùng đây chính là hai c á c h không cách nào lẫn nhau lý giải lập trường thì phi đúng sai chỉ có thể lưu cho ngoại nhân bình luận nhưng ít ra làm hai cái lập trường ở giữa hàn phong lúc này lại là đứng tại phòng ngự chi thần bên kia nghĩ thông suốt điểm này về sau hỏa thần cũng biến thành mất hết cả hứng sâu kín sau khi thở dài không còn quá nhiều giải thích cái gì chắp tay ôm quyền liền dẫn băng thần cáo từ cũng không có cái gì tốt giải thích tất cả mọi người là thần minh thực lực là kém chút nhưng tâm trí lại là sẽ không kém bên trên quá nhiều phàm là thần minh có lẽ sẽ có vì kiên trì mà làm chuyện đ i ê n xô nhưng tuyệt đối c á c h đỉnh c á c h đều là nhân tinh hàn phong một câu một động tác hỏa thần liền có thể nhìn ra hàn phong ý nghĩ đối với hỏa thần mà nói hắn sở dĩ một mực lưu đến bây giờ chính là vì tránh hàn phong bởi vì hiểu lầm không cần thiết mà khiến cho quan hệ giữa bọn họ rơi vào thâm n g uyên a hiện tại xem ra hàn phong tính cách cũng không có như vậy không chịu nổi chí ít hàn phong tuyệt không vì vậy mà oán trời trách đất cái này đủ đối với trước đó lựa chọn hỏa thần cũng không hối hận vậy lại càng không có nói xin lỗi thuyết pháp hỏa thần cùng hàn phong ở giữa lẫn nhau đều có thể lý giải đối phương băng thần bao nhiêu cũng có thể lý giải một chút nhưng nàng khẳng định là đứng tại hỏa thần bên này nàng ngược lại là muốn giúp hỏa thần nói cái gì lại bị hỏa thần ngăn cản có chỗ đứng liền sẽ có bất công băng thần đã lựa chọn đứng tại hỏa thần bên này như vậy trong lời nói khó tránh khỏi sẽ khuyên hướng hỏa thần nếu là chống đối phòng ngự chi thần này lại ngược lại không đẹp nhìn xem băng thần cùng hỏa thần bóng lưng rời đi hàn phong hơi có chút cảm khái cái này đều thậm chí không thể xem như hiểu lầm nhưng lại để người không thể làm gì hàn phong biết có lẽ là mình già mồm dù sao làm một muốn thực lực không có thực lực muốn bản sự không có bản lãnh phổ thông xác phàm hắn là không có tư cách tại một đám thần minh trước mặt ra vẻ đây cũng chính là hàn phong có phòng ngự c h i thần cho chỗ dựa nếu là đổi khác thần chỉ truyền nhân nhiều nhất một câu thành thần trước lực lượng cũng liền h ồ lộng qua nhưng chính là đạo lý kia bẻ hoa hiến g a i nhân g a i nhân là đạt được ước muốn nhưng hoa nhi lại nên như thế nào tác tưởng đành phải may mắn chính là tất cả mọi người rất khắc chế cũng có thể lẫn nhau lý giải ngược lại sẽ không trở mặt thành t h ủ chỉ là từ nay về sau lại là không có cách nào thổ lộ tâm tình nhìn cái gì đấy phòng ngự chi t hần nhìn thấy hàn phong trên mặt phiền muộn chi sắc khó miệng kéo một cái tại hàn phong đầu đằng sau vỗ một cái nói thật muốn lão phu nói hai người bọn họ còn phải cảm tạ tiểu tử ngươi đâu nếu không phải là bởi vì ngươi ngươi cho rằng hai người bọn họ có thể nhẹ nhàng như vậy chạy thoát khó tránh khỏi cho lão phu đỉnh xà i nhà hàn phong xoa xoa cái ớt im lặng trợn mắt chừng một cái, trong lòng nhà ránh nói, vừa mới không phải ngươi lão để ta đ i ề u thấp sao hiện tại liền đỉnh, xa nhà phòng ngự c h i thần không nhìn hàn phong ánh mắt, chỉ là đi đến phệ hỏa ma thú to lớn thi thể trước đó. thần lực ngưng tụ, từ đó sờ mó, móc ra một viên thần lực quanh quẩn, ấ n ánh phi phàm xương sống lưng, lại lấy thần lực đem hắn áp xúc phong ấm, sau cùng giống như là ném rác rưởi ném tới hàn phong trước mặt. hàn phong xứng sờ nhìn xem phòng ngự chi thần. lại nghe thấy phòng ngự chi thần nói ra. n g ư ờ i này thần khí. không phải còn thiếu một viên đủ phân lượng cực hạn chi hỏa hồn cốt sao cái này dù không phải hồn cốt. lại là hàng thật giá thật thần thu chi cốt. dùng để chế tạo siêu thần khí đều là dư xài phòng ngự chi thần vừa mới rơi xuống. hàn phong nhất thời bỏ đi trong lòng phiền muộn trong mắt tinh quang bùng lên x o á t một tiếng đem trước mắt xương sống lưng thu lại thánh d i ễ m thần kiếm băng xương thần kiếm p h ệ hỏa ma thú xương sống lưng mấy viên là siêu mười vạn năm cực hạn chi băng hồn xương coi đây là căn cơ nếu không chế tạo ra một kiện siêu thần khí đây chẳng phải là rất xin lỗi những tài liệu này siêu thần khí a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm mười tám đến tận đây quay đầu không còn phàm phề hỏa ma thú một thân chi tinh đều tại hắn xương sống lưng phòng ngự chi thần đem hắn xương sống lưng lấy đi phề hỏa ma thú một thân huyết nhục tự nhiên cũng không có tác dụng nói như vậy cũng không chuẩn xác nếu như hàn phong đầy đủ hung áp cấp một máu của thần thú thịt nấu canh uống hay là rất bổ nhưng hàn phong tốt xấu là sắp thành thần người lại là không làm được như vậy hạ giá sự tình về phần p h ệ hỏa ma thú có thể hay không phơi thây hoang dã hàn phong ngược lại là không có chút nào lo lắng lấy băng thần đối p h ệ hỏa ma thú này phần chém thành muôn mảnh hận ý p h ệ hỏa ma thú cho là sẽ bị băng thần băng táng chú tạo thần khí sự tình cũng bị hàn phong để qua một bên đi hiện nay vạn sự sẵn sàng trước đó muốn đem băng hỏa xong thần vị truyền thừa thần khí đúc lại hàn phong bao nhiêu còn có chút gánh nặng trong lòng nhưng bây giờ tốt một điểm gánh nặng trong lòng đều không có chế tạo chuyên thuộc về mình siêu thần khí bắt buộc phải làm thẩm phán thiên bình tuy nhiên bị phòng ngự c h i thần phá giải nhưng cái này cũng không hề là thẩm phán thiên bình chi tội tương phản thẩm phán thiên bình năng lực có thể xưng nhị thiên được chứng kiến siêu thần khí uy năng về sau hàn phong làm sao có thể không ước mơ hàn phong thậm chí còn muốn càng nhiều thần khí đã đúc lại chế tạo vì siêu thần khí thần trang lại há có thể lạc hậu tương lai hàn phong kế thừa tam đại thần vị liền có ba bộ thần trang chính hàn phong một người cũng mặc không đến a hàn phong nhưng không có đường tam như thế thay đổi trang phục đam mê hai c á c hình h thái đổi lấy đổi đi hàn phong càng thích một lần là xong cùng nó mặc một bộ thần trang để mặt khác hai bộ thần trang hít bụi chẳng bằng cùng thần khí đồng dạng đúc lại chế tạo một bộ chuyên thuộc về chính hàn phong siêu thần trang đây tuyệt đối là có thể được phòng ngự thần trang mặc dù là phòng ngự chi thần chỗ khiêng thường nhưng đó là bởi vì phòng ngự chi thần chiến đấu cường độ đều quá bưu hãn phòng ngự thần trang mới không phát huy được tác dụng trên thực tế làm phòng ngự thần vị thần trang người chức phòng ngự phòng ngự thần trang hoàn toàn không thể so cấp một thần trang kém thậm chí tại đơn thuần phương diện phòng ngự còn muốn càng hơn một bậc lại thêm hai bộ hỗ trợ lẫn nhau băng thần thần trang cùng hỏa thần thần trang như thật làm cho hàn phong đúc lại một bộ siêu thần trang là dư xài nhưng bây giờ vấn đề là coi như tài liệu đều trên tay hàn phong hàn phong cũng không có bản sự kia chú tạo thần khí một cái còn chưa thành thần s á c phàm muốn tạo siêu thần khí khả năng sao cho nên hiện tại đối hàn phong mà nói đứng mũi chịu xào chuyện quan trọng hay là kế thừa phòng ngự thần vị thành tựu thần minh thân thể đang muốn ở tại thần giới kế thừa thần vị địa phương thích hợp nhất tự nhiên là phòng ngự thần điện mạc chúc phòng ngự thần điện tuyệt đối là toàn bộ thần giới bên trong phòng ngự chân ý nồng nặc nhất địa phương đồng d ạ n g cũng là an toàn nhất giờ này khắc này phòng ngự chi thần một mặt trang nghiêm nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong từng chữ nói ra đối hàn phong dặn dò hàn phong lão phu từng đã nói với ngươi tại thành tựu thần minh chi tôn nháy mắt vô luận là nhục thể hay là linh hồn đều muốn n g i n h đón tẩy lễ cùng thôi biến chứng kiến hết thầy nhận thấy cùng thành thần trước đó đều muốn rất là khác biệt những n à y đợi ngươi kế thừa phòng ngự thần vị về sau có thể tự mình chậm rãi thể ngộ lão phu phải nhắc nhở ngươi là ngươi là ở tại thần giới kế thừa thần vị sẽ thu hoạch được thần giới ý chí tán thành cùng chúc phúc cái này cùng ngươi tại đấu là đại lục kế thừa thần vị rất là khác biệt vô luận là ngươi tu luyện về sau hay là khí vận đều muốn tăng lên trên diện rộng đây cũng là lão phu đáp ứng hủy diệt nguyên nhân nhưng đáng lưu ý chính là thần giới ý chí tuyệt không phải phàm giới ý chí nhưng so sánh không sợ nói cho ngươi cho dù lão phu sống mười vạn năm trừ những cái kia tiên thiên thần chỉ bên ngoài cũng chưa từng nghe nói qua có c á c h nào thần minh là ở tại thần giới kế thừa thần vị cho nên trong đó sẽ có gì biến hóa liền xem như lão phu cũng không rõ ràng chỉ có một điểm những biến hóa này tất nhiên là phúc không phải họ ngươi không cần kinh hoàng đều đón lấy là được vô luận là đối với hàn phong mà nói hay là đối với phòng ngự chi thần mà nói kế thừa thần vị đều là đỉnh thiên đại sự cho nên liền xem như phòng ngự chi thần cũng không dám chủ quan đem kế thừa thần v ị thời điểm sẽ phát sinh hết thảy toàn bộ tỉ mỉ cho hàn phong nói một lần nhưng sau cùng điểm này phòng ngự chi thần lại là lực bất tòng tâm chỉ có thể không ngừng tỉnh táo hàn phong để hàn phong không cần lo lắng cũng không cần thiết chủ quan hàn phong cũng là không cảm thấy phòng ngự chi thần chuyện bé xé ra to dù sao đây chính là kế thừa thần vị vô luận c ỡ nào cẩn thận đều không quá đáng sau một hồi khá lâu phòng ngự chi thần mới thở phào một hơi đối hàn phong hỏi lão phu nói những này ngươi có thể nghe rõ hàn phong chăm chú gật gật đầu ra hiệu chính mình cũng nhớ kỹ phòng ngự chi thần cũng là hài lòng gật đầu sau đó nói với hàn phong nín hơi ngưng thần lão phu sẽ đem thần vị truyền cho ngươi hàn phong hít sâu một hơi theo lời mà động ngồi xếp bằng tại phòng ngự thần điện chính giữa tâm thần hợp nhất sau một khắc trong thần giới chủ cột bên trong đại biểu phòng ngự thần v ị viên kia tinh thần khẽ run lên một cỗ cũng không tính hảo nhiên lực lượng lấy phòng ngự thần điện làm trung tâm hướng ra phía ngoài đẩy ra phòng ngự thần v ị tuy nhiên cấp hai thần v ị đối toàn bộ thần giới mà nói lại là không tính là c ỡ nào cao thượng nhưng dù vậy thần vị cũng là thần giới căn bản nhất đồ vật tựa như hồn lực chi tại đấu la đại lục thần vị đ ổ i chủ toàn bộ thần giới đều phát sinh rất nhỏ di động không tính quá rõ ràng lại đủ để gây nên chư thần chú ý vô số ánh mắt hướng phòng ngự thần điện nhìn lại chư thần hiếu kỳ cũng không phải là thần vị đ ổ i chủ loại chuyện này vạn năm ở giữa trung quy phát sinh mấy lần chư thần hiếu kỳ chính là lại có thể có người có thể ở tại thần giới truyền v ì lại tập trung nhìn vào là phòng ngự chi thần này không có việc gì ngay sau đó phòng ngự thần điện đẩy ra phòng ngự chân ý đến đỉnh phong hóa thành thần quang huy sái mà ra thần giới không ngày nào giờ này khắc này phòng ngự thần điện chính là thần giới hảo nhật cùng lúc đó hàn phong cũng dẫn tới kế thừa thần vì vòng thứ nhất tẩy lễ hàn phong chỉ cảm thấy một viên phong cách cổ xưa vững chắc ấm ký thu vào mi tâm của hắn tiến vào thức hải của hắn sau đó ông một tiếng linh hồn của hắn cùng nhục thể có thể thăng hoa loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu như là trở về mẫu thai một lần nữa thai n g é n một phen hàn phong có thể cảm giác được nhục thể của hắn cùng linh hồn trong nháy mắt này tất cả đều đi vào chân chính thần minh cảnh giới tại phòng ngự thần vị chiếu dọi phía dưới hàn phong toàn thân tản mát ra kim quang liền ngay cả sợi tóc đỉnh cao nhất lọn tóc đều là như là thuần kim đổ bê tông kim quang thức hải bên trong phòng ngự thần tính không còn là vô can chi thủy linh hồn không còn mông muội sâu kín mở hai mắt ra đáy mắt tràn đầy trí tuổi quang trạch trong lúc phất tay đều mang phòng ngự t r í lý giống như lúc trước hàn phong lần đầu tiên trông thấy phòng ngự chi thần lúc nhưng cái này cũng dừng ở đây phòng ngự thần vị cũng chỉ là đem hàn phong linh hồn cùng nhục thân cải tạo đến có thể tiếp nhận thần vị phòng tuyến cuối cùng thôi mấu chốt nhất vẫn là tô vi tăng lên nguyên bản chín mươi chín cấp bán thần tô vi tại phòng ngự thần vị bồi dưỡng phía dưới tất cả đều trăm cấp triệt để thành thần hàn phong nguyên lai tưởng rằng chỉ thế thôi lại cảm giác được phòng ngự thần vị lại lần nữa truyền đến một c ố càng thêm hảo đáng vô biên thần lực đây là phòng ngự thần vị truyền thừa thần lực trừ hàn phong trước đó thần kiểm tra chỗ tiêu hao những cái kia dòng giã một trăm ba mươi bảy cấp thần lực không khách khí mà nói hàn phong hiện nay cũng là nhất tôn cấp hai thần đến tận đây quay đầu không còn phàm từ nay về sau chính là thần nhưng c á c h này cũng không hề coi xong thần chỉ truyền nhân kế thừa thần vị thời điểm sẽ kinh lịch thiên địa nhân tam trọng tẩy lễ lúc này mới đi qua để nhất trọng nhân chi tẩy lễ nhục thân cùng linh hồn cởi phàm thành thần sơ bộ kế thừa thần v ị truyền thừa thần lực sau đó chính là địa chi tẩy lễ cái này nhất trọng tẩy lễ đối với hàn phong mà nói lại là không có cái gì độ khó khăn địa chi tẩy lễ vẫn tâm nói khó cũng khó nói dễ dàng cũng dễ dàng nếu là những cái kia có chút chiết hoặc thần vị khó tránh khỏi sẽ có chút xảo trá vấn đề liền như là sinh mệnh thần vị liền sẽ hỏi thăm người thừa kế sinh mệnh hàm nghĩa vạn nhân chi m ệ n h cùng một nhân chi m ệ n h khác nhau hoặc là át nhân chi m ệ n h cùng thiện nhân chi m ệ n h nặng nhẹ loại này duy tâm vấn đề là rất khó cho ra đáp án chính xác nhưng phòng ngự thần vị khác biệt giống phòng ngự thần vị loại này chất p h á t thần vị liền xem như vẫn tâm cũng không sẽ hỏi l o ạ i kia lòe loạt vấn đề đơn giản cũng là hỏi chút hàn phong đối với phòng ngự lý giải a đây coi như là đơn giản nhất vấn đề dù sao cũng là phải thừa kế thần v ị tồn tại bao nhiêu cũng nên đối thần v ị bản chất có chút hiểu biết đi nếu không phải như thế dựa vào cái gì kế thừa thần v ị hàn phong tại phòng ngự c h i thần hôn đúc phía dưới đối phòng ngự cũng có mình lý giải vòng này tiết tự nhiên khó không được hàn phong sau cùng cũng chỉ còn lại có thiên tri tẩy lễ thiên tri tẩy lễ chính là thế giới ý chí s á n g lâm một vòng đến hàn phong nơi này chính là thần giới ý chí s á n g lâm đồng d ạ n g cũng là khả năng nhất phát sinh biến cố một vòng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm mười chín trở về sau cùng thiên tri tẩy lễ xa so với hàn phong trong tưởng tượng càng thêm nhẹ nhõm hàn phong cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì chỉ cảm thấy toàn thân tê dần liền thuận lý thành trương thành công đời hàn phong lại lần nữa mở mắt thời điểm chỉ cảm thấy thế giới đều hoàn toàn khác biệt hàn phong đã không phải là lần thứ nhất trông thấy phòng ngự thần điện hùng vĩ đến đâu tráng lệ lại m i n h mông phong cách cổ xưa hàn phong cũng đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng lúc này hàn phong lại nhìn phòng ngự thần điện lại như là mùa mắt người lần thứ nhất nhìn thấy thế giới đồng d ạ n g cùng lúc trước cho hàn phong sung kích là hoàn toàn khác biệt rõ ràng nhất cũng là sắc thái trở nên càng thêm sáng ngời nhưng hàn phong lại biết đây cũng không phải là là sắc thái biến hóa nhan sắc hay là cái kia nhan sắc chỉ là mình bây giờ có thể thông qua mặt ngoài nhìn thấy bản chất liếc một chút liền có thể xem thấu sự vật căn bản thậm chí từ đó ngược dòng tìm hiểu hắn đi qua tại hàn phong trước mặt thế tục phàm vật liền không còn có bí mật có thể nói tựa như trước mắt phòng ngự thần điện trước kia hàn phong nhìn thấy thời điểm sẽ chỉ cảm thấy trang trọng hùng vĩ tràn ngập m i n h mông tuế nguyệt khí tức nhưng bây giờ lại nhìn lại có thể nhìn thấy l í t nha l í t nhít phòng ngự chân ý chảy xuôi trong lúc đó x e m lẫn thành một chương kín không kẽ hở lưới lớn lại nhìn phòng ngự thần điện bên ngoài tình không không còn là tình không sông núi không còn là sông núi từng đầu pháp tắc đại loong du động tại thần giới bên trong thiên địa vững chắc lấy thần giới giới bích từng tòa thần điện như là tinh thần tô điểm tại thần giới mỗi một tòa thần điện đều tản ra hoàn toàn khác biệt thần tính chi quang hàn phong còn có thể trông thấy linh thảo tiên hoa nhóm cảm xúc hoặc là nhiệt tình hồng sắc hoặc là uể oải màu xám còn có vu ám lam sắc tinh khiết màu trắng những tâm tình này sắc thái như là thuốc màu phủ lên tại thần giới chương này vải vẽ phía trên tự nhiên tường h ò a ở giữa lại vì thần giới bằng thêm ba phần lộng lấy trừ cách đó ra nếu là hàn phong cẩn thận đi nghe còn có thể nghe thấy thần giới vạn vật thanh âm cũng sẽ không lộ ra ồn ả o vạn linh thanh âm đều có khác biệt. lại như là trương nhạc hài hòa êm t a y đây là hàn phong chưa bao giờ có thể nghiệm hàn phong thậm chí vì vậy mà nguyên địa ngơ ngẩn. trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải cũng khó trách phòng ngự c h i thần sẽ nói. thành thần về sau. chứng kiến hết thầy nhận thấy đều muốn hoàn toàn khác biệt đây hết thầy. cũng chỉ có thần minh mới có thể trông thấy. đổi lại hàn phong chưa thành thần trước đó. nhìn thấy nhiều như vậy huyền ảo nghe được nhiều như vậy thanh âm chỉ sợ chính mình cũng không chịu nhận còn có cũng là thế giới ý chí biến hóa hàn phong có thể cảm giác được thần giới tài hoan nghênh hắn đợi hắn như thân t ử tinh tế mềm mại thậm chí giúp hắn s u lời tránh hại cái này có lẽ tựa như đấu la đại lục bên trong cực bắc chi địa đối tuyết đế bảo vệ đồng d ạ n g nhưng khác biệt chính là hàn phong nhận chính là thần giới ý chí phù hộ thần giới cùng cực bắc chi đ i ể m cả hai chinh lịch lại không phải một chút điểm không có so sánh hàn phong cũng không thể xác định cái khác thần minh là cái gì tình huống nhưng hắn mơ hồ cảm thấy hẳn là chỉ có chính mình mới có loại này đãi ngộ đặc biệt dù sao chư thần ở giữa cũng chỉ có hàn phong là ở tại thần giới kế thừa thần vì hàn phong cũng không phải là duy nhất trong thần giới chủ cột ngũ đại thần vương thần giới địa m ạ c h thiên sát thần cùng chúc phúc nữ thần đều có nhận thần giới ý chí che chở nhưng liền xem như tại những người này ở giữa hàn phong cũng là tuyệt đối trường hợp đặc biệt hắn không phải là thần vương cũng không phải thần giới ý chí tập trung nhưng hắn là thần giới ý chí nhìn chăm chú kế thừa thần v ị đánh cái so sánh thần giới là một trường hợp thần giới ý chí cũng là hiệu trưởng chúc phúc nữ thần là hiệu trưởng thân nữ nhi thần vương nhóm là trường học lão sư mà hàn phong thì là ở trường học tốt nhất học sinh một bên khác thấy hàn phong đã thành công phòng ngự chi thần vui mừng cười cười nhưng nhìn thấy hàn phong trên mặt ngâu ngơ về sau phòng ngự chi thần lại không cao hứng hừ một tiếng nói còn đứng n g ú c ở đó làm gì đều đã là thành thần người như thế chân tay luống cuống còn thể thống gì bị phòng ngự chi thần như thế quát một tiếng hàn phong nhưng cũng tỉnh táo lại cười bồi nói ta đây không phải ý thức không có kịp phản ứng sao cùng lúc đó hàn phong vừa vặn trông thấy phòng ngự chi thần tấm kia hơi khác thường mặt cái này khiến hàn phong trong lòng nhảy một cái vội vàng ăn cần nói ngự lão ngươi không sao chứ chẳng lẽ mất đi thần vị đối với ngài già thần thể có ảnh hưởng phòng ngự c h i thần nghe vậy không cao hứng chừng hàn phong liếc một chút nói có thể có ảnh hưởng gì đơn giản cũng là thiếu một phần truyền thừa thần lực a truyền thừa thần lực mới một trăm ba mươi bảy cấp lão phu một trăm bốn mươi bảy cấp tu vi nghĩ ảnh hưởng lão phu còn kém xa đâu có thể nói phòng ngự chi thần lại nhíu nhíu mày ôm ôm nói chỉ là không có phòng ngự thần vị về sau đối thần giới lại là lại không trước đó lòng cảm mến ít nhiều có chút không thích ứng hàn phong nhất thời nhưng tựa như là tại nhà khác làm khách nhà khác ngăn tốt vạn tốt lại trung quy là nhà khác từ giờ trở đi phòng ngự chi thần đã không còn là thần giới người nghĩ tới đây hàn phong đột nhiên cảm thấy thần giới ý chí khó tránh khỏi có chút vô tình phòng ngự chi thần ở tại thần giới mười vạn năm cái này thần vị vừa mới đổi chủ liền bắt đầu đuổi người đương nhiên hàn phong biết thần giới ý chí trên thực tế là không có cảm xúc sở dĩ có thể như vậy chỉ là cố định thiết lập thôi thần giới cũng không phải đang đuổi người chỉ là phòng ngự chi thần mất đi phòng ngự thần vị về sau trước sau chinh l ệ c sinh ra ảo giác hàn phong cũng chỉ là hơi xúc động a tiểu tử ngươi thấy hàn phong ánh mắt biến hóa phòng ngự chi thần cười mắng làm sao học lên người khác thu buồn hoài cổ đứng lên cái này cũng không giống như ngươi ngươi cho rằng lão phu là loại kia lo được lo mất người sao hàn phong nghe vậy đầu tiên là xứng sờ chợt cũng là thoải mái cười một tiếng đúng vậy a phòng ngự chi thần lão sớm liền muốn rời đi thần dưới cái này lồng chim bây giờ đạt được ước muốn mình phải làm làm phòng ngự chi thần chúc mới là vậy ta liền chúc mừng ngự lão trở lại tự do từ đây về sau trời cao mặt chim bay biển rộng mặt cho cá nhảy hàn phong hì hì cười một tiếng từ chối cho ý kiến đối phòng ngự chi thần ôm quyền nói phòng ngự chi thần chừng hàn phong liếc một chút tức dẫn nói l á o cá dứt lời phòng ngự chi thần lại là bỗng dưng một điểm một đạo lưu quang chui vào hàn phong mi tâm hàn phong chỉ cảm thấy toàn thân run lên đang muốn hỏi thăm một hay chỉ nghe thấy phòng ngự chi thần nói ra đây là phòng ngự thần trang bây giờ là ngươi phòng ngự thần trang cùng thần linh ngự cổ châu đều đã cho ngươi nhưng c á c h này phòng ngự thần điện lại còn không được lão phu còn dự định ở tại thần giới chỉnh đốn mấy năm dù sao tiểu tử ngươi cũng không có ý định trực tiếp phi thăng thần giới liền mượn lão phu ở thêm mấy năm đi làm xong đây hết thảy phòng ngự chi thần phất phất tay nói đi cút đi bây giờ ngươi cũng đã thành thần phải làm biết như thế nào trở về phòng ngự chi thần hạ lệnh chục khách hàn phong lại có chút không rõ phòng ngự chi thần chừng hàn phong liếc một chút nhíu nhíu mày chế nhão nói làm sao còn già hơn phu lưu ngươi ăn cơm không thành c á c h kia ngược lại là không cần hàn phong tranh thủ thời gian ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng khoát tay nhắm mắt lại rất nhanh liền tìm tới trở về đấu la đại lục phương pháp ngự lão gặp lại hàn phong thần miệng khẽ động đối phòng ngự chi thần nhích miệng cười một tiếng về sau liền từ phòng ngự thần điện biến mất phòng ngự chi thần tuyệt không ngăn cản hàn phong chỉ là các l o ạ i hàn phong rời đi về sau bật cười nói tiểu tử này rời đi thần giới hàn phong lần này xem như kẻ tài cao gan cũng lớn toàn bộ hành trình duy trì thần hồn thanh tỉnh nhất định phải đem thần giới cùng đấu la thế giới ở giữa này rất nhiều thế giới thấy rõ ràng sự thật chứng minh vừa mới thành tựu thần minh linh hồn cường độ còn chưa đủ nhưng cũng rất nhiều đổi mới chí ít hàn phong đã đại khái có thể nhìn thấy mấy phương thế giới hư ảnh mà lại không còn giống trước đó như vậy hoa mắt váng đầu đây là tiến bộ lớn một bên khác hàn phong rời đi về sau phòng ngự tri thần lại là đối hư không cười nói lần này lại là muốn cám ơn n g ư ờ i bé con này mà ẩn nấp vào hư không bên trong thần minh cũng không có dấu riêng phòng ngự tri thần dự định nàng ẩn nấp vốn cũng không cao minh cũng liền hàn phong cái này tân tấn thần minh thần hồn không quen mới có thể không phát hiện được Vì phòng ngự chi thần gọi ra vị trí nàng dứt khoát từ hư không bên trong nhảy ra tùy tiện nói với phòng ngự chi thần ngự lão nói gì vậy tiểu tử này cùng ta ở giữa bao nhiêu còn có chút d u y ê n phận chợ hắn là chuyện đương nhiên sự tình người đến chính là chúc phúc nữ thần trước đó hàn phong tại kinh lịch thiên c h i tẩy lễ thời điểm nhưng thật ra là có biến cho nên thần giới ý chí cũng không tiếp nhận hàn phong cái này ngoài lai nhỏ yếu thần minh đang muốn cho khảo nghiệm lại bị c h ú c phúc nữ thần khuyên can toàn bộ thần giới liền xem như thần vương nhóm cũng vô pháp cải biến thần giới ý chí duy chỉ có c h ú c phúc nữ thần có thể ai bảo vị này là thân nữ nhi đâu nếu là thần giới hạ xuống khảo nghiệm ngược lại là không có nguy hiểm đến hàn phong tánh mạng nhưng bao nhiêu cũng là phiền phức thậm chí dẫn đến hàn phong g h ế thừa thần vì thất bại nếu không phải chúc phúc nữ thần xuất thủ tương trợ khó tránh khỏi phải nhiều hơn mấy lần khó khăn chắc chờ bởi vậy phòng ngự chi thần cái này tiếng cám ơn lại là chân tâm thật ý chúc phúc nữ thần ngược lại là đối phòng ngự chi thần cảm tạ không thế nào để bụng nàng nguyên bản này đến là chuẩn bị tìm phòng ngự chi thần thương lượng một sự kiện vừa vặn đụng tới hàn phong kế thừa thần vị ngược lại là làm thuận nước song thuyền ngự lão ngươi có phải hay không muốn rời khỏi thần giới c h ú c phúc nữ thần nhìn xem phòng ngự chi thần đột nhiên mở miệng hỏi phòng ngự chi thần liếc c h ú c phúc nữ thần liếc một chút từ chối cho ý kiến nói cũng không phải hiện tại nên còn có trăm năm à này ngự lão ngươi rời đi thần giới sự tỉnh có thể hay không mang ta lên chúc phúc nữ thần nghe vậy vui mừng khẩn trương truy vấn nói đến đây phòng ngự chi thần làm sao không biết chúc phúc nữ thần suy nghĩ trong lòng nhưng phòng ngự chi thần cũng không có c ử tuyệt gật gật đầu xem như đáp ứng chúc phúc nữ thần truyền nhân hay là phòng ngự chi thần cho tìm chiếu cố một hai cũng là chuyện đương nhiên dù sao lấy phòng ngự chi thần đối chúc phúc nữ thần hiểu biết liền xem như rời đi thần giới cũng bất quá là đi ra ngoài chơi đùa thôi không lâu sau liền chính sẽ chạy về đến mình cũng không cần thiết một mực cho chúc phúc nữ thần làm bảo mẫu c ứ sao mà không làm đâu dù sao chúc phúc nữ thần cùng cái khác thần minh khác biệt thế nhưng là có thể thường c h ú thần giới đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi biến hóa hàn phong vì băng hỏa s o n g thần vị thứ bảy kiểm tra thần giới vừa đi chính là non nửa năm tại nửa non năm này phong vân sơ định đấu la đại lục tự nhiên sinh ra biến hóa cực lớn đứng mũi chịu s à o chính là tình thế của đại lục biến hóa trước kia này tinh la mật bố rất nhiều tiểu vương quốc đều biến mất chỉ còn lại thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc hai đại cự vô bá chiếm cứ tại đấu la đại lục bản đồ phía trên chứ ít ai lui tới k h u không người bên ngoài toàn bộ đấu la đại lục tất cả đều thần phục vũ hồn đế quốc chiến bại cao t ầ n g cũng kém không nhiều bị giết bảy tám phần tự nhiên là diệt quốc tuy nói vẫn như cũ có hai đại đế quốc nhưng cũng không muốn làm sơ như vậy đối trọi gay gắt có liên minh chế ước đại lục ở bên trên đã không có ai dám coi trời bằng vung quy mô hưng binh tất cả tranh chấp toàn bộ giao cho hồn sư giải thi đấu xử lý xem như sắp chết thương tổn áp chế đến thấp nhất hàn phong dùng sự thực chứng minh mình phỏng đoán thống nhất đích thật là tốt nhất phát triển con đường tuy nói đại lục s ơ bộ chỉnh hợp lẫn nhau ở giữa bao nhiêu còn có chút khúc mắc nhưng nửa non năm này nghỉ ngơi lấy lại sức trước kia các quốc gia hồn sư cùng các bình dân đã dần dần bắt đầu bắt đầu giao lưu thiên hạ đại đồng ngược lại là khoa trương nhưng thỉnh thế là sớm muộn đáng nhắc tới chính là liên minh nội bộ lại không phải là bền chắc như thép đây cũng không phải hàn phong sơ sẩy trên thực tế đây cũng là hàn phong cố tình làm hàn phong tự tay chế tạo liên minh vốn là á c đảo toàn bộ đại lục phía trên là trí cao huyền lực biểu tượng nếu là nội bộ đoàn kết nhất trí khó tránh khỏi cũng sinh sôi không nên có g i ã tâm liền như là lúc trước vũ hồn điện dựa theo hàn phong ý tứ liên minh nội bộ thiết lập nội các làm tối cao trung tâm quyền lực từ năm tên trưởng lão cộng đồng xử lý đại lục công việc hàn phong ngược lại để sử lai、like、khắc học viện chiếm chút tiện nghi năm tên trưởng lão vị trí chỉ là sử lai、like、khắc học viện liền chiếm cứ hai cái vị trí phân biệt có nội viện viện trưởng cùng ngoài viện viện trưởng đảm nhiệm hiện tại sử lai、like、khắc học viện còn không có cái gọi là nội viện nhưng cái này cũng không hề trọng yếu hai cái vị trí này bị hàn phong cho phất lan đức cùng đại sư mặt khác ba cái vị trí theo thứ tự là tinh la hoàng đế tuyết pha cùng kim ngạc đấu la phân biệt đại biểu tinh la đế quốc thiên đấu đế quốc cùng bị đánh tàn phế vũ hồn điện nguyên bản thuộc về vũ hồn điện trưởng lão kia vị hẳn là thuộc về thiên đ ả o lưu nhưng thiên đạo lưu đối phàm trần tục vụ cũng không chú ý hiện tại thiên đạo lưu tìm tới càng muốn làm hơn sự tình tìm đường thần luận bàn tên là luận bàn thật là phát tiết không có ai biết đường thần cùng thiên đạo lưu đi hải thần đảo về sau phát sinh cái gì chỉ có thiên nhận tuyết cùng đường tam biết hai cái cổng lại gần ngàn tuổi lão đầu từ hải thần đảo trở về về sau đều là sầu não ất ức t h ừ lẫn nhau giao chiến bên ngoài không còn gì khác có thể dẫn ra bọn họ hứng thú sự tình thiên n h ậ n tuyết cùng đường tam cũng không hiểu bọn họ đây là làm sao hỏi cũng không nói chỉ có thể t ù y theo bọn họ đi dù sao có hai tôn bán thần ở bên chiếu khán tổng sẽ không d i ễ n hóa thành t ử chiến tại thiên n h ậ n tuyết cùng đường tam xem ra đoán chừng là hải thần đảo ba tắc tây đem hai người đều cho cự tuyệt nếu như hàn phong ở đây nhất định sẽ biết hai lão đầu mà sở dĩ như thế gầm gực là biết ba các tây cuối cùng là phải vì đường tam hiến tế thiên đạo lưu cùng đường thần kỳ thật mình cũng có đoán trước đây là thần minh tế tự kết cục thiên đạo lưu mình cũng đã quyết định chú ý tại thiên nhận tuyết hoàn thành thiên sứ để cửa khảo về sau chủ động hiến tế vì chính mình tôn nữ hoàn thành thần vị kế thừa cuối cùng một vòng sở dĩ không nguyện ý nhiều lời chỉ là không muốn để thiên nhận tuyết cùng đường tam áy náy a trở lại chuyện chính liên minh có ngũ đại trưởng lão lại chỉ phân biệt phụ trách lấy ba cái phương diện sử lai khắc phất lan đức cùng đại sư phụ trách đại lục hồn sư cùng học viện một phương diện công việc tại liên minh chế độ hạ lại là quyền lực lớn nhất một cái nhưng tương tự một khi các hồn sư ở giữa phát sinh mâu thuẫn xử lý khẳng định cũng là khó khăn nhất. thiên đấu đế quốc tuyết pha cùng tinh la đế quốc tinh la hoàng đế thì phụ trách hai đại đế quốc phát triển cùng dân sinh, dân quyền cùng dân tộc loại hình công việc. sự tỉnh xem như tối đa cũng lớn nhất tạp. dứt khoát hai đại đế quốc có thể phát huy được tác dụng người đủ nhiều, trừ ngay từ đầu luống c u ố n tay chân bên ngoài, chậm rãi cũng đi vào quỹ đạo. cũng may mà tinh la hoàng đế cùng tuyết pha hai vị này hoàng đế đầy đủ xứng chức tinh la hoàng đế tuy nhiên g i ã tâm bừng bừng năng lực vẫn phải có tuyết pha có lẽ năng lực không đủ nhưng nàng lại là chân tâm thật ý vì chính mình các con dân suy nghĩ ngược lại là da dáng sau cùng cũng là vũ hồn điện kim ngạc đấu la hắn chủ yếu phụ trách đại lục ở bên trên đại tiểu tông môn công việc quyền lực so ra mà nói là một c á c h nhỏ nhất mà lại muốn làm sự tình hay là trước mắt mà nói khó khăn nhất một c á c h bây giờ đại lục ở bên trên tôn môn không dễ chọc a động một tí liền sẽ liên lụy đến hàn phong bọn người liền xem như kim ngạc đấu la cũng khó tránh khỏi phải cẩn thận phàm là có quan hệ thân thích kim ngạc đấu la cũng không dám quá mức bức bách chỉ có thể dần dần tiến dần nhất là thất bảo lưu ly tung nếu không phải ninh phong trí chủ động phối hợp kim ngạc đấu la cũng không biết nên xử lý như thế nào lại thêm bây giờ vũ hồn điện cũng coi là người người kêu đánh tồn tại đã từng thần phục với bọn họ tung môn càng là lòng mang bất mãn âm thầm hạ ngáng chân không phải số ít mà vũ hồn điện tinh nhuệ cũng kém không nhiều bị giết cái không còn một mảnh không người có thể dùng cái này khiến kim ngạc đấu la công việc càng thêm khó mà khai triển nhưng kim ngạc đấu la dù sao cũng là chín mươi tám cấp cường giả dùng đặc quyền tông môn cứ như vậy mấy cái tại thất bảo lưu ly tông hảo thiên tông các loại tông môn trước kim ngạc đấu la hoàn toàn chính xác không thể không nhượng bộ lui binh nhưng như là tưởng giáp tông loại này đã từng thần phục với v ũ hồn điện dưới chân cỏ đầu tường kim ngạc đấu la lại là sẽ không khách khí kim ngạc đấu la cũng không sợ người bên ngoài nói hắn lấn yếu sợ mạnh nhưng có không phục chính là lôi đình thủ đoạn chỗ chi vừa vặn cũng có thể g i ả i g i ả i tâm đầu mối hận không có người sẽ thích cỏ đầu tường dù sao hàn phong cũng buông lời đối phó những tôn môn này căn bản không cần thiết khách khí nói kim ngạc đấu la là cầm lông gà làm l ệ n h tiến cũng tốt nói hắn là cho uy hàng cũng được dù sao có hàn phong cho phép kim ngạc đấu la đồ đao vơ múa gọi là một c á c h lẽ thẳng khí hùng lực lượng đủ cực kỳ đương nhiên còn có một cái trường hợp đặc biệt đó chính là đường môn kim ngạc đấu la có chút không dám động đường môn đường môn tông môn thành viên là tại quá mức dọa người một điểm tông chủ tăng thêm đường chủ liền có bốn tôn thần chỉ truyền người chớ nói kim ngạc đấu la không dám động chính là vũ hồn điện toàn thịnh thời kỳ, cũng phải sợ hãi ba phần a kim ngạc đấu la cuối cùng vẫn là quyết định, đường môn vấn đề, còn là muốn chờ hàn phong sau khi xuất quan, lại làm xử lý, chính hắn là không dám quản nếu để cho hàn phong biết kim ngạc đấu la suy nghĩ trong lòng, sợ là sẽ phải nhìn không được cười lên, ở trong mắt hàn phong, đường môn ngược lại là không có gì đặc thù, làm đại sự muốn cũng là đối xử như nhau huống chi hàn phong thế nhưng là biết đường môn mệnh trung nên có một kiếp lấy ám khí lập nghiệp đường môn trong tương lai hồn đảo khí đại hành kỳ đảo thời đại tất nhiên sẽ bị đại lục đào thải cho nên nếu là muốn chế hành đường môn hàn phong lại là không có cái gì gánh nặng trong lòng đường tam nghĩ đến cũng là không có ý kiến gì hắn là muốn để đường môn chi danh tại đấu la đại lục phát dương quang đại nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn để đường môn chế bá đại lục nói tóm lại đấu la đại lục xem như phát triển không ngừng ngắn ngủi non nửa năm thời gian cũng đã có mắt trần có thể thấy biến hóa trong đó một chút lỗ thủng vậy liền cần người đến sau một chút xíu đền bù đối với mình tự tay sáng tạo liên minh hàn phong chỉ để lại một câu châm ngôn hợp thời mà biến thuận thế mà động về phần có thể làm được một bước kia lại không phải hàn phong có thể đoán được hàn phong không phải bảo mẫu không có khả năng một mực vì đấu la đại lục liên minh phục vụ nhưng mặc kệ đại lục phía trên phát sinh cái gì đối đường tam bọn họ xác thực không có cái gì ảnh hưởng nên vân du thì vân du nên tu luyện tu luyện đến bọn họ hiện tại cấp độ này chỉ cần nguyện ý toàn bộ đại lục phía trên đã không có cái gì có thể ảnh hưởng đến bọn họ liền xem như liên minh cũng ước thúc không bọn họ tựa như hiện tại thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh hai vị này đại lục chạm tay có thể bỏng thần chỉ truyền nhân lúc này lại thoải mái nhàn nhã ngồi ở trong sân nhàn thú sau khi còn tại trêu đùa lấy một mực đáng yêu hỏa hồng mèo con p h ả n phất đại lục ở bên trên phong vân biến ả n g không có quan hệ gì với các nàng. thiên nhận tuyết nhiều hứng thú khuấy động lấy trước mắt cái này mèo con. thỉnh thoảng đâm đâm mèo con lỗ tay. đối ninh vinh vinh hỏi. đây chính là viêm linh miêu đáng thương viêm linh miêu căn bản không dám chống lại thiên nhận tuyết. chỉ có thể mặc cho thiên nhận tuyết nhào nặn. ninh vinh, vinh vinh nghe vậy cũng là hừ nhẹ một tiếng. nói. tiên h tiên h tỷ cũng đừng xem nhẹ nó tiểu gia hỏa này rất tặc một mực nhớ hàn phong này tên vô lại cũng chính là hàn phong không tại nếu là này tên vô lại ở đây tiểu gia hỏa này cũng sẽ không sợ thiên thiên tỷ trên người t h ầ n tính ba động bảo đảm dính t ạ i này tên vô lại trên thân không xuống nhớ thương nghe ninh vinh vinh nói xong thiên nhận tuyết hiển nhiên xứng sờ sau đó hít hít mắt ý vì sâu sắc nhìn xem viêm linh miêu sau đó hỏi là ta hiểu cái chủng loại kia nhớ thương sao ninh vinh vinh gật gật đầu ánh mắt đồng dạng thâm t h ú y thiên nhận tuyết kim sắc đôi mắt đẹp co rụt lại thật sâu nhìn trong tay viêm linh miêu liếc một chút đáy mắt lói lên nguy hiểm q u a n g mang nhờ vào đường ra phụ tử tình yêu cố sự thiên nhận tuyết cũng sẽ không bởi vì viêm linh miêu là chỉ hồn thú mà khinh thường viêm linh miêu uy hiếp viêm linh miêu tại thiên nhận tuyết ánh mắt phía dưới toàn thân run sợ mãnh liệt cầu sinh dục thúc đẩy nó đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ninh vinh vinh hơn nửa năm này thời gian viêm linh miêu một mực đ ợ i tại thất bảo lưu ly tung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên nhận tuyết so sánh với quen thuộc ninh vinh vinh chưa từng gặp mặt thiên nhận tuyết liền nguy hiểm nhiều lắm này một thân thần tính ba động v ẹ n vẹn chỉ là một tia tiêu tán mà ra khí tức là đủ khiến viêm linh miêu run rẩy a ninh vinh vinh đương nhiên chú ý tới viêm linh miêu ánh mắt quả thật ninh vinh vinh khẳng định là sẽ không ngồi nhìn thiên nhận tuyết đối viêm linh miêu làm cái gì nhưng ninh vinh vinh cũng không có ý định nhanh như vậy liền cứu viêm linh miêu tại thủy hỏa viêm linh miêu cùng ninh vinh vinh đã coi như là lão bằng h ữ u ninh vinh vinh không tốt giáo huấn viêm linh miêu viêm linh miêu cũng không sợ ninh vinh vinh nhưng thiên nhận tuyết lại khác vừa vặn để thiên nhận tuyết hỗ trợ giáo huấn một chút c á c h này nghĩ đến mèo thích trộm đồ tanh nữ nhân đều là mang thù ninh vinh vinh cũng g i ố n g vậy lúc trước viêm linh miêu khiêu khích ninh vinh vinh ánh mắt ninh vinh vinh thế nhưng là đến nay cũng còn nhớ ký đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi mốt đoàn tổ viêm linh miêu đời này xem như tắm trên người tiểu vũ lúc trước viêm linh miêu tại lạc nhật s â m lâm trùng phùng hàn phong thời điểm chính là bị ninh vinh vinh đưa đến tiểu vũ trong tay về sau đến hải thần đảo ninh vinh vinh cùng hàn phong ăn t u ổ i biết vị tự nhiên sẽ không để cho viêm linh miêu ở bên quấy dối vẫn là bị đưa đến tiểu vũ trong tay tiểu vũ có thể nói là viêm linh miêu ăn vụng trên đường nhất đại hình địch như chỉ là như thế đây cũng là thôi viêm linh miêu tự nhận không may ai bảo tiểu vũ cũng là hồn thú xuất thân đâu nhưng viêm linh miêu là nằm mơ cũng không nghĩ tới bởi vì tiểu vũ c á c h này tiền lệ phía trước bây giờ thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh đối với nó cảnh giác lại sẽ như thế chi trọng tại thiên nhận tuyết trà đạp phía dưới viêm linh miêu lông tơ đều nổ tung hết lần này tới lần khác viêm linh miêu còn không dám phản kháng thiên nhận tuyết chỉ có thể phát ra từng tiếng mềm nhắn tiếng kêu đáng tiếc là viêm linh miêu như vậy làm người chiều mến rung động lòng người tiểu bộ dáng tuyệt không có thể kích thích thiên nhận tuyết thương hại ngược lại làm cho thiên nhận tuyết càng thêm cảnh giác lên không cao hứng h ừ nhẹ một tiếng lẩm bẩm ninh nói một thân mỹ thái khó trách nhiều như vậy quý tộc hồn sư coi như gia đạo xa suốt cũng nguyện ý dùng nhiều tiền đi nuôi nhốt một con mèo thú thiên nhận tuyết câu nói này ngược lại là không sai mèo ngô c á c h nào thế giới đều có đấu la đại lục cũng không thể ngoại lệ sau một hồi khá lâu ninh vinh vinh mới mở miệng vì viêm linh miêu cầu tình nói thiên thiên tỷ t h ủ hạ lưu tình tuy nhiên nó nhớ chúng ta nam nhân nhưng con giận nhiều không sợ ngứa chỉ cần chúng ta đem hàn phong cái kia tên vô lại cái chốt chết người khác liền không có cách nào thừa cơ mà vào nói xong câu đó ninh vinh vinh cũng không biết là nghĩ đến cái gì gương mặt xinh đẹp không tự kìm hãm được hồng nhuận trong lời nói cũng mang theo đối hàn phong xấu hổ chi ý ninh vinh vinh kiểu nói này thiên nhận tuyết thật đúng là bỏ qua viêm linh miêu thiên nhận tuyết vốn cũng không dự định đối viêm linh miêu làm cái gì làm lúc trước thánh nữ thiên nhận tuyết cũng coi là kiến thức rộng rãi viêm linh miêu cái gì tập tính thiên nhận tuyết có thể nói là như lòng bàn tay dưới cái nhìn của nàng viêm linh miêu đoán chừng cũng chính là ra ngoài thiên tính yêu thích thôi ngược lại là cũng sẽ không đem viêm linh miêu coi là tình địch nhiều lắm là cũng chính là có chút bất mãn thôi thiên nhận tuyết cũng là có lòng ham chiếm hữu về phần mười vạn năm trùng tu cái gì bây giờ viêm linh miêu cũng mới hai vạn năm tu vi không có vạn năm khổ tu căn bản không có khả năng đột phá mười vạn năm vạn năm về sau hàn phong bọn họ đã sớm phi thăng thần giới viêm linh miêu đối thiên nhẫn tuyết cùng ninh vinh vinh mà nói cấu thành không uy hiếp nhưng từ ninh vinh vinh trong giọng nói thiên nhẫn tuyết lại nghe được một c á c h càng thêm để nàng để ý sự tình con giận nhiều không sợ ngứa thiên nhẫn tuyết hơi hơi n h à o n h ú u mày không hiểu đối ninh vinh vinh hỏi ninh vinh vinh nơi nào không biết thiên nhẫn tuyết có ý tứ gì vô lực nhún nhún vai nói còn không phải hàn phong cái kia tên vô lại sinh phó ý chí sắt đá. lại d à i mở đầu chiêu phong dẫn điệp mặt. hết lần này tới lần khác các cô nương liền thích ăn một bộ này. lại thêm không miệng chi danh truyền khắp đại lục. từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng. không biết có bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ nhớ cái kia tên vô lại đâu h ử thiên nhận tuyết nghe vậy. bất mãn h ử lạnh một tiếng. có chút bá đạo nói ra. nào có cái gì mỹ nhân ta để ngày qua ngày vỉn i tường mà qua nhìn hắn còn như thế chiêu phong dẫn điệp như thế rõ ràng để ninh vinh vinh gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên nhưng nơi đây trung quy là chỉ có thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh hai nữ nhi nói ninh vinh vinh cũng không sợ k h u ê p h ò n g bí lời nói bị người nghe qua hì hì cười nói kia là tự nhiên là c h ú n g ta thiên thiên t ỷ đẹp nhất là tuy nhiên thiên thiên t ỷ ta cho ngươi biết ngang cũng không chỉ mỹ nhân đấy. anh hùng cũng là yêu anh hùng dứt lời. ninh vinh vinh liền đem lúc trước lam phách học viện sơ cải thành sử lai khắc học viện lúc. hàn phong trên thân phát sinh những cái kia chuyện hoang đường đều cho tiết lộ ra. thiên nhận tuyết cũng coi là hàn phong người thân cận nhất một trong cũng không có gì không thể nói. đợi ninh vinh vinh nói xong. thiên nhận tuyết m ặ t lộ vẻ vẻ quái dị. trần trờ nói ra. thật còn có nam nhân không thành ninh vinh vinh thấy thiên nhận tuyết phản ứng như thế cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ cười khổ nói thiên chân vạn s ắ c thiên thiên tỉ ngươi làm qua thiên đấu thái tử hẳn phải biết một chút những quý tộc kia chẳng phải thích loại này luận điệu sao thiên nhận tuyết nhất thời sắc mặt tối sầm cũng may mà những quý tộc kia đều đã bị hàn phong một lột đến cùng này hàn phong hắn trầm mặt một hồi thiên nhận tuyết mang theo một vẻ khẩn trương truy vấn này ninh vinh vinh thấy thế bật cười một tiếng chợt mang theo một tia r é t bỏ nói ra cái kia tên vô lại có thể biết thứ gì khi đó hắn liền nghĩ tu luyện đừng nói nam nhân coi như thật sự là trăm năm khó có được một đại mỹ nhân đứng ở trước mặt hắn hắn cũng không biết nghiêng liếc một chút hắn còn vẫn cho là kia là các học viên tâm ý đâu nói đến đây. ninh vinh vinh lại không khỏi xấu hổ. gắt giọng. nếu không phải bản cô nương kiên trì không ngừng. còn không biết hắn lúc nào mới có thể khai khiếu đâu thiên thiên t ỷ ngươi biết không. cái kia tên vô lại lần thứ nhất hẹn người ta đi ra thời điểm. thế mà cùng ta trò chuyện tu luyện ai nhìn xem thiên nhận tuyết kêu ca kể khổ bộ dáng. thiên nhận tuyết cũng là cảm đ ồ n g thân thụ. nếu không phải mình đủ chủ động chỉ sợ hiện tại hàn phong còn tại gọi mình tỉ tỉ đi không thể không nói hàn phong phần này đối tình cảm trì đổn tại thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh không có tay trước đó hoàn toàn chính xác lại bởi vậy mà buồn s ầ u nhưng đắc thủ về sau ngược lại lại bởi vậy mà sinh ra cảm giác an toàn chí ít thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh có thể yên tâm để hàn phong đi xa dù sao người ngay tại c á c h này vậy tới đ ồ n g cứ việc thử một chút cái này không giống áo tư tạp cùng mã hồng tuấn này hay lãng hóa người thả ra còn không biết sẽ làm cái gì đâu khác người sự tình sẽ không có dù sao hai người đối tình yêu hay là trung trinh nhưng mắt đi mày lại sóng nói lời dâm đoán chừng là ván đã đóng thuyền nhĩ tới đây thiên nhận tuyết không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm khái nói may mắn ta hạ thủ đủ quả quyết cái gì đủ quả quyết ngay tại ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đều có đ â m chiêu thời điểm một đảo giọng nghi ngờ tại phía sau hai người vang lên ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đầu tiên là thân thể mềm mại chấn động phải biết bây giờ ninh vinh vinh cũng là thần chỉ truyền nhân thiên nhận tuyết càng là đường đường bán thần xem khắp toàn bộ đấu la đại lục có thể tới gần các nàng người chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà có thể tại hai nữ đều không có phát giác tình huống dưới thần không biết d u ộ t không hay đến gần người càng là căn bản không tồn tại trừ phi là chân chính thần minh bất quá chờ các nàng nghe rõ đạo thanh âm này về sau trên mặt chấn động lại lập tức liền bị kinh hì thay thế thanh âm này không phải hàn phong còn có thể là ai ninh vinh vinh không có chút gì do dự trực tiếp hướng sau lưng bổ nhào qua đụng hàn phong đầy cõi lòng viêm linh miêu hữu tâm chui vào hàn phong trong ngực nhưng cân nhắc đến thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh ở bên nhìn chằm chằm nó cũng chỉ là nhảy đến hàn phong trên bờ vai thân mật dùng lông xù cái đầu nhỏ cỏ lấy hàn phong cái cằm thiên nhận tuyết càng thêm thận trọng thấy ninh vinh vinh đã chiếm cứ hàn phong ôm ập đành phải ngăn chặn xung động trong lòng đối hàn phong mỉm cười nói ngươi xuất quan vừa dứt lời thiên nhận tuyết liền lộ ra kinh ngạc thần sắc, xứng sờ chỉ chỉ hàn phong, khó có thể tin mà hỏi, ngươi đây là không sai ta đã thành thần hàn phong tự nhiên biết thiên nhận tuyết muốn hỏi cái gì. hì hì cười một tiếng, trực tiếp thừa nhận mình đã thành thần sự thật, khí tức quanh người rung động, nồng đậm mà cao thượng thần lực lấy hàn phong làm trung tâm hướng bốn phía tán đi, đem thiên nhận tuyết g ơ lên, lại cường ngạnh ôm、um、vào lòng đáng nhắc tới chính là hàn phong hiện tại cũng chỉ là một trăm cấp dáng vẻ phòng ngự thần vị truyền thừa thần lực lại là thu liếm này dù sao cũng là truyền thừa thần lực cần hàn phong chậm rãi đi thích ứng một mực bên ngoài hiển dễ dàng khống chế không nổi thiên nhận tuyết không tự chủ được duyên dáng gọi to một tiếng bạc h hàn phong liếc một chút lại là không có trách cứ hàn phong ý tứ đáy lòng trừ tự hào bên ngoài chính là ngọt ngào thiên nhận tuyết cũng không hỏi hàn phong ở tại thần giới phát sinh cái gì vì cái gì rõ ràng chỉ là vì băng hỏa thân là thứ bảy kiểm tra trở về cũng đã thành thần thần giới là cái dạng gì có thể từng gặp chư thần những này đối với thiên nhận tuyết mà nói đều không trọng yếu hàn phong xuất quan đây mới là thiên nhận tuyết trong lòng hạng nhất đại sự còn cần đi thần giới sao thiên nhận tuyết ôn nhu mà hỏi. hàn phong suy tư một phen. cười nói. tại trăm năm kỳ hạn trước, ta hẳn là cũng sẽ ở đấu la đại lục. thần giới quá x ọ a người. không đem thần vị truyền thừa thần lực hiểu rõ. ta cũng không dự định tùy tiện tiến vào thần giới thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh, vinh nghe vậy. đều là dịu dàng cười một tiếng. không hỏi thêm nữa chỉ là l ặ n g lặng hưởng thụ lấy hàn phong ôm ập hàn phong lại có chút không hiểu phong tình khăng khăng đối thiên nhận tuyết truy vấn đúng thiên thiên ngươi còn không có nói cho ta cái gì đủ quả quyết à hàn phong hỏi lên như vậy thiên nhận tuyết ra mặt nơi nào còn treo được mê người màu ửng đỏ từ tuyết trắng cái cổ t r e o lên gương mặt xinh đẹp không cao hứng chùy hàn phong một chút nhưng không có bao lớn lực đạo kiều hừ một tiếng không làm trả lời lúc này ninh vinh vinh lại cổ linh tinh quái nói thiên thiên tỷ nói là may mắn chính mình lúc trước đủ quả quyết nếu không một cái khúc gỗ đến nay sợ là cũng không biết người ta tâm ý đâu vinh vinh thiên nhận tuyết ra mặt vốn là mỏng nơi nào nhận được như vậy chế nhạo trực tiếp liền cùng ninh vinh vinh dùng beng đấu la c h i hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi hai thời gian từ hàn phong theo thần giới trở về về sau thời gian ngược lại là nhàn nhã đi chơi hàn phong chưa từng thành thần trước đó đấu la đại l ụ c phía trên cũng đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn bây giờ đã thành thần lại càng không có cái gì có thể để hàn phong để ý cho dù là t i n h đấu đại s â m lâm sinh mệnh c h i d ư ớ i hờ ngân long vương cũng không nhất định có thể để cho hàn phong động dung ngân long vương kéo lấy thương t h í chưa lành thân thể, có thể một phát lực lượng, thật đúng là không nhất định mạnh hơn hàn phong cũng bởi vậy, khoảng thời gian này xem như hàn phong thoải mái nhất một đoạn thời gian, mỗi ngày cũng là trêu chọc viêm linh miêu, bồi bồi phụ mẫu, hưởng thụ ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết ôn nhu, ngẫu nhiên đi sử lai、like、khắc hoặc viện lộ lộ diện, giúp phất lan đức đánh một chút quảng cáo ngược lại là nhàn nhã vô cùng quả thật hàn phong còn có băng hỏa s o n g thần vì sau cùng bốn hạng thần kiểm tra không có hoàn thành nhưng hàn phong cũng không sốt ruột ở tại thần giới vô tận băng ngục hàn phong cũng đã mượn thánh d i ễ m thần kiếm cùng băng xương thần kiếm hoàn thành băng hỏa cùng tế cảm thụ cấm chế thần lực hiện nay băng hỏa thần vì sau cùng mấy cái thần kiểm tra đối hàn phong mà nói lại là không hề khó khăn huống chi hàn phong thì thật đã hoàn thành băng hỏa xong thần vị để b ắ t khảo thu hoạch được băng thần thần trang cùng hỏa thần thần trang liền kém sau cùng để cửa khảo băng thần để cửa khảo cùng hỏa thần để cửa khảo nội dung nhất trí chỉ có một cái đó chính là ngưng tụ sau cùng băng hỏa hồn hạt đây cũng là không thể nóng vội cũng không phải hàn phong làm không được chỉ là hàn phong trước hai cái hồn hạch mới ngưng tụ tuy nhiên thời gian mấy năm hiện tại liền gấp hợp hai làm một vẫn còn có chút nguy hiểm hiện tại hoàn toàn không có nội ưu hai không ngoại hoạn đương nhiên phải vững vàng hàn phong dự định tại lắng đọ n g mấy năm lại đi ngưng tụ sau cùng băng hỏa hồn hạch siêu thần khí cùng siêu thần trang sự tình cũng sống như thế tài liệu đều đã đến hàn phong trên tay hàn phong cũng đã là hàng thật giá thật thần minh như nghĩ đúc lại thần khí cũng là không phải không thể làm sự tình nhưng dù sao còn có văn hỏa thần chỉ không có rơi vị nếu có văn hỏa thần vị gia trì nghĩ đến chế tạo ra đến siêu thần khí cùng siêu thần trang tất nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ tuy nhiên hàn phong một mực nói cái gì phúc không thể chiếm hết loại hình nhưng bây giờ hàn phong đã thành thần vô luận nhiều khiêm tốn nói đều là đại lục vô địch tồn tại ngẫu nhiên tham lam một hay cũng không ảnh hưởng toàn cuộc thân là vô thượng c h i thần minh khi hưởng người thường không thể hưởng c h i phúc phận cho nên nói đến cùng khoảng thời gian này là hàn phong xuyên việt đến nay rảnh rối nhất vừa một đoạn thời gian chí ít cho đến trước mắt đấu la đại lục còn không có có thể cung cấp thần minh tu luyện thần nguyên cho nên hàn phong có thể quang minh chính đại buông xuống tu luyện đối với thần minh mà nói đơn thuần tích lũy hồn lực đã không có nổi chút tác dụng nào thần lực và hồn lực là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng lại nhiều hồn lực cũng vô pháp góp gió thành bão dẫn phát biến chất điểm này liền xem như hàn phong kim thủ chỉ cũng vô pháp cải biến thành thần về sau hàn phong đã có thể nhìn thấy mình kim thủ chỉ trên diện mục là một đoàn màu vàng kim nhạc sương mù đến từ c á c h nào đó xa xôi mà không thể dừng vũ trụ hắn nguyên lý cực kỳ đơn giản tựa như một cái máy bơm tự động rút ra hàn phong vị trí thế giới năng lượng sau đó trả lại hàn phong có thể nói thành thần về sau c á c h này kim thủ chỉ đã phế hơn phân nửa hồn lực lại nhiều cuối cùng cũng chỉ là hồn lực tăng lên không hàn phong tu vi nhưng sở dĩ nói là phế hơn phân nửa mà không phải hoàn toàn báo hỏng là bởi vì hàn phong hiện tại là tại đấu la đại lục nếu là ở tại thần giới nhưng lại là mặt khác một phen quang cảnh đương nhiên cũng không có khả năng như là lúc trước hệ thống tiểu tinh linh nói như vậy một năm liền sẽ tăng lên hai năm thần lực tu vi thần lực và hồn lực khác biệt đồng dạng máy bơm rút nước sông cùng rút nham tương lưu ly tốc độ là không thể nào giống nhau ở tại thần giới kim thủ chỉ công suất sẽ giảm bớt đi nhiều hàn phong từng thử qua đại khái cần mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới miễn cưỡng có thể góp đủ để hàn phong tu vi tăng lên một cấp thần lực tốc độ chậm không phải một chút điểm đây là đối với hàn phong hiện tại trăm cấp thần c h i tử mà nói đợi ngày sau hàn phong tu vi đạt đến cấp hai thần thậm chí cấp một thần thời điểm kim thủ chỉ phát huy tác dụng thời gian khoảng cách sẽ chỉ càng kéo càng dài chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi thì thật đây cũng là dự kiến được sự tình dù sao lúc trước hệ thống tiểu tinh linh cũng chỉ là cho hàn phong một cách tiểu đền bù thôi cũng không thể đem hệ thống chân chính kim đại thối cho hàn phong đi nếu là như thế hệ thống tiểu tinh linh túc trù lại nên dùng cái gì có lẽ lúc trước hệ thống tiểu tinh linh cho hàn phong c á c h này kim thủ chỉ thời điểm cũng chưa từng nghĩ tới hàn phong có thể có được hôm nay lần này thành tựu đi trở lại chuyện chính không thể tu luyện hàn phong tự nhiên có bó lớn thời gian nhàn d ố i xuống tới nhưng hàn phong cũng không phải thật chơi bời lêu lổng hắn hay là có chuyện làm tỉ như thích ứng phòng ngự thần vị truyền thừa thần lực một trăm ba mươi bảy cấp truyền thừa thần lực đầy đủ hàn phong nỗ lực một đoạn thời gian nhưng nói tóm lại hàn phong hay là rất thanh nhàn ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết cũng kém không nhiều thiên nhận tuyết cũng đã chỉ còn lại sau cùng hai kiểm tra để bát khảo cần thiên nhận tuyết đem tu vi tăng lên đến chín mươi chín cấp cực hạn loại chuyện này lại là không vội vàng được nước chảy thành sông sự tình trên thực tế thiên nhận tuyết cũng liền còn lại lâm môn một chân có lẽ sau một khắc liền sẽ đột phá nhưng dục tốt bất đạt thiên nhận tuyết cũng không có tận lực cầu chi cho nên thiên nhận tuyết hiện tại mỗi ngày làm ra Trừ cố định hồn lực tu luyện bên ngoài cũng cùng hàn phong không sai biệt lắm đây là thiên nhận tuyết trong cả đời số lượng không nhiều không buồn không lo trí nhớ cho nên thiên nhận tuyết mười phần chân quý như thế để hàn phong có chút s i ờ khóc s i ờ cười nơi nào cần chân quý cái gì về sau quãng đời còn lại tất cả đều như thế còn có cũng là ninh vinh vinh ninh vinh vinh thu hoạch được chúc phúc thần kiểm tra cũng có mấy năm công phu ấ n lẽ thường mà nói lẽ ra là bận rộn nhất cấp bách một đoạn thời gian mới đúng nhưng chúc phúc nữ thần lại không theo phương pháp ra bài chúc phúc thần v ị cũng không cần quá cao chiến đấu lực cũng không cần nhiều kiên nhị g tính cách khắp cả thần giới mà nói càng giống là một cái linh vật tồn tại cho nên thần kiểm tra nội dung cũng phần lớn lơ lỏng so với rất nhiều cấp ba thần thần kiểm tra đều muốn đơn giản một chút đối với ninh vinh vinh mà nói lại là không có cái gì độ khó khăn dạng này có lẽ sẽ dẫn đến ninh vinh vinh thành thần về sau thực lực không đủ nhưng cái này cũng không hề là cái vấn đề lớn gì có hàn phong cùng thiên nhận tuyết tại cũng không cần ninh v i n v i n mạnh bao nhiêu chiến đấu lực có nhất định năng lực tự vệ liền đầy đủ mà bàn về năng lực tự vệ toàn bộ thần giới cũng không có cái nào thần v ị so chúc phúc thần v ị càng thêm ưu tú thù thần giới khí vận sở chung thần giới ý chí thân nữ nhi chỉ cần đợi ở tại thần giới liền xem như ngũ đại thần vương v ấ n lạc chúc phúc chi thần cũng sẽ không có, có nửa điểm tổn thương cái này cũng dẫn đến hàn phong một nhà ba người sớm tiến vào dưỡng lão trạng thái loại này cuộc sống đơn giản có lẽ có ít buồn tẻ nhưng đối với hàn phong bọn họ những này gặp qua sóng to gió lớn người mà nói lại càng lộ vẻ chân quý so sánh với hàn phong một nhà những người khác liền không có như vậy nhàn nhã hàn phong một nhà đã không có nỗi lo về sau tiến thối tự nhiên nhưng đái một bạch bọn họ lại không được hoặc là tục vụ quấn thân hoặc là dạo chơi đại lục tìm kiếm thần chỉ vết t í c h tục vụ quấn thân dĩ nhiên chính là đái một bạch tuy nói hiện tại mới thôi tinh la hoàng đế cũng vẫn là đái một bạch phụ thân nhưng đái một bạch sớm muộn là muốn đăng cơ thân là tinh la thái tử coi như đái một bạc h thực lực lại thế nào tung hoành vô địch, cũng không thể không mỗi ngày đợi trong hoàng cung, quen thuộc chính vụ, xử lý tấu trương, trừ cái đó ra, đái một bạc h còn tại tìm kiếm thích hợp chu trúc thanh thần chỉ truyền thừa, có thể nói là bó tay toàn tập quả thật, thiên sát thần chính là cấp một thần vị, có thể mang một người phi thăng, nhưng chu trúc thanh có chịu cam tâm tuy nhiên so sánh dưới, đái một bạc h cùng chu trúc thanh còn tính là may mắn chí ít có đường lui hơn nữa còn có thể phát động tinh la cả nước chi lực nhiều người lực lượng lớn rất nhanh liền có thật nhiều manh mối mã hồng tuấn cùng áo tư tạp liền không có nhẹ nhàng như vậy mã hồng tuấn cùng áo tư tạp chỉ có thể dựa vào này hư vô mờ mịt cơ duyên đi khắp đại lục điên tìm đến nay cũng không thể tìm tới dấu vết để lại những chuyện này kỳ thật hàn phong đều biết mã hồng tuấn đám người thần vị kỳ thật cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đến thời cơ thích hợp t ự xe sáng lâm nhưng hàn phong cũng chưa nói cho bọn hắn biết dự định hàn phong mỹ danh hắn nói lịch luyện không thể để cho mã hồng tuấn bọn họ không làm mà hưởng nhưng trên thực tế bất quá là hàn phong áp thú vị a huống chi vạn nhất mã hồng tuấn bọn họ tìm tới càng thích hợp mình thần chỉ đâu tuy nhiên cái tỷ lệ này rất nhỏ nhưng tuyệt đối không phải số không sau cùng cũng là đường tam đường tam ngược lại là không có thần vị chi lo dù sao đường tam thật sớm liền thu hoạch được hải thần truyền thừa nhưng đường tam lại có thần kiểm tra chi lo tu la thần chính là thần giới chấp pháp thần chi một tu la cửa khảo thật không đơn giản vì tu la cửa khảo đường tam cùng tiểu vũ đã từ phong cảnh nghi nhân sinh mệnh chi hồ dọn nhà đến sát lục chi đô chất lượng sinh hoạt hàng không chỉ một sao nửa điểm về phần sinh mệnh chi hồ tự nhiên là một lần nữa trở lại đại minh cùng nhị minh trong tay dù sao bây giờ thất bảo lưu ly t ô n g cũng không cần đại minh cùng nhị minh hỗ trợ giữ nhà đấu la c h i hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi ba lo được lo mất mã hồng tuấn ba năm sau tinh la đế quốc hoàng cung hôm nay chú định là tinh la đế quốc lễ lớn muôn người đều đổ xô ra đường toàn bộ tinh la thành đều răng đèn kết hoa vui mừng màu đỏ chót từ tinh la cửa thành một đường kéo dài đến hoàng cung đại nội trên mặt mọi người vô luận là thật tâm thực lòng hay là vư tình giả ý. đều treo nồng đậm ý cười. bởi vì hôm nay là tinh la thái tử cùng tinh la thái tử phi đại hôn vì thế. tinh la hoàng đế càng là đại xá thiên hạ. miễn đi tinh la đế quốc một năm tròn thuế má cứ như vậy. tất nhiên sẽ tăng thêm tinh la đế quốc gánh vác. nhập không đủ suất là tất nhiên. nhưng là không sao. chỉ cần có thể vì đ á i một bạch tạo thế. hết thảy đều là đáng giá dù sao hiện tại đại lục cũng không có cái gì chiến tranh nhập không đủ suất liền nhập không đủ suất cùng lắm tiếp xuống một năm để hoàng thất cùng đám đại thần đều nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt là được đại xá thiên hạ một năm thuế má có thể tưởng tượng chỉ cần là tinh la đế quốc con dân đều sẽ đối đái một bạch mang ơn đây là tinh la hoàng đế tại vì đái một bạch đăng cơ tạo thế một cái hoàng đế muốn uy thêm trong nước lệnh tử dân thần phục chỉ là dựa vào tuyệt đối vũ lực cùng trong quân đội uy vọng là không đủ còn cần các con dân yêu quý nhất định phải thừa nhận chính là một khi tinh la hoàng đế tiếp nhận đái một bạc so với mình càng thêm ưu tú sự thật về sau hay là rất đáng tin nhưng đái một bạc đối với cái này lại là không có hứng thú từ đầu đến cuối đái một bạch đều đối hoàng đế vị trí không thế nào cảm thấy hứng thú khi còn bé không hiểu liền bị đái duy tư tính toán đuổi ra tinh la đế quốc đối tinh la đế quốc tự nhiên không có cái gì lòng cảm mến cho đến hồn sư giải thi đấu về sau trở lại tinh la đế quốc đối với đái một bạch mà nói tinh la hoàng đế vị trí vẫn không có cái gì lực hấp dẫn sở dĩ trở về tranh càng nhiều hơn chính là làm chứng minh bạc mình đánh bại đái suy tư đồng thời cải biến tinh la đế quốc này không nên tồn tại huyết tinh truyền thừa lại về sau đái suy tư bị đái một bạc h đánh phế đái một bạc h kế thừa hoàng vì lý do nhưng lại thêm một cái đó chính là vì trợ giúp hàn phong c á c h gọi là đại kế đừng quản có phải là tự nguyện ai bảo lúc trước đái một bạc h thua đâu nhưng không thể không nói chính là đái một bạch thế nhưng là chưa hề nghĩ tới cái gì vì nước vì dân sự tình đái một bạch thậm chí đang nghĩ chỉ cần tướng tinh v ô đi nước huyết tinh truyền thừa hủy bỏ liền mau nhường đái s u y tư cùng chu trúc vân sinh đứa bé kế thừa hoàng vị là nam hay là nữ đều như thế dù sao nữ đ í cũng không phải một cái hai cái cũng bởi vậy đái một bạch đối cái gọi là xã giao căn bản khinh thường một chú ý đơn giản đi một cách đi ngang qua sân khấu về sau. liền tiêu sái rời đi. chỉ để lại một đám đại thần cùng tinh la hoàng đế lưu tại nguyên địa không thể làm gì. hôm nay không chỉ là đái một bạc h cùng chu trúc thanh hôn lễ. đồng d ạ n g là áo tư tạp cùng diệp linh linh. mã hồng tuấn cùng bạc h trầm hương hôn lễ. nguyên bản còn hẳn là có đường tam cùng tiểu vũ. nhưng đường tam tương đối quật cường. nhất định phải chờ đến lam ngân hoàng phục sinh mọi người không khuyên nổi cũng chỉ có thể theo hắn đi áo tư tạp cùng mã hồng tuấn hai người hồn lực tự nhiên không có khả năng cũng tại tinh la đế quốc cử hành bạc h trầm hương cùng diệp linh linh nói hết lời cũng là tôn môn tử đệ hơn nữa còn là thiếu chủ tồn tại coi như bạc h trầm hương cùng diệp linh linh đồng ý trong tôn môn trưởng bối cùng phụ mẫu cũng sẽ không đồng ý quả thật cửu tâm hải đường tôn môn cùng mẫn chi nhất tục cũng ước thúc không nhiều lắm nhưng có một chút bạc trầm hương cùng diệp linh linh là nhất định phải tại thiên đấu đế quốc bên trong thành hôn may mà đối với đái một bạc mà nói tinh l à đế quốc đám kia lão thần lại là xa xa không kịp cắt huyên để c h ọ n yếu cho nên đái một bạc trực tiếp đem chu trúc thanh tiếp vào thiên đấu đế quốc đã muốn kết hôn tự nhiên là ba đôi người mới cùng một chỗ mới náo nhiệt về phần tinh la đế quốc bên kia sẽ là phản ứng gì đái một bạch lại là không có chút nào lo lắng mà lúc này đái một bạch rời đi tinh la hoàng cung về sau chính là hương lên trời đấu đế nước chạy tới có cổ rong trợ rút muốn trong vòng một ngày qua lại thiên đấu cùng tinh la ở giữa lại không phải việc khó gì cùng hàn phong hôn lễ đồng dạng người không nhiều một cái người không có phận sự đều không có vô luận là hàn phong hay là đường tam đều không thích quá mức ồn ào hoàn cảnh trên thực tế đến bọn họ cảnh giới này đã rất khó cùng dân cùng để coi như thật gọi tới rất nhiều người chống đỡ bài diện cũng chỉ sẽ tan rã trong không vui dù sao ngươi rất khó yêu cầu mấy cái bán thần cùng người bình thường chuyện trò vui vẻ tổng cộng cũng liền không đến ba mươi người hàn phong bọn người càng là đơn độc gian phòng cũng không phải hàn phong bọn họ bưng giá đỡ thực tế là không quen ai nhất là diệp linh linh người nhà hàn phong bọn họ càng là thấy đều chưa thấy qua diệp linh linh phụ mẫu nhìn thấy hàn phong bọn họ thời điểm cũng khó tránh khỏi câu thúc cùng nó gặp mặt xấu hổ chẳng bằng gian phòng mà đùa dù sao lấy hàn phong bọn hắn quan hệ cũng không cần khách sáo cái gì nên uống một chút nên ăn một chút chỉ đơn giản như vậy lúc này đái một bạc h đã tại cổ rong d ẫ n sắt phía dưới đi vào thiên đấu thành còn chưa đẩy cửa phòng ra liền nghe hàn phong tiếng chế nhạo từ đó truyền ra ơ thái tử tân lang u a n nhi đến đái một bạc h trợn mắt chừng một cái không cao hứng đi vào trong đó không lọt vào mắt hàn phong phối hợp tìm mã hồng tuấn cùng áo tư tạp các kính chén rượu đợi đái một bạch đặt chén rượu xuống một bên đường tam mới mở miệng hỏi đái lão đại tinh là đế quốc bên kia đều đã xử lý tốt không có đái một bạch từ chối cho ý kiến nhúng nhúng vai lẽ thẳng khí hùng nói ta ném bọn họ trực tiếp tới lời nói này xong ngược lại để đường tam á khẩu không trả lời được hàn phong ngược lại là lộ ra quả là thế biểu lộ cười ha ha một tiếng đang ngồi chỉ có tám người bao quát thiên nhận tuyết ở bên trong bạch trầm hương ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh làm tân nương là sẽ không xuất hiện trong cái này đáng nhắc tới chính là hàn phong lần thứ nhất tham gia hôn lễ của người khác lại là đột nhiên nhớ tới mình tựa hồ còn thiếu thiên nhẫn tuyết một trận ra dáng hôn lễ dựa theo lễ pháp mà nói hiện tại thiên nhẫn tuyết thậm chí cũng không tính là là hàn phong pháp đình thây t ử hàn phong đương nhiên muốn cho thiên nhẫn tuyết một cái danh phận nhưng khi hàn phong đem mình ý nghĩ cáo chi thiên nhẫn tuyết về sau lại bị thiên nhẫn tuyết không cao hứng phá liếc một chút vừa t h è n lại giận sáng giọng đều lão phu lão thê còn cái gì tên không rõ chia thiên nhận tuyết cũng không câu nể tại hình thức dù sao hiện tại toàn bộ đại lục đều biết nàng là hàn phong nữ nhân cái này cũng liền đầy đủ hàn phong không cách nào thuyết phục thiên nhận tuyết không làm sao được chỉ có thể coi như thôi còn có cũng là mã hồng tuấn đêm ân hôn mã hồng tuấn hoàn toàn chính xác rất vui vẻ có thể g i ả i hắn đều biết mã hồng tuấn là khẳng định cất giấu tâm sự mọi người muốn hỏi nhưng kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn bây giờ mã hồng tuấn đã sớm không phải lúc trước cái kia có thể nhẹ nhóm lời nói khách sáo ngốc béo mã hồng tuấn không muốn nhiều lời mọi người cũng không tốt một mực nói bóng nói gió cũng miễn cho mất hứng gây nên chỉ có thể hung hăng cho mã hồng tuấn rót rượu say rượu thổ chân ngôn mấy bình hào tửu vào trong bụng không sợ mã hồng tuấn không nói đương nhiên mọi người cũng không có khả năng thật đem mã hồng tuấn r ó t thành say không còn biết gì hôm nay dù sao cũng là mã hồng tuấn cùng bạc trầm hương đêm tân hôn bọn họ không thể vào hôm nay ban đêm ném cho bạc trầm hương một con ma men giống như say không phải say hơi có chút cấp trên thời điểm chính là tốt nhất lý tưởng trạng thái trong đó kích thước mọi người vẫn còn là có thể nắm chắc qua ba lần rượu tại mọi người tận lực phối hợp phía dưới rất nhanh liền để mã hồng tuấn tiến vào hơi say rượu trạng thái lúc này áo tư tạp tự nhiên mà vậy kéo qua mã hồng tuấn cổ giống như vô ý mà hỏi mập mạp hôm nay thế nhưng là ngươi cùng thơm mát ngày đại hỷ nhìn ngươi thế nào bộ dạng này không mấy vui vẻ a mã hồng tuấn hiện tại không mập phượng hoàng võ hồn giác tỉnh về sau mã hồng tuấn thế nhưng là toàn bộ đại lục đều nắm chắc x o á i khí tiểu lang quân nhưng mọi người dù sao cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn rất nhiều quen thuộc đều đã không đổi được hiện tại để bọn hắn gọi mã hồng tuấn tên thật đúng là không có mập mạp hai chữ này thuận miệng liền xem như chính mã hồng tuấn đoán chừng cũng chỉ sẽ cảm thấy biến xoay mã hồng tuấn vốn cũng không phải là trong lòng giấu được sự tình hạng người. tăng thêm cồn kích thích. mã hồng tuấn không hề nghĩ ngợi. liền thở dài. có thể cùng thơm mát tu thành chính quả. ta đương nhiên vui vẻ lạc chỉ là thơm mát trong nhà có chút việc có chút phiền phức. mẫn chi nhất t ộ c đường tam nghe vậy. không khỏi cao mày một cái. truy v ấ n bạc h đường chủ làm sao sao mã hồng tuấn nhìn đường tam liếc một chút thở dài mất hết cả hứng nói cũng không có gì chỉ là bạc h đường chỉ là ra ra bên kia hy vọng ta có thể cùng thơm mát sớm ngày sinh hạ một con nối dõi đồng thời giao cho mẫn chi nhất t ộ c bồi dưỡng u vinh quy quy mơ mọi người nghe vậy đều có chút không hiểu chỉ có hàn phong cùng đường tam nhíu nhíu mày, đem bạch h ạ tâm tư đoán c á c h đại khái, mẫn chi nhất tục đối nhọn đuôi vũ yến võ hồn thiếu hụt, quả thực muốn sinh ra chấp niệm a lúc này, liền nghe mã hồng tuấn bổ sung kêu lên, tuy nhiên ta bây giờ còn chưa có thu hoạch được thần chỉ truyền thừa, nhưng ta có tự tin, ta cùng thơm mát nhất định sẽ cùng phong ca các ngươi đồng giảng. phi thăng thần giới tuy nhiên ta cùng thơm mát bây giờ còn chưa có thể mở nhánh tán diệt nhưng nghe mẫn chi nhất tộc ý tứ bọn họ tựa hồ cũng không tính để ta cùng thơm mát h ả i tử cùng chúc ta cùng nhau phi thăng thần giới thấy mã hồng tuấn tâm tình có chút xa s u t đái một bạc h cười ha ha một tiếng vỗ vỗ mã hồng tuấn bả vai khen có thể a đều học xong phòng ngừa chu đáo a cùng nó nói là tán thưởng chẳng bằng nói là an ủi mã hồng tuấn cũng đã là thành danh hồn sư phòng ngựa chu đáo cái gì cũng không phải là cái gì đáng đến tán dương ưu điểm mà chính là vốn có tố chất chỉ là hôm nay cũng không cho phép mã hồng tuấn quá mức tinh thần xa sút đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi bốn mọi người thần vị cùng nó nói bạch hạ muốn tự mình dạy bảo bạch trầm hương cùng mã hồng tuấn con nối dõi chẳng bằng nói, bạch hạc muốn phượng hoàng võ hồn mẫn chi nhất tục đối nhọn đuôi vũ yến võ hồn không có năng lực công kích điểm này đều nhanh cử chỉ điên rồ. mỗi một thời đại đều có mẫn chi nhất tục thiên tài muốn cải biến điểm này. nhưng cuối cùng đều chẳng qua là tốn công vô ích, g ã y g í c h trầm xa. cái này giống như là một đạo gông xiềng, xinh xinh khóa kín mẫn chi nhất tục cực hạn, chứ tốc độ, không còn gì khác liền xem như hồn vương hồn đế cũng chỉ có thể làm chút điều tra địch tình sự tình từ xưa đến nay cũng chỉ có bạc h trầm hương một người lấy nhọn đuôi vũ yến võ hồn thu hoạch được năng lực công kích nhưng đây là bởi vì bạc h trầm hương thu hoạch được hải thần c h ú c phúc trường hợp đặc biệt không thể nói rõ phổ biến tình huống coi như mẫn chi nhất tục biết hải thần đ ả o có như thế huyền diệu cũng không có khả năng đem mỗi một cách đ ể tử trong tục đều đưa đến hải thần đảo đi. bạc h trầm hương đều đã là mẫn chi nhất tục trăm năm khó gặp thiên tài. nhưng liền xem như dạng này, bạc h trầm hương cũng là c ó lấy đường tam phần của bọn hắn, mới miễn c ư ỡ n g leo lên hải thần đảo, đổi lại mẫn chi nhất tục những người khác, ai có tư cách lên đảo trừ hải thần đảo bên ngoài. hàn phong luyện thể bí pháp đồng dạng là một đầu đường ra. nhưng vấn đề là hàn phong cũng không dễ chọc coi như mẫn chi nhất tục cùng hàn phong miễn cứng cũng coi là dính điểm thân mang một ít cho nên hàn phong cũng không có ý định đem luyện thể bí pháp truyền cho mẫn chi nhất tục dù sao hàn phong cũng không phải cái gì lặn người tốt bạc trầm hương tu luyện cũng liền thôi lại để cho mẫn chi nhất tục tu luyện thật làm hàn phong thích hay làm việc thiện đâu về phần uy bức lợi dụ hàn phong không muốn cho ai cũng không có cách nào ép buộc hắn mẫn chi nhất tục cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi đánh nhất tôn thần minh chú ý đ a ngoại bộ giải quyết không vấn đề vậy cũng chỉ có thể chính nội bộ giải quyết vấn đề mẫn chi nhất tục vấn đề lớn nhất chính là nhọn đuôi vũ yến võ hồn thiếu hụt chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này nói không chừng mẫn chi nhất tục còn có thể tiến thêm một bước biện pháp tốt nhất cũng là dẫn vào càng thêm hoàn thiện võ hồn phủ mẫu sở sinh h à i t ử võ hồn cơ bản đều là t ử phủ mẫu giữa hai người võ hồn chọn lựa một cái kế thừa chỉ cần mẫn chi nhất tục có đầy đủ ưu tú con dâu hoặc là con rể chưa chắc không thể thay đổi mẫn chi nhất tục xấu hổ mẫn chi nhất tục đã sớm tại nếm thử nhưng cũng tiếc chính là nhọn đuôi vũ yến võ hồn tốt xấu cũng coi là đỉnh phong võ hồn có thể bao trùm nhọn đuôi vũ yến võ hồn toàn bộ đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay cũng liền hảo thiên t r y lam điện phách vương long các loại siêu cấp võ hồn nhưng vấn đề là đây đều là đại t ô n g môn mẫn chi nhất tộc nhĩ thông ra cũng không có khả năng đem hải tử giao cho mẫn chi nhất tộc a cũng bởi vậy nhọn đuôi vũ yến võ hồn tựa như là nguyện rùa bối rối mẫn chi nhất tục mấy trăm năm có lẽ mẫn chi nhất tục ngay từ đầu đích thật là dựa vào nhọn đuôi vũ yến võ hồn lập nghiệp nhưng dần dà nhọn đuôi vũ yến đã không cách nào thỏa mãn mẫn chi nhất tục dục vọng bọn họ bức thiết cần một cái có được siêu cấp võ hồn tán tu ở rể mẫn chi nhất tục tựa như mã hồng tuấn dạng này phượng hoàng võ hồn chính là bách điệu đứng đầu tuyệt đối có thể bao trùm nhọn đuôi vũ yến võ hồn kế thừa chỉ cần có thể đem phượng hoàng võ hồn kế thừa xuống dưới mẫn chi nhất tục tuyệt đối có thể trên đại lục lưu lại một trang nổi bật đương nhiên nhọn đuôi vũ yến chính là mẫn chi nhất tục căn bản là không thể nào từ bỏ đến lúc đó tất nhiên là lấy phượng hoàng võ hồn làm hạt tâm nhọn đuôi vũ yến võ hồn làm căn cơ không tính là dơ bẩn chỉ là hợp lý tố cầu đấu la đại lục vốn là có nhận làm con thừa tự truyền thống bạc hạc h cũng không có cái gì tranh bá đại lục ý nghĩ bất quá là muốn giải khai bối rối mẫn chi nhất tục mấy trăm năm khúc m ắ t a lui một vạn bước sàng coi như bạc hạc h thật muốn làm cái gì chuyện lớn lấy bây giờ đại lục chi cuộc thế v ẹ n vẹn một cái phượng hoàng võ hồn hoàn thành không thành tựu gì đang ngồi đều là nhân tinh nghe mã hồng tuấn nói xong trải qua suy tư về sau cũng liền đại khái đem bạc h h ạ suy nghĩ trong lòng đoán cái bảy tám phần nhưng không có cái gì có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến kể một ngàn nói một vạn cái này trên thực tế xem như mã hồng tuấn v i ệ t nhà coi như đái một bạc h bọn người cùng mã hồng tuấn lại thế nào thân cận nên có khoảng cách cũng vẫn là phải gìn giữ nếu không dựa theo đái một bạc h ý tứ bắt lấy mẫn chi nhất tục một trận đe dọa. cái này khiến bạc trầm hương cùng mã hồng tuấn ngày sau thời gian làm sao sống mà lại đây hết thảy cơ sở. l à kiến thiết tại mã hồng tuấn cùng bạc trầm hương có thể phi thăng thần giới phía trên. đái một bạc bọn người đương nhiên tin tưởng mã hồng tuấn. nhưng mẫn chi nhất tục nhiều người như vậy. lại thế nào khả năng chính mã hồng tuấn như chính thần. dưới mắt mã hồng tuấn ngay cả cái thần ảnh đều không thể tìm tới. nói miệng không bằng chứng nếu là mã hồng tuấn cuối cùng không thể thành thần không cha không mẹ mã hồng tuấn cũng coi là mẫn chi nhất tộc người đem hải tử giao cho mẫn chi nhất tộc bồi dưỡng vậy thì càng không có gì trở ngại cũng bởi vậy đối với mã hồng tuấn buồn s ầ u mọi người lại là có chút bất lực vì l u n túng thuộc về đường tam sữa của hắn sữa hay là bạch hạc thân tỉ tỉ dựa theo lễ pháp hắn còn phải xưng hô bạch hạc một tiếng cứu lão ra đâu bây giờ bạch hạc khiến mã hồng tuấn khó xử liên đới lấy đường tam cũng có chút đỏ mặt nhưng lại có một người nghe mã hồng tuấn sau khi nói xong lại là mặt lộ vẻ vẻ nhạo báng sâu hấp một cái về sau dếu d ế u nói việc này dễ nhí người này chính là hàn phong nghe hàn phong nói xong đang ngồi mọi người lại hết thảy đều lộ ra ruột quyệt chi sắc mã hồng tuấn càng là nhìn hàn phong liếc một chút về sau. vẻ mặt cầu xin. kêu lên. phong ca ngươi cũng đừng đi theo ấy dối thật muốn đồng thủ. cái kia cũng không cần ngươi đến a một bên áo tư tạp cùng đái một bạch rất tán thành gật đầu. đường tam cũng là cười khổ một tiếng. khẽ lắc đầu. liền ngay cả ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đều giật nhẹ hàn phong góc áo. để hàn phong không muốn nói bậy. h o a kháo hàn phong thấy thế rất là bất mãn liên thanh kêu lên ta lúc nào tại các ngươi trong suy nghĩ dựng nên lên mãn g phu hình tượng ai nói ta muốn động thủ ta là động não tốt a nhưng khi hàn phong nói xong mã hồng tuấn cùng áo tư tạp trong mắt quái gì lại càng đậm ba phần ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết càng là khuôn mặt đỏ lên phảng phất có chút không có ý tứ mà đái một bạch lại là bạch hàn phong liếc một chút h u như lòng bàn tay thì thầm hồn sư giải thi đấu tại thì niên tìm ngươi phiền phức trước đó ngươi một không tìm kiếm trở hai cũng không nói cho bất luận kẻ nào chính mình tiếng trầm liền đem người giết thiên đấu thành thất bảo lưu ly tông tộc lão thiết kế mưu hại vinh vinh ngươi bó lớn thủ đoạn không cần không nói hai lời liên chạm mười ba viên đầu người hay là thiên đấu thành tuyết băng trở về ngươi vốn có thể thân thể cư hậu trường nhưng ngươi lệch không mang theo tuyết pha liền tìm tới tuyết giả một trận uy hiếp trước điện t r ạ m thân vương buộc tuyết giả thoái vị tinh la thành đái duy tư cùng chu trúc vân hãm hãi ngươi ngươi một câu đều không hiểu thả một bàn tay đem chu trúc vân đánh thành lửa bên cạnh mặt co g u ắ p hay là tinh la thành phụ hoàng ta không đồng ý kế hoạch của ngươi ngươi một câu ngăn không được làm cho phụ hoàng ta không thể không đồng ý kế hoạch của ngươi còn có vũ hồn điện bị bị đông tung tích không rõ nguyên bản ninh thúc thúc ý tứ là để ngươi âm thầm điều tra kết quả ngươi trực tiếp công bên trên vũ hồn thành đóng băng giáo hoàng điện dọa đến vũ hồn điện phong hào đấu la tề xuất những thứ này có phải hay không là ngươi làm nói xong đái một bạc h còn cho hàn phong một cái ý vì t h â m trường chế nhạo biểu lộ ta hàn phong hữu tâm phản bác nhưng làm sao đái một bạc h câu câu là thật hàn phong cũng chỉ đành cứng cổ kêu lên lúc này không giống ngày xưa được rồi được rồi đã hàn phong có ý tưởng liền để hắn nói một chút đi chúng ta cũng tốt tham khảo một chút mắt nhìn thấy hàn phong cùng đái một bạc h liền muốn bóp đứng lên đường tam vội vàng làm lên hòa sự lão mở miệng khuyên can nói chỉ là đường tam chứ này bên trong giữa các hàng tựa hồ cũng không thể nào tin được hàn phong có thể cho ra cái gì đáng tin đề nghị đái một bạc h thấy thế đành phải hành quân lặng lẽ hàn phong thì là không cao hứng chừng đái một bạc h liếc một chút sau đó tằng h ắ n một cái sát có việc nói kỳ thật bạc hạt lão đầu sở cầu đơn giản cũng là phì phì phượng hoàng võ hồn thôi đã hắn muốn vậy liền cho hắn thôi nghe hàn phong gọi bạch hạc lão đầu đường tam sắc mặt run rẩy một chút nhưng trung quy là không nói gì thêm về tư hàn phong cùng mẫn chi nhất tục không có giao tập không cần thiết cố kỵ về tông hàn phong chính là đường môn phó tông chủ mà bạch hạc chỉ là một đường đường chủ càng không tất yếu kiêng kỵ đái một bạch lại là n h ú u n h ú u mày đem phượng hoàng võ hồn cho mẫn chi nhất tục hàn phong lời nói này không cùng không nói đồng giảng đang lúc đái một bạch muốn phản bác thời điểm lại nghe thấy hàn phong còn nói thêm thoát khỏi ai nói võ hồn liền nhất định muốn con nối dõi kế thừa chỉ cần thành thần cũng tương tự có thể trực tiếp giao phó được không thần ban cho võ hồn các ngươi coi là nói đùa nói không khoa trương chỉ cần hiện tại hàn phong nguyện ý hoàn toàn có thể đem đ ặ t đến băng võ hồn cùng dực thiên tri thuẫn võ hồn ban thưởng đi hàn phong lời vừa nói ra đái một bạch đường tam ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đều là hai mắt tỏa sáng những người khác cũng không ngô ngốc thấy mấy cái thần chỉ truyền nhân đều là phản ứng này hiển nhiên hàn phong nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa tuy nhiên đây hết thảy đều xây dựng ở mã hồng tuấn có thể thành thần điều kiện tiên quyết nếu là mã hồng tuấn không thể thành thần vậy liền hết thảy đừng nói nhưng điểm này hàn phong lại không có chút nào lo lắng sớm tại hàn phong rời đi thần giới trước đó phòng ngự chi thần cũng đã cho hàn phong tin tức xác thực mọi người thần vì thật sớm liền an bài tốt chu trúc thanh tốc độ chi thần mã hồng tuấn phượng hoàng thần áo tư tạp phục chế chi thần tiểu vũ bởi vì là hồn thú trùng tu lại là không cách nào kế thừa thần vị nhưng có đường tam tại nhưng cũng không cần hàn phong lo lắng áo tư tạp không phải thực thần hàn phong là có chút ngoài ý muốn nhưng ai bảo áo tư tạp bây giờ khí huyết xa thân lại là không thích hợp thực thần loại này hậu cần hướng thần chỉ mà lại thực thần cùng cửa thải thần nữ c ặ p vợ chồng trôi qua hào hào phòng ngự chi thần cũng không tốt chia rẽ người ta không ảnh hưởng toàn cục phục chế chi thần đồng d ạ n g là cấp hai thần nhưng bởi vì thần chỉ bản thân tính đặc thù cũng không so cấp một thần kém thậm chí liền xem như thần vương cũng kiêng kỷ ba phần nếu không phải phòng ngự chi thần xuất mã áo tư tạp bản thân năng lực cũng phù hợp thần vị thật đúng là không nhất định có thể thuyết phục nhất làm cho hàn phong ngạc nhiên lại là diệp linh linh cùng bạc trầm hương nguyên bản dựa theo diệp linh linh cùng bạc trầm hương thiên phú là vô luận như thế nào đều không có tư cách thu hoạch được thần chỉ tán thành điểm này liền xem như đường tam là tu la thần truyền nhân cũng vô pháp cải biến dù sao thân là chấp pháp thần cố tình vi phạm là quyết không cho phép nhưng phòng ngự c h i thần khác biệt phòng ngự chi thần từ trước đến nay xem thần giới pháp quy tải không có gì ngạnh xinh xinh cho bạc trầm hương cùng diệt linh linh tìm đến hai cái cấp ba thần vì nhanh nhẹn chi thần cùng chữa trị nữ thần như thế để hàn phong mừng rỡ nguyên bản hàn phong còn dự định mạnh mang hai người phi thăng hiện tại xem ra lại là không cần thiết đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi lăm chế tạo siêu thần khí cái gọi là thần ban cho võ hồn cũng không phải bỗng dưng tạo ra hàn phong là lớn nhất bao che cho con hàn phong cùng mã hồng tuấn tình như thủ túc coi như không phải mình con hàn phong cũng sẽ không cho phép cháu gái của mình hoặc là chất tử tại cái này phàm trần thủ sinh lão bệnh tử nỗi khổ lúc trước đái một bạch cùng đái duy tư số mệnh chi chiến thời điểm hàn phong cũng đã có ý nghĩ như vậy nào có phụ mấu ngồi nhìn trường sinh con cái chịu khổ đạo lý có hàn phong phương án, mã hồng tuấn tự nhiên sẽ không lại lo được lo mất, đối với có thể hay không thành thần chuyện này. mã hồng tuấn thế nhưng là mười phần tự tin mọi người cũng chỉ là tiểu tụ mấy ngày mà nói. ba đôi người mới đại hôn sau mấy ngày, liền lại lần nữa mỗi người đi một ngả. nhất là mã hồng tuấn, khi biết thần ban cho võ hồn tồn tại về sau. hắn đối thần chỉ truyền thừa càng thêm khát vọng đứng lên thậm chí cực ư thể không tìm đến truyền thừa tuyệt không quay đầu lời thề c á c h này khiến hàn phong không khỏi nhớ tới lúc trước đường thần ba người tuy nhiên mã hồng tuấn là chắc chắn sẽ không giống đường thần như thế phí thời gian nửa đời phòng ngự chi thần đã sớm cùng phượng hoàng thần thương nhì tốt chỉ chờ mã hồng tuấn đột phá phong hào đấu la thần chỉ truyền thừa từ nhưng sẽ rơi xuống hiện tại mã hồng tuấn đã là tám mươi chín cấp phong hào đấu la khoảng cách phong hào đã không xa đúng còn có hải đ i ể u đấu la tại lúc trước hàn phong cùng đường tam tận lực thủ hạ lưu tình tình huống dưới hải đ i ể u đấu la bây giờ xem như vũ hồn đế quốc dư n h i ệ t một trong lưu thoáng tại đại lục có lẽ hắn sẽ là mã hồng tuấn đột phá phong hào đấu la cơ hội cũng có thể sẽ trực tiếp trở thành mã hồng tuấn thần kiểm tra một vòng về phần tại sao nói hải đ i ể u đấu la sẽ là dư n h i ệ t một trong đó là bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói vũ hồn đế quốc còn có một cái dư n h i ệ t tung tích không do đó chính là bị b ỉ đông tuy nhiên hàn phong đã chỉnh hợp toàn bộ đại lục phát động toàn bộ đại lục lực lượng đi tìm bị b ỉ đông nhưng mấy năm xuống tới nhưng như cũ không thu hoạch được gì không có người nào can đảm dám đối với hàn phong tôn thần này minh âm phụng dương vi mỗi người đều tận tâm tận lực đi tìm cho dù là cực bắc chi địa loại này hồn thú nơi tụ tập cũng bị lật cái út sấp nhưng như c ũ tìm không thấy bị bị đông nửa cái bóng s á n g dấu vết để lại đều không có bị bị đông tựa như là thư không tiêu thất nhưng hàn phong biết đã bị bị đông không thể thành thần vậy liền tất nhiên sẽ không chạy ra mảnh này tinh cầu chỉ cần bị bị đông còn chưa có chết liền tất nhiên còn ở lại chỗ này phiến tinh không chi hạ đã đấu la đại lục không có vậy cũng chỉ có hải ngoại hàn phong suy đoán bỉ bỉ đông có lẽ là ra biển mảnh này tinh cầu cũng không chỉ có đấu la đại lục xa xôi bên kia bờ đại dương còn có nhật nguyệt đại lục tồn tại còn có ít không kể xiết mảnh nhỏ lục địa có thể cung cấp bỉ bỉ đông ẩ n thân địa phương có rất nhiều quả thật bây giờ bị bị đông đại khái d ẫ n đầu là không cách nào uy hiếp được hàn phong nhưng không thể đem bị bị đông đem ra công lý bị bị đông liền vĩnh viễn là hàn phong trong lòng một điểm vẻ lo lắng đuổi đi không rời tóm lại là phải giải quyết mới có thể chân chính để người yên tâm trên thực tế hàn phong cũng định tốt qua một thời gian ngắn nữa liền muốn ra biển một chuyến tìm khắp toàn bộ đại lục cũng phải tìm đến bị bị đông lấy hàn phong thực lực bây giờ đây cũng không phải là là cái gì thiên phương dạ đàm chỉ cần hàn phong thần niệm quét qua phương viên mấy ngàn dặm hết thầy tất cả đều không chỗ che thân mấy tháng thời gian liền có thể để thần niệm trải rộng toàn bộ tinh cầu hàn phong cũng không tin bị bị đông quả thật người tài ba ở giữa bốc hơi không thành bị bị đông loại nữ nhân này vô luận tới chỗ đó đều là sẽ không chịu làm kẻ dưới về phần tại sao muốn qua một thời gian ngắn cũng không phải hàn phong có kéo dài chứng mà chính là bởi vì hàn phong chuẩn bị chế tạo siêu thần khí hàn phong theo thần giới trở về về sau liền đi cực bắc chi địa săn bắt hai viên mười vạn năm hồn hoàn bù đắp một thân mười tám mai hồn hoàn mà sớm tải đái một bạc h các loại sáu người hôn lễ trước đó hàn phong cũng đã hoàn thành băng hỏa s o n g thần vị để cửa khảo cũng thuần lý thành trương kế thừa băng thần thần vị cùng hỏa thần thần vị hàn phong kế thừa hai cái này thần vị về sau thần giới phát sinh cái gì cái này không về hàn phong quản hắn cũng quản không lên nhưng đáng nhắc tới chính là tại đấu l à đại lục kế thừa thần vị cùng ở tại thần giới kế thừa thần vị hoàn toàn cũng là hai loại thể nghiệm hàn phong đến nay cũng còn nhớ ký ở tại thần giới kế thừa phòng ngự thần vị lúc cảm giác đó là thật có một loại phi thăng thành tiên thăng hoa cảm giác nhưng ở đấu la đại lục hết thầy lại có vẻ không có chút rung động nào không thể nói không có chút nào ba động chỉ là t r í ít theo hàn phong ít nhiều có chút chinh lệ cảm giác có thể là bởi vì hàn phong đã kế thừa qua thần vị một lần cũng có thể là là bởi vì đấu la đại lục thế giới ý chí không như thần giới ý chí cường đại đấu la đại lục tiềm lực lại lớn cái kia cũng chỉ là tiềm lực mà thôi tại chưa thực hiện trước đó đấu la đại lục phương thế giới này cũng là thần giới trì hạ một mảnh phổ thông phàm giới làm sao có thể cùng thượng giới sánh vai nói tóm lại hàn phong hiện tại đã tam đại thần vị mang theo hai phần hơn một trăm bốn mươi cấp truyền thừa thần lực cùng một phần một trăm ba mươi bảy cấp truyền thừa thần lực sơ dơ, dơ. q u y q u y Y e tê ra liền ngay cả hàn phong chính mình cũng không biết mình toàn lực bộc phát sẽ là cỡ nào quang cảnh còn có cũng là thế giới ý chí tán thành cùng khí vận che chở hàn phong theo thần giới trở về về sau loại kia bị thiên địa tán thành cảm giác liền tiêu tán rất nhiều hàn phong đương nhiên biết đó là bởi vì hắn rời đi thần giới mà khi hắn tại đấu la đại lục kế thừa băng hỏa hai đại thần vị về sau loại kia khí vận c h i t ử cảm giác lại trở về phảng phất thu hoạch được thiên địa trợ giúp đáng tiếc đấu la đại lục không cách nào trèo chống thần minh tu luyện nếu không hàn phong ngược lại là có thể tinh tiến một hai nguyên bản dựa theo phòng ngự c h i thần ý tứ là nghĩ tiếp hàn phong nhập thần giới kế thừa thần vị bao nhiêu cũng có thể làm sâu sắc hàn phong cùng thần giới ở giữa liên hệ nếu là có thể để thần giới nghĩ phù hộ chúc phúc nữ thần phù hộ hàn phong vậy liền không thể tốt hơn dù sao để hàn phong ở tại thần giới kế thừa thần vị là thần vương nhóm chính miệng đáp ứng lại không nói cụ thể cụ thể kế thừa mấy cái thần vị nhưng hàn phong lại cự tuyệt phòng ngự chi thần hảo ý hàn phong thế nhưng là biết tương lai đấu la đại lục thế nhưng là tiểu thần giới tồn tại chưa chắc không thể trưởng thành là chân chính thần giới chỉ cần chờ đấu la đại lục chân chính d i ễ n hóa thành thần giới hàn phong có lẽ là sẽ trở thành một cái duy nhất bị hai đại thần giới khí vận sở chung tồn tại sau cùng cũng là tuyết đế hàn phong tại ghế thừa băng thần thần v ị về sau ngược lại là cũng đi tìm qua tuyết đế nhưng tuyết đế cũng không có cùng hàn phong gặp mặt ý tứ lấy hàn phong chi năng như gặp nhau tuyết đế đương nhiên sẽ không là việc khó gì nhưng tuyết đế đã không muốn gặp nhau cái kia cũng không cần thiết miễn cứng hàn phong thành thần về sau tuyết đế nhiệm vụ cũng hoàn thành băng thần cũng đúng hẹn đem tuyết kinh linh phương pháp tu luyện giao cho tuyết đế cũng tăng lên thứ mười vạn năm tu vi cũng coi là không ai nợ ai về phần tuyết đế trên người hàn phong cảm nhận được này xóa nhàn nhạt thành thần cơ hội tuyết đế lại là không thể tin được nàng càng muốn tin tưởng mình năng lực dù sao tuyết đế trừ thành thần bên ngoài trong lòng cũng chưa chắc không có vì hồn thú nhất tục mở sinh lộ ý nghĩ mà đối hàn phong mà nói việc cấp bách hay là chế tạo siêu thần khí bây giờ vạn sự sẵn sàng hàn phong lại là không có cái gì tiếp tục kéo dài thời hạn lấy cớ muốn chế tạo siêu thần khí cần thiên thời địa lợi nhân hòa thiên thời đã tới người cùng cố tại chỉ kém địa lợi hàn phong không chỉ có muốn tạo một kiện chuyên thuộc về mình siêu thần khí còn nghĩ chế tạo một kiện nguyên bộ siêu thần s á u t r ă n g nhưng vô luận như thế nào đều là lấy băng h ỏ a làm cơ sở xem khắp toàn bộ đấu la đại lục băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều là làm nhân không để lựa chọn nhưng làm sao băng hỏa lưỡng nghi nhãn có lam ngân hoàng ở lại siêu thần khí ba động liền xem như hàn phong bản thân đều không nhất định có thể khống chế vạn nhất lan đến gần lam ngân hoàng ngược lại không đẹp thần giới cũng là nơi đến tốt đẹp nhưng muốn chế tạo siêu thần khí thanh thế tất nhiên to lớn vô biên nếu là bị ngũ đại thần vương được biết khó tránh khỏi lại là một trận phiền phức rơi vào đường cùng hàn phong đành phải ta lùi lại mà cầu việc khác đem đ ú c khí chi địa chọn làm thiên ngoại lấy tinh thần chi d i ễ m cùng tinh không chi lạnh tương hố là băng hỏa ngược lại là cũng có thể thỏa mãn hàn phong nhu cầu lấy hàn phong bây giờ thần minh thân thể muốn vực ngoại hoành không cũng là không tính là gì việc khó giờ này khắc này hàn phong lẻ loi một mình tại tinh không ở giữa toàn bộ đấu la đại lục tinh cầu ngay tại hàn phong trước mắt nhưng hàn phong nhưng không có quá nhiều cảm khái trên thực tế hàn phong đã ở đây tính tu mấy tháng có thừa lại rung động cảnh đẹp bây giờ cũng nên qua quyết bình bình hàn phong chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt một loạt thần vật thánh d i ễ m thần kiếm băng xương thần kiếm trăm viên hợp nhất thần linh ngự a cổ châu trọn vẹn sáu cái cực hạn chi băng thuộc tính mười vạn năm hồn cốt thần quang n ổ i liếm phệ hỏa ma thú xương sống lưng là thời điểm hàn phong ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại thần hỏa ngập trời mà lên trong lòng quát lên chư thi thần hỏa lên sau một khắc vô biên liệt d i ễ m bỗng dưng mà hiện bao phủ nửa bên tinh không t r u n g quanh tinh thần tại hỏa d i ễ m chiếu d i i phía dưới chiếu giỏi ra mông lung hỏa quang nhưng hàn phong nhưng không có công phu đi bận tâm như t h này chỉ thấy hỏa d i ễ m đem các loại thần vật cuốn vào trong đó thánh d i ễ m thần kiếm cùng phệ hỏa ma thú xương sống lưng hào quang tỏa sáng trái lại băng xương thần kiếm cùng sáu cái mười vạn năm hồn cốt lại kịch liệt phản kháng nếu không phải thần linh ngự a cổ châu từ đó duy trì chỉ sợ hàn phong bước đầu tiên này tế khí trình tự liền muốn sắp thành lại bài hàn phong không dám trần trờ trong lòng lại là hét lớn một tiếng lạnh thiên thần băng lên ngay sau đó kinh khủng hàn ý càn quét tinh không cùng c h ư thi thần hỏa chống lại lại là tiến vào một cái vi diệu thăng bằng thậm chí lẫn nhau dung hợp cũng may mà hàn phong có ba phần truyền thừa thần lực lật tẩy nội tình hùng hậu cũng không ngu thần lực khô kiệt nhưng ở đấu la đại lục tinh cầu sinh vật có trí k hôn nhóm lại là mắt trợn tròn vì ngăn ngừa luyện khí luyện đến tìm không thấy nhà hàn phong cũng không có cách đấu la đại lục tinh cầu quá xa cũng bởi vậy tại hàn phong thần lực bộc phát hai canh giờ về sau vô luận là đấu la đại lục hay là nhật nguyệt đại lục ở bên trên nhân loại thậm chí hồn thú đều nhìn thấy làm bọn hắn suốt đời khó quên thần tích màn trời bị phủ lên. vô luận bạch thiên hắc dạ. bầu trời vĩnh viễn là đỏ lam hai màu. cực nhiệt hỏa d i ễ m cùng cực hàn băng xương chiếu d ọ i ra quang mang đem tinh cầu màn trời hai phần. huy hoàng thần uy như vực sâu như ngục may mắn là. lần này thần uy không hề giống lúc trước phạt thế thiên khiển nhằm vào bọn họ. chỉ là treo ở thương không. p h ả n phất là tại biểu thị công khai lấy thần minh cường đại loại tình huống này c h ọ n vẹn tiếp tục một năm tròn lâu đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi sáu nên đến cuối cùng vẫn là trở về thời gian một năm hàn phong một mực tại thiên ngoại luyện khí nhưng kết quả lại không hết nhân ý ngược lại không có thể nói là thất bại nhưng muốn nói là thành công nhưng cũng không quá chuẩn xác vô luận là siêu thần khí hay là siêu thần sáo trăng đều chỉ là bán thành phẩm dáng vẻ miễn c ứ n g duy trì phôi thai trạng thái khoảng cách hoàn toàn thành hình lại không phải ba năm năm công phu có thể hoàn thành động một tí liền muốn lấy mấy trăm năm kế thậm chí là ngàn năm thời gian hàn phong trung quy là đánh giá thấp chế tạo siêu thần khí độ khó khăn coi như hàn phong có tam đại thần vị truyền thừa thần lực ngắn ngủi một năm thời gian lại cũng chỉ có thể đại khái đem mấy món thần vật thô giáp sát nhập nguyên bản dựa theo hàn phong dự định là dự định chế tạo một thanh trường thương thần khí lấy thánh d i ễ m thần kiếm cùng băng xương thần giới vì phong lấy hồn cốt vì cán lấy thần linh ngự a cổ châu vì anh liên tiếp mũi thương cùng cán thương lại lấy băng h ỏ a chi lực nhu luyện toàn thân tế luyện sau cùng lấy phòng ngự chân ý chấn áp thân thương đồng thời bởi vì là từ nhiều kiện thần khí tái hợp mà thành, dựa theo hàn phong tư tưởng, hoàn chỉnh siêu thần khí hẳn là có thể chia tách, dù sao trăm viên thần linh ngự cổ châu huyền diệu cũng là hàn phong không muốn từ bỏ, nói không khoa trương, này khí như thành, siêu thần khí chính là giới hạn thấp nhất nhưng bây giờ mới thời gian một năm, tiêu vào siêu thần khí bên trên thời gian càng là chỉ có nửa năm. hàn phong cũng chỉ là lấy vô thượng thần lực đem thần vật đúc lại. khó khăn lắm đem thân thương chế tạo ra đến. băng hỏa tế luyện cùng c h ấ n áp thân thương lại là không kịp. dạng này đưa đến kết quả chính là tuy có thần khí trường thương. lại chỉ là nửa bước siêu thần khí. tuy có siêu thần khí uy năng. lại không thể tùy tiện vận dụng. nếu không liền xe đứng trước thần khí băng tán c u ộ c diện, càng đừng để c ậ p chia tách công năng. đơn giản tỉ dụ một chút hàn phong hiện tại siêu thần khí chính là một c á c h phôi thô còn không có kinh lịch thối hỏa tôi lại cùng tinh luyện các loại trình tự nhưng vẫn là chưa kịp tiến hành đây cũng không phải hàn phong bại hoại không muốn dùng nhiều chút thời gian đi tinh luyện siêu thần khí nếu như có thể mà nói hàn phong hoàn toàn có thể tại tinh không ngồi x ế p bằng số lượng mười năm dù sao việc quan hệ siêu thần khí hàn phong cũng muốn một lần là xong miễn cho phức tạp nhưng sự thật lại là nếu như hàn phong tiếp tục phương vũ trụ này sẽ so hàn phong trước một bước sụp đổ khi hàn phong đem nửa bước siêu thần khi chế tạo ra đến thời điểm vũ trụ cũng đã oanh minh không ngớt không gian càng là thỉnh thoảng truyền ra không chịu nổi gánh nặng ken g h é p âm thanh hàn phong thậm chí đã trông thấy oanh thân như ẩm như hiện hư không cương phong nếu như hàn phong tiếp tục không chỉ là hàn phong chỉ sợ bao quát đấu la đại lục tinh cầu ở bên trong rất nhiều tinh cầu đều muốn bị sụp đổ không gian cuốn vào trở nên hư vô hàn phong cũng không muốn ở không đi gây sự cho nên hàn phong rất sáng suốt bỏ g ở siêu thần khí chế tạo kế hoạch bây giờ nhìn lại muốn chân chính đem siêu thần khí hoàn chỉnh chế tạo ra đến hay là phải đợi đến phi thăng thần giới về sau siêu thần sáo trang cũng không kém quá nhiều cùng siêu thần khí là một cái tình huống sắp thành chưa thành nửa bước siêu thần sáo trang tuy nhiên khác biệt chính là tại siêu thần sáo trang bên trong hàn phong còn nhiều thêm một phần đồ vật trừ phòng ngự thần trang băng thần thần trang cùng hỏa thần thần trang bên ngoài còn có tư chi mặt nạ cùng một thân hồn cốt trước đó hàn phong tại đúc lại ba k i ệ n thần trang thời điểm lại là không cách nào đem ba k i ệ n thần trang hoàn mỹ lẫn nhau phù hợp kể một ngàn nói một vạn vô luận là băng thần thần trang hay là hỏa thần thân thể trang hoặc là p h ỏ n g ngự thần trang đều không phải chính hàn phong đồ vật mà chính là thần vị truyền thừa thần trang thần vị vết tích quá nồng mà hàn phong muốn chế tạo lại là một kiện hoàn toàn thuộc về mình đồng thời hoàn mỹ phù hợp tự thân thần t r a n g chỉ là cách này ba h i ệ n thần t r a n g lại là không cách nào thỏa mãn hàn phong nhu cầu liền xem như hàn phong chế tạo siêu thần khí thời điểm cũng gia nhập mười vạn năm cực hàn chi băng hồn xương cùng phể hỏa ma thú xương sống lưng mà không phải chỉ là dựa vào ba h i ệ n thần khí quả thật vô luận là cực hàn chi băng thuộc tính hồn cốt hay là phệ hỏa ma thú xương sống lưng đều cũng không phải là hàn phong chi vật nhưng đây cũng là vật vô chủ tính dẻo cực mạnh hàn phong hoàn toàn có thể đưa chúng nó biến thành mình muốn dáng vẻ đồng lý tại chế tạo siêu thần sáo trang thời điểm khi hàn phong phát hiện có này tệ nạn về sau liền dứt khoát quyết nhiên đem hư chi mặt nạ cùng một thân hồn cốt đầu nhập trong đó cùng một chỗ hợp luyện hàn phong một thân hồn cốt, đều là mười vạn năm đặt cơ sở, dùng để chế tạo thần trang. Hoàn toàn dư xài thư chi mặt nạ càng là cơ hội từ hàn phong tu luyện mới bắt đầu. liền một mực bồi bạn hàn phong cùng nhau trưởng thành. hiện nay, thư chi mặt nạ vẫn là hàng thật giá thật thần cốt, có lẽ so với phể h ỏ a ma thú xương sống lưng mà nói còn muốn kém hơn một bậc. nhưng hắn bản chất sẽ không thay đổi lại thêm hàn phong cùng hư chi mặt nạ vui buồn tương quan càng là có tư cách c h ấ n áp siêu thần sáo trang tồn tại nói thật bóc ra hồn cốt quá trình cực kỳ kích thích coi như hàn phong đã thành thần cái kia cũng không phải là không có cảm giác đau loại kia cạo xương gọt thịt tê tâm liệt phế liền xem như hàn phong hiện tại hồi tưởng lại cũng là lòng còn sợ hãi nhưng đúng là trong họ có phúc bởi vì có thư chi mặt nạ cùng rất nhiều hồn cốt gia nhập siêu thần sáo trang trạng thái ngược lại là so với siêu thần khí khá hơn một chút chí ít siêu thần sáo trang có thể hoàn mỹ bộc phát ra nửa bước siêu thần sáo trang uy năng càng không cần lo lắng tan ra thành từng mảnh trừ cách đó ra hàn phong siêu thần sáo trang cũng càng thêm tinh xảo đồng thời bị hàn phong khóa nhập hư chi mặt nạ bên trong thai nghén không giống siêu thần khí chỉ có thể tại hàn phong thần niệm trong thức h ả i thai nghén hiệu quả lại là phải kém hơn một đoạn chỉ là như vậy vừa đến hàn phong hư chi mặt nạ lại là không cách nào thu hồi hiện tại hàn phong nhất định phải một mực mang theo một chương đầu châu hư mặt tại siêu thần sáo trang hoàn toàn luyện thành trước đó lại là không cần nghĩ lấy thu hồi để hàn phong may mắn chính là có lẽ là bởi vì tam đại thần trang dung nhập tư chi mặt nạ không còn giống trước đó như vậy dữ tợn trở nên càng thêm tinh xảo thậm chí có một loại g ì dạng mỹ cảm lệ khí cũng giảm đi rất nhiều chỉ có một tia như có như không che lấp khí tức quanh quẩn trên đó đôi kia mang tính tiêu chí sừng c h â u cũng thay đổi nhỏ rất nhiều không còn như vậy dễ thấy mà lại vư chi mặt nạ cũng không nhất định phải mang lên mặt hàn phong hoàn toàn có thể đem hắn nghiêng đổi ở trên đầu cứ như vậy liếc một chút nhìn sang cùng nó nói là một chương mặt nạ chẳng bằng nói là đồ trang sức đồ vật bỗng dưng cho hàn phong tăng thêm mấy phần người sống chớ tiến lánh ngạo thần sắc đương nhiên tuy nói siêu thần khí cùng siêu thần sáo trang đều cũng không hoàn mỹ nhưng hàn phong hay là giao phó chúng nó vốn có danh hào siêu thần khí tuyệt trần thiên thần thương siêu thần trang không miệng thần trang siêu thần khí chi danh tạm thời không đề cập tới siêu thần trang chi danh lại là hàn phong phong hào không có gì bất ngờ xảy ra một thương này một trang sẽ nương theo hàn phong cả đời hàn phong cũng là sẽ không gheo thiệt mình một cái phong hào làm xong đây hết thảy về sau hàn phong liền thu hồi tuyệt trần thiên thần thương cùng không miệng thần trang trở lại đấu la đại lục tinh cầu màn trời cũng bình thường trở lại hàn phong sẽ không hướng thế nhân giải thích một năm này ở giữa phát sinh cái gì nhưng này huy hoàng thần uy tất nhiên sẽ đem mảnh này tinh cầu đối thần minh lòng kính sợ lại lần nữa đẩy hướng một cái cao phong đến tận đây lại càng không có ai dám can đảm khiêu chiến hàn phong huyền uy từ sau lúc đó lại qua 5 năm năm đấu la đại lục chỗ sâu nhất địa hạch c á c h này vạn cổ như một địa phương lúc này lại lần nữa phát sinh dị biến lần trước dị biến là mười năm trước một nữ nhân xâm nhập trong đó cướp đoạt giới hạch cũng quả quyết lựa chọn nguyên địa hấp thu giới h ạ c h chi lực tại nữ nhân này thể nổi có hai cái ý thức đang lấy sinh tử làm tiền đặt cược tranh đoạt giới hạt cùng thành tựu thần vương thậm chí thần hoàng cơ duyên c á c h này một hồi chính là dòng giã mười năm bây giờ mười năm đã qua trận này sinh tử treo ở một tuyến nhưng không có khói lửa chiến đấu cũng nên đến thấy rõ ràng thời điểm tại thời khắc này này mười năm như một ngày chưa hề di động qua nửa phần nữ nhân đột nhiên hung hăng chấn động mắt trái mở ra sau đó cả chương nửa bên mặt trái đều lộ ra cực kỳ d ữ t t n m à hung lệ thần sắc phát ra c h ó i tai dếu cợt âm thanh sâu kiến bản tỏa cho ngươi mười năm thời gian ngươi cuối cùng vẫn là bãi ngươi cho rằng giới hạt là tốt như vậy hấp thu đồ vật sao vậy mà mưu toan tại trong vòng mười năm liền đem hắn chiếm làm của riêng ngu không ai bằng nữ nhân nửa bên phải mặt lại là cực kỳ phân liệt lộ ra thống khổ giấy dua thần sắc cắn chặt hàm răng nửa chữ đều nói không nên lời nữ nhân này tự nhiên chính là bị bị đông, mà này phát ra chói tai dếu cợt. không phải la sát thần hồn còn có thể là ai lúc trước la sát thần liền đã nói rõ. cho dù có thần lực ngăn trở, hắn cũng chỉ cần thời gian mười năm, liền có thể đánh vào bị bị đông thức hải. nhất cử diệt sát bị bị đông linh hồn hiện tại mười năm đã qua. la sát thần hồn đúng hẹn mà tới. d ế p vào b ỉ b ỉ đông thức hại trên thực tế chính la sát thần hồn cũng ám đảo may mắn b ỉ b ỉ đông cũng chỉ kém sau cùng một tia liền có thể thành công đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận kém một tia chính là kém một tia sai một ly đi ngàn dặm cái này một tia chính là sinh tử chi cách nghĩ tới chỗ này la sát thần hồn cũng không chậm trễ La sát ma liêm hư ảnh tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. hung hăng hướng phía bỉ bỉ đông linh hồn vung chém đi xuống một kích này. Bỉ bỉ đông không có chút nào chống cự. Hẳn phải chết không nghi ngờ có thể sau một khắc. La sát thần hồn lại là sắc mặt biến đổi lớn. Hoảng sợ nói. làm sao có thể đã thấy bỉ bỉ đông nửa bên phải mặt đột nhiên mở to mắt. đáy mắt đều là ngoài ta còn ai hào ý. Kêu to nói. chỉ là một sởi tàn hồn. Gì đủ nói dũng đây là bổn giáo hoàng thân thể. thân là kẻ ngoại lai. phải có kẻ ngoại lai giác ngộ đây không có khả năng la sát thần hồn phát ra một tiếng tuyệt vọng thê lương buồn gào âm thanh hắn một k í c h kia. thế mà bị một cỗ trống giống xuất hiện lực lượng ngăn cản. liền ngay cả chính la sát thần hồn cũng không biết cỗ lực lượng này từ đâu mà đến. thật chẳng lẽ chính là thân thể tiềm thức t ừ đồng hồ chủ đáng hận la sát thần hồn đã đánh mất đại bộ phận trí nhớ nếu không làm sao có thể ở loại địa phương này thất bại trong gang tất bị bị đông lại là hoàn toàn không để ý đến la sát thần hồn kêu rên toàn bộ địa hạch chỉ có một tiếng cực kỳ bá khí dọn nữ q u a n h quẩn là bổn giáo hoàng thắng đấu la c h i hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi bảy nữ nhân kia xuất hiện khoảng cách hàn phong với thiên bên ngoài đúc khí đã qua năm năm lâu tại năm năm này ở giữa đấu la đại lục phát sinh rất nhiều chuyện mà hàn phong cũng không có nhàn d ỗ i với thiên bên ngoài trở về về sau liền khởi hành hải ngoại tìm kiếm bị bị đông đi đương nhiên thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh là chắc chắn sẽ không thả hàn phong độc hành tại hàn phong luyện khí một năm kia ở giữa thiên nhận tuyết cũng đã hoàn thành thiên sứ thần để c ử u khảo trở thành đấu la đại lục thứ hai tôn thần minh có bó lớn thời gian có thể tiêu xài làm sao có thể tùy tiện bỏ qua hàn phong ninh vinh vinh dù chưa có thể kế thừa thần vị vẫn chỉ là bán thần nhưng chúc phúc thần v ị thần kiểm tra cũng không khó khăn cho nên cũng là nhàn nhã hạng người thế là hàn phong c á c h này một nhà ba người liền đạp lên hải ngoại hành trình tìm kiếm b ị bỉ đông sự tình tất nhiên sẽ không trì hoãn nhưng đối với bọn họ mà nói chuyến này lại càng giống là dạo chơi nhân gian chuyến đi này chính là dòng giã ba năm tại ba năm này ở giữa hàn phong ba người giấu chân đạp biến đấu la đại lục các ngõ ngách đi về hướng đông tây về đem toàn bộ tinh cầu đều đi dạo mấy lần lãnh hội các loại văn hóa kiến thức không ít nhân d i ệ t phong cảnh danh thắng càng là nhiều vô số kể coi như hàn phong cùng thiên nhận tuyết đã thành thần không còn là người phàm tục cũng tăng trưởng kiến thức không ít thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường cổ nhân c h i ngôn không phải không có lý nhưng tiếc nối là cho dù hàn phong đem thần niệm vẩy khắp toàn bộ tinh cầu cũng không có thể tìm tới bị bị đông nửa điểm tung tích bị bị đông tựa như là thật c h ố n g không tan biến mất không có để lại nửa điểm vết tích cái này khiến hàn phong không thể không hoài nghi bị bị đông có phải hay không thật đã vẫn lạc tại tìm kiếm thần chỉ truyền thừa trên đường hoặc là bị bị đông thu hoạch được thần minh trợ giúp che lấp t ử thân khí tức dù sao muốn tránh thoát hàn phong tai mắt đoán chừng cũng chỉ có chân chính thần minh chân tướng đến cùng như thế nào. hàn phong không được biết. nhưng bây giờ hàn khe hở quản đã đem t ự thân thần miệng lưu tại tinh cầu các nơi. đứng tại mảnh này tinh cầu phía trên. hàn phong đã có thể làm được chân chính toàn c h i mặc kệ bị bị đông đến cùng có hay không vẫn lạc. chỉ cần bị bị đông xuất hiện ở dưới phiến tinh không này. hàn phong liền có thể biết được đáng nhắc tới chính là. năm năm về sau đấu la đại lục đã có bốn tôn thần minh đứng ngạo nghễ tại dưới bầu trời trừ hàn phong cùng thiên nhận tuyết bên ngoài đường tam cùng đái một bạch cũng hoàn thành tự thân toàn bộ thần kiểm tra thành công kế thừa thần vị đái một bạch lại là muốn so đường tam chậm hơn hai năm đường tam là tại thiên nhận tuyết thành thần về sau năm thứ ba cũng chính là hàn phong ba người chu du tinh cầu trở về về sau thành tựu hải thần mà đ á i một bạch lại là gần nhất mới hoàn thành thiên sát đề cử khảo thành tựu thiên sát thần đây cũng không phải đ á i một bạch tiêu cực b i ế n n h á t mà chính là đ á i một bạch cùng đường tam khác biệt thiên sát thần đối với đ á i một bạch cái này truyền nhân cực kỳ khắc nghiệt sau cùng đề cử khảo cần đ á i một bạch tiến vào thần giới địa mạch thu nạp chinh phục thần giới địa mạch sát khí mới có thể kế thừa cuối cùng thần v ị quả thật người p h ạ m tục liền xem như bán thần tùy tiện cũng không thể tiến vào thần giới nhưng ai bảo đây là thiên sát thần đâu huống chi đái một bạch một mực đợi ở tại thần giới trong địa mạch tuyệt không giống hàn phong như thế gióng trống khua chiêng tại thần giới trên không hoành hành lại là không có gây nên cái gì bạo động lại thêm đái một bạch bây giờ đã là tinh la đế quốc tân nhiệm hoàng đế khó tránh khỏi sẽ bị t ụ c sự chỗ vấp này mới khiến đường tam kẻ đến sau cư bên trên trước một bước thành tựu hải thần nhưng thiên sát thần như vậy khắc nghiệt đối đ á i một bạch mà nói cũng không phải không có chỗ tốt đ á i một bạch phát động chiến tranh tụ tập người sát khí thiên sát thần lại đem đ á i một bạch dẫn vào thần giới thu nạp thần giới địa mạch sát khí ngưng tụ địa sát chi khí thiên sát thần vì truyền thừa thần lực bản thân liền là thiên sát chi khí đái một bạch đem thiên địa nhân tam sát tề t ổ lại là ở lâu vô thượng thần cơ thần vương con đường chính là một mảnh đường bằng phẳng trừ cách đó ra đái một bạch tại thiên sát thần trợ giúp hạ thu nạp chinh phục thần giới địa mạch sát khí cũng liền trở thành kế thiên sát thần chi về sau thần giới địa mạch đời thứ hai chủ nhân có thể dẫn động thần giới địa mạch lực lượng nói cách khác đái một bạch một khi tiến vào thần giới chỉ cần đặt chân ở thần giới kéo dài thần thổ phía trên liền có thể bộc phát ra không kém gì thần vương lực lượng bây giờ đái một bạch thân ở đấu la đại lục chiến lực cũng liền cùng thiên nhận tuyết cùng đường tam không sai biệt lắm bộc phát truyền thừa thần lực cũng liền bình thường cấp một thần cấp độ nhưng đái một bạch một khi tiến vào thần giới đem nhảy lên trở thành trong mọi người thứ hai tôn thần vương chiến lược có lẽ sẽ là yếu nhất thần vương nhưng cái kia cũng không phải cấp một thần năng đủ so sánh phòng ngự chi thần có thể nghĩ tới sự tình thiên sát thần sao lại nghĩ không ra thiên sát thần ở tại thần giới thế nhưng là đem tu la thần cùng tà á c chi thần đắc tội thảm vô luận tương lai thần giới sẽ phát sinh như thế nào biến cố cho mình truyền nhân lưu lại đầy đủ áp chủ bài đều là không sai hàn phong thu hoạch được băng h ỏ a cấm chế thần lực đái một bạch đồng dạng có được thần giới địa mạch trợ giúp có lẽ không cần hàn phong lực lượng linh hoạt nhưng ít xa đái một bạch ở tại thần giới không ngờ làm người chỗ ư ớt hiếp đương nhiên khách quan mà nói thiên sát thần lo lắng là dư thừa tuy nói đường tam hiện tại còn chưa hoàn thành tu la cửa khảo lão nhưng cũng là ván đã đóng thuyền tu la truyền nhân ngày sau một khi phi thăng thần giới hàn phong cái này một nhóm người liền c h í ít có được hai tôn thần vương chiến lực coi như thiên sát thần ở tại thần giới phạm phải bao lớn v ô án cũng là không cần lo lắng đái một bạc tuy nhiên có lẽ coi như thiên sát thần biết điểm này đoán chừng cũng sẽ không thay đổi thiên sát đ ể cử khảo nội dung thân là thiên sát truyền nhân há có thể chịu làm kẻ dưới trở lại chuyện chính. trừ hàn phong. thiên nhận tuyết. đái một bạc cùng đường tam cái này ba tôn hàng thật giá thật thần minh bên ngoài. đấu la đại l ụ c thần chỉ truyền nhân cũng nhiều rất nhiều. trừ lúc trước ninh vinh vinh cái này c h ú c phúc truyền nhân bên ngoài. mã hồng tuấn đám người thần chỉ truyền thừa cũng rơi xuống. mã hồng tuấn phượng hoàng thần. bạc trầm hương nhanh nhẹn chi thần. chu trúc thanh tốc độ chi thần. diệp linh linh chữa trị nữ thần áo tư tạp phục chế chi thần tiểu vũ lại là không có thần vị truyền thừa nhưng lại có thể cùng đường tam cùng hưởng thần vị cũng là không cần người bên ngoài lo lắng trong đó đáng giá nhất xưng đạo liền phải số áo tư tạp phục chế chi thần theo hàn phong hiểu biết cái này phục chế chi thần là làm thật có thể phục chế vạn vật thần lực thần khí thần trăng thậm chí là thần chỉ quyền hành chỉ cần bị phục chế người cho phép phục chế chi thần thật sự có thể hoàn mỹ phục chế tất cả mọi thứ lực lượng kinh khủng nhất chính là phục chế chi thần còn có thể đem phục chế đến lực lượng lấy số nhiều hình thức tổ hợp nói ngắn gọn nếu như tương lai áo tư tạp trở thành phục chế chi thần hắn thậm chí có thể tập đường tam tu la quyền hành hàn phong băng hỏa cấm chế thần lực cùng đái một bạch tam sát thần lực vào một thân đương nhiên. điều kiện tiên quyết là áo tư tạp có thể tiếp nhận đồng thời khống chế. dù sao vô luận là tu la thần lực, băng hỏa cấm chế thần lực hay là tam sát thần lực, đều không phải dễ sống chung lực lượng. động một tí liền sẽ phản phề hắn người. lấy áo tư tạp thể trạng. có thể không chịu nổi c á c h này ba cố lực lượng cộng đồng phản phệ trừ phi áo tư tạp có thể thành tựu khí huyết thần vương chân chính ngồi vào bất tử bất diệt đây là một đầu thông thiên lộ nhưng lại vô cùng gian khổ có thể hay không đăng đỉnh liền nhìn chính áo tư tạp tạo hóa theo hàn phong phục chế thần vị tuyệt đối là cùng thuộc tính thần vị nhóm đồng dạng nếu không phải thần giới ý chí tận lực áp chế tuyệt đối là đỉnh phong cấp một thần vị cái này cũng không quá phận thật muốn hàn phong đến nói phục chế loại này thần vị liền xem như bị áp chế đến cấp ba thần vị cũng không tính quá phận thuộc tính thần vị nhiều lắm thì tại lĩnh vực của mình bên trong có thể b ộ c phát ra cấp một lực lượng của thần phục chế thần vị tại điều kiện cho phép tình huống dưới thế nhưng là có thể đối cứng thần vương trừ áo tư tạp phục chế thần vị bên ngoài còn có c ũ n g là mã hồng tuấn phượng hoàng thần dựa theo phòng n g ữ chi thần thuyết pháp phượng hoàng thần cùng thiên sát như thần đều là lúc trước long thần thời đại lưu lại thu thần thần vị lúc trước cũng là phong quang vô lượng chính là mạnh nhất mấy cái cấp một thần chi một nhưng long thần sau khi ngã xuống phượng hoàng thần cũng nản lòng thoái chí qua loa truyền xuống thần vị rời đi thần giới về phần phượng hoàng thần vị là không sẽ bị suy yếu để nhất phượng hoàng thần lại là không muốn quản nhiều nhưng vô luận như thế nào phượng hoàng thần vị tiềm lực đều là đại đa số cấp hai thần vị không cách nào so sánh những người khác thần vị ngược lại là không có gì đặc thù nói tóm lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen tuy nhiên thú vị là bởi vì cấp ba thần truyền thừa là có ba đạo thần kiểm tra mà nhanh nhẹn chi thần cùng chữa trị nữ thần cũng đều là bị phòng ngự chi thần ép buộc truyền xuống thần vị vì ngăn ngừa đắc tội phòng ngự chi thần hai vị thần minh hạ xuống thần kiểm tra đều cực kỳ đơn giản ba đạo thần kiểm tra cộng lại độ khó khăn cũng không nhất định có áo tư tạp một đạo thần kiểm tra khó cho nên có khả năng ghế đái một bạch về sau diệp linh linh cùng bạc h trầm hương xé trước áo tư tạp bọn người một bước thành thần cũng khó nói nhưng m à k ể nói như vậy hết thầy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển đại lục một mảnh vui vẻ phồn vinh hàn phong một đám tiền đồ cũng là một mảnh đường bằng phẳng chỉ đợi trăm năm về sau phi thăng thần giới chính là t r ư ơ n g mới chỉ là trước đó trung quy là có một chút vẻ lo lắng một ngày này hàn phong nằm tại nhà mình trước viện phơi nắng nhàn nhã bộ dáng dùng ninh vinh vinh mà nói đến nói cũng là chưa già đã yếu kỳ thật hàn phong cũng rất bất đắc dĩ dưới mắt đấu la đại lục hồn đạo khí còn không có phát triển các loại giải trí biện pháp theo hàn phong đều quá lạc hậu hoàn toàn không làm sao có hứng nổi trừ phơi nắng thật đúng là tìm không ra cái gì có thể để cho hàn phong dẫn lên hứng thú sự tình dù sao cũng là giữa ban ngày ban đêm không phải liền là một chuyện khác sao có đôi khi hàn phong thậm chí có thể một nằm chính là cả ngày trừ buồn bực ngán n g ầ m bên ngoài cũng chưa hẳn không có nghỉ ngơi dưỡng sức ý tứ chỉ là hôm nay hàn phong lại bỗng nhiên mở hai mắt ra đáy mắt tràn đầy lăng lệ quang trạch như có như không thần uy đ ẩ y ra dưới thân d h ế mây càng là trực tiếp vỡ thành bột m ị n hàn phong ánh mắt một lăng ngưng tiếng nói nữ nhân kia rốt cuộc vẫn là xuất hiện sao đấu la c h i hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi tám bị bị đông trở về thiên đấu đế quốc cùng t i n h la đế quốc chỗ giao giới vũ hồn thành sừng sững tại đây đã từng vũ hồn thành chính là toàn bộ đấu la đại lục cường đại nhất thành trì liền liền trong cửa hộ vệ đều là hồn tông tu vi nhưng bây giờ cảnh còn người mất vũ hồn thành đã không còn là lúc trước cái kia bể nghễ thiên hạ vô thượng thế lực từ khi vũ hồn điện bị đánh cho tàn phế về sau cổng trong nhà hộ viện hồn sư cũng từ hồn tông biến thành hồn tôn tuy nói bây giờ vũ hồn thành vẫn như cũ là đại lục thứ ba đại thành trì nhưng so với lúc trước hùng cứ một phương vũ hồn thành bây giờ lại là khiến người không khỏi thổn thức gần nhất c á c h này mấy chục năm vũ hồn thành có thể nói là thay đổi rất nhanh mấy chục năm trước vũ hồn thành hoặc là nói vũ hồn điện trên có thiên tầm tật dưới có bị bị đông nhưng khi thiên tầm tật sau khi chết vũ hồn điện lại là khó tránh khỏi d u n g chuyển nhưng bị bị đông thượng vị lại làm cho vũ hồn điện tỏa ra khác sinh cơ bị bị đông tại vì trong lúc đó chăm lo quản lý mặc kệ bị bị đông đến cùng làm qua cái gì hoặc là muốn làm cái gì không thể phủ nhận là bị bị đông tại vì trong lúc đó đích thật là vũ hồn điện thậm chí toàn bộ đấu la đại lục lớn nhất hòa bình phồn vinh thời kỳ nhưng bị bị đông dã tâm cũng thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến vũ hồn điện thẳng đến mười mấy năm trước bị bị đông biến mất hàn phong cùng thiên đạo lưu hợp lực thôi động vũ hồn đế quốc thành lập vũ hồn điện trực tiếp kiến quốc vũ hồn thành cũng trở thành đế đô uổng lập bị bị đông vì nữ đế trời hy vọng hắn diệt vong Trước phải khiến cho điên cuồng bất kể có phải hay không là hàn phong cùng thiên đạo lưu tại hậu trường thôi động ngay lúc đó vũ hồn đế quốc bên trong hoàn toàn chính xác có thật nhiều người điên cuồng trên thực tế thiên đạo lưu cùng hàn phong cũng chỉ là đem vũ hồn đế quốc đại khái phương hướng hoạch định một chút cụ thể chiến tranh thật đúng là cùng bọn họ không có quan hệ gì đều là người phía dưới mình nhấc lên lại đến mười năm trước đường tam hạ tràng một người độc hành c h ả m diệt vũ hồn đế quốc gần bảy thành cao tầng chiến lực trực tiếp dẫn đến vũ hồn đế quốc bị tiêu diệt tuy nhiên vũ hồn thành ngược lại là không có chịu ảnh hưởng hàn phong cũng không có đem vũ hồn điện triệt để nghiền chết ý nghĩ trung quy là cho vũ hồn điện chừa chúc t r ù n g tử lúc trước không ai bị nổi vũ hồn đế quốc ngắn ngủi không đến thời gian hai ba năm lại bị đánh về nguyên hình thậm chí còn không lớn bằng lúc trước từ lúc trước chế hành thiên h ạ cho tới bây giờ cho liên minh làm công không thể không nói đây cũng là một đoạn truyền kỳ kết thúc vũ hồn thành đã yên lặng mười năm nó đã không còn là trung tâm đại lục nhưng hôm nay vũ hồn thành lại nghênh đón coi là quen thuộc lão bằng hữu có lẽ vị lão bằng hữu này có thể dẫn đầu nó trở lại đỉnh phong vị lão bằng hữu này cũng không có đi cửa chính mà chính là cao cao tại thượng từ đám mây bay qua t h ằ n g t ắ p rơi vào lúc trước giáo hoàng điện địa chỉ ban đầu chỗ nhìn trước mắt cái này một mảnh bằng phẳng mà vắng vẻ đất trống người này không khỏi nhíu nhíu mày hung áp n h ă m hiểm trí tà chi lực không tự chủ chảy ra đến nhuộm đen quanh thân tầng mây lúc trước giáo hoàng điện lại lưu lạc đến tận đây không chỉ có cỏ dại rầm rạp càng là ngay cả nửa cái thủ vệ đều không có chán nản tới cực điểm người này không có ẩm tàng tự thân ý tứ tinh hồng sắc sát ý tại nàng đáy mắt lấp lóe cổ động khí cơ trực tiếp phong tỏa toàn bộ vũ hồn thành không có hồn lực ba động người này chỉ là suy nghĩ khẽ động vũ hồn thành liền giống như là đắp lên khóa càng giống là vũ hồn thành trên dưới chính không gian ngưng kết như vậy gì động tự nhiên ghinh động vũ hồn điện bên trong các hồn sư lúc trước hàn phong tuy nhiên đem vũ hồn điện trên dưới thanh tẩy một phen nhưng hàn phong cuối cùng là phải giữ lại vũ hồn điện hữu dụng không có khả năng toàn bộ chém giết ngược lại là lưu lại chút tội không đáng chết giáo chúng lại từ đại lục mỗi cái thành trì bên trong chọn lựa một chút thấy qua mắt hồn sư miễn cưỡng trùng kiến vũ hồn điện nhưng đặc biệt ưu tú cường giả lại là một c á c h đều không có bây giờ vũ hồn điện mạnh nhất cũng chính là chín mươi tám cấp kim ngạ đấu la trừ c á c h đó ra liền lại không phong hào đấu la thiên nhận tuyết cùng thiên đạo lưu đ ắ c m ặ t k ể vũ hồn điện sự tỉnh thiên nhận tuyết cùng với hàn phong thiên đạo lưu càng là tại thiên nhận tuyết kế thừa thần vị thời điểm chủ động hiến tế tự thân tuy nhiên nhưng không có bỏ mình bị hàn phong cứu được hải ngoại du lịch đi lấy hàn phong thủ đoạn muốn cứu hạ thiên đạo lưu tánh mạng lại là không khó chỉ là thiên đạo lưu đã đánh mất một thân thần tính, lại khó dấn động thiên sứ lực lượng của thần, chỉ là một c á c h bình thường cực hạn đấu la, đáng nhắc tới chính là, đường tam tại ghế thừa hải thần thần vị thời điểm, hàn phong cùng thiên nhận tuyết lại là không có s u ấ t thủ cứu ba tắc tây, hàn phong cùng thiên nhận tuyết tự nhiên có lo nghĩ của mình, nếu như có thể mà nói, hàn phong k ì thật cũng không phải không thể ra tay tương trợ nhưng vấn đề là thiên đạo lưu đường thần cùng ba các tây ba người quan hệ trong đó có chút quá phức tạp trước đưa điều kiện là đường thần lúc trước bị la sát thần tính toán mất đi tu la truyền thừa tư cách tu la thần tựa hồ có chút tức giận hạ xuống thần phạt đây là hàn phong bọn họ cũng thúc thủ vô sách đạo thương tổn cho nên đường thần là tất nhiên muốn thân tử đạo tiêu mà người sáng suốt cũng nhìn ra được ba c á t tây là cảm mến tại đường thần biết đường thần tình huống về sau ba c á t tây thì thật cũng không có ý định sống một mình hiến tế thần minh vốn là đại tư tế số mệnh tại tăng thêm đường thần ảnh hưởng ba c á t tây cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thần minh không cứu quên t ử chi người lui một vạn bước sàng coi như ba c á t tây hoặc là cũng chỉ sẽ kéo dài này yêu không đến không nỡ cùng không thể quên được bi dịch tội gì đến ứ ớ c h ẳ n g bằng để ba t ắ c tây hoàn thành mình số mệnh lại đem hắn chuyển hóa thành bất diệt thần hồn tựa như nguyên t á c đồng d ạ n g từ đây cùng đường thần tướng mạo tư thủ về phần thiên đạo lưu tình cảm là ớ p buộc không đến điểm này liền xem như hàn phong cùng thiên nhận tuyết cũng giúp không được hắn tuy nhiên chí ít thiên đạo lưu còn sống không phải sao trở lại chuyện chính vũ hồn điện trừ kim ngạc đấu la bên ngoài lại là không có phong hào đấu la còn lại đều là chút hồn đấu la cùng hồn thánh mà dưới mắt kim ngạc đấu la lại ra ngoài xử lý hảo thiên tôn sự tình không tại vũ hồn thành dưới mắt vũ hồn thành d ị động theo võ hồn điện bên trong bay ra thân ảnh lại là chỉ có ba cái hồn đấu la đã chín cái hồn thánh tổng t ổ n g mười hai đạo thân ảnh rất nhanh liền đuổi tới d ị động trung tâm ngẩng đầu nhìn về phía màn trời từ bên trong p h í m hắt tầng mây làm bọn hắn trong lòng rung động phảng phất có cái gì đại khủng bố giấu tại tầng mây về sau bất quá bọn hắn xác thực không có cảm nhận được nửa điểm hồn lực hoặc là thần lực ba động như thế để bọn hắn trong lòng nhất định cố lòng huyền hư người nào an dám xông vào vũ hồn điện trọng địa một hồn thánh n g h e con mới sinh không sợ cọp đối chân trời tầng mây chính là một tiếng quát chói tai cái này hồn thánh nói với mình không có gì đáng sợ đương kim đại l ụ c chỉ có bốn tôn thần minh h o à n g không ngạo thế mà trước mắt hoàn toàn không có hồn lực h a y không có thần lực đơn giản cũng là chút che giấu tai mắt người mánh khó e nhưng tự tiện xông vào hai chữ này lại trực tiếp chọc dận tầng mây về sau người kia nguyên bản nàng cũng không muốn hiện thân trước mắt bất quá là mấy cái sâu kiến thôi còn chưa xứng thấy hắn mặt thật nhưng cái này tự tiện xông vào hai chữ lại làm cho nàng lên cơn giận dữ vũ hồn điện vũ hồn thành thậm chí toàn bộ đại lục nguyên bản đều hẳn là thuộc về nàng thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được đẩy ra tầng mây một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại cái này ba cái hồn đấu la cùng chín cái hồn thánh trước mặt vô thanh vô tức nhưng lại mang theo ngoài ta còn ai vô thượng bá khí trong nháy mắt này trong mười hai người liền có bảy tám cái chừng to mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc đạo thân ảnh này cũng không có cho bọn hắn mở miệng nói chuyện cơ hội liếc mắt qua lông mày nhẹ trao lại trước mắt cái này mười hai người trong đó có tám người nàng hoàn toàn không có ấn tượng thậm chí có một người chính là thiên đấu đế quốc thiên nga võ hồn nàng hít hít mắt ngọc thủ vung lên cũng không thấy có cái gì g ì dàng ba động tám người kia liền trực tiếp bốc hơi cái gì cũng không có lưu lại tựa như là bị thế giới phủ định bị khu t r ụ c tại bên ngoài mất đi sống yên phận chỗ trực tiếp băng tán không có giải thích thậm chí liền vô một tiếng ngôn ngữ đều không có sở dĩ giết người chỉ là bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tám người này, không nên ở đây không hỏi nguyên do, cũng bất luận đúng sai một cái may mắn còn sống sót hồn đấu la phản ứng lớn nhất nhanh, vội vàng quy đầu con g xuống, nói, ngươi, giáo hoàng đại nhân ngày làm sao trở về cái này hồn đấu la là lúc trước vũ hồn điện hồng y giáo chủ một trong, nhưng lại cùng t á c lạp tư hàng ngũ khác biệt, chí ít hắn chưa hề làm qua cái gì đại gian đại áp sự tình cho nên mới bị hàn phong tha thứ một cách mạng chỉ là hiện tại lúc này những này đều không trọng yếu trọng yếu chính là hắn từng gặp bị bị đông nhận ra trước mắt người này bị bị đông vũ hồn đế quốc chưa từng lộ diện nữ đế vũ hồn điện thượng nhiệm giáo hoàng bị bị đông lạnh lùng nhìn cái này hồn đấu la liếc một chút lạnh giọng chất vấn bổn giáo hoàng không nên trở về tới sao vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt liền để tên này hồn đấu la khắp cả người phát lạnh thậm chí ngay cả linh hồn đều p h ả n phất muốn bị đông cứng loại cảm giác này cái này hồn đấu la chỉ có lúc trước tại trong đám người cùng hàn phong liếc nhau mới có lúc kia hàn phong đã thành thần nhưng dù là như thế bị bị đông mang đến cho hắn một cảm giác nhưng như cũ chỉ có hơn chứ không kém chẳng lẽ vì này tiền nhiệm giáo hoàng cũng thành thần sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi chín la sát tinh động muôn phương vũ trụ trung tâm trong thần giới trụ cột phía trên ngũ đại thần vương lần nữa tề tụ một đường chỉ là lần này lại không phải là thiên sát thần hoặc là phòng ngự chi thần chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân cũng không phải bao la thần giới phát sinh cái gì vừa vặn tương phản khiến ngũ đại thần vương hưng sư động chúng như vậy lại là bởi vì trong thần giới trụ cột có chỗ gì động tuy nói cũng không như năm đó phòng ngự chi thần cưỡng ép tước đoạt trong thần giới trụ cột quyền hành như vậy dọa người nhưng cũng là nhất đẳng đại sự ngũ đại thần vương sắc mặt bình tĩnh ta áp chi thần tắt là âm trầm bên trong mang theo tái n h ợ t hiển nhiên là vết thương c ũ chưa lành hủy diệt chi thần trước tiên mở miệng là s á t thần vị lại có người dứt lời hủy diệt chi thần đưa tay chỉ chỉ trong thần giới chủ cột đỉnh chót này một mảnh tinh không đạo ảnh một viên màu tím đen tinh thần chiếu sáng rạng d ỡ lóe ra tân sinh quang mang đây là trong thần giới chủ cột quyền hành một trong thần giới ngàn vạn thần vị bất kỳ cái gì một cái thần vị phàm có vấn l ạ c kế thừa hoặc là tân sinh trong thần giới chủ cột đều có thể ngay lập tức được biết hoặc là nói, để thần vương nhóm ngay lập tức tìm hiểu tình hình nếu không phải như thế, ngũ đại thần vương dựa vào cái gì bị mang theo chấp pháp thần chi danh nguyên bản nếu như chỉ là thần vị có tân chủ, cũng không đủ để ngũ đại thần vương coi trọng như vậy, cho dù là cấp một thần cũng không thể, nhưng hết lần này tới lần khác là la sát thần vị la sát thần không giống với cái khác thần vị. lúc trước la sát thần là tại ngũ đại thần vương dưới mí mắt rơi vào thời không khe hở kỳ điểm bên trong khi đó tất cả thần minh đều cảm thấy la sát thần hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng có một chút lúc trước chuyện đột nhiên xảy ra chẳng ai ngờ rằng la sát thần lại sẽ tìm đường sống trong chỗ chết t ừ chém tại thần giới cho nên la sát thần rơi vào kỳ điểm thời điểm vô luận là la sát thần trang hay là la sát ma liêm hoặc là la sát thần vị đều không thể tới kịp thu về cái này để dưới mắt vị này la sát tân chủ có mới khả năng có khả năng vị này la sát tân chủ cũng là ngàn vạn trong vũ trụ một viên bởi vì tự thân đạo pháp phù hợp tại la sát thần vị tu vi gần thần dẫn ra la sát thần vị cộng minh cũng có khả năng là lúc trước la sát thần trở về cái này mười mấy năm qua trong thần giới chủ cột đỉnh chót la sát tinh thần ảm đạm vô quang kỳ thật cũng không nhất định đã nói lên la sát thần đã chết nếu như la sát thần xuyên qua thời không khe hở đến thần giới q u ả n h ạ t phạm trù bên ngoài vũ trụ hay là la sát thần thu liếm từ thân khí tức một mực chưa từng hiện ra thần tính cũng không phải không thể tránh thoát trong thần giới chùa cột tai mắt chỉ là bởi vì thời không khe hở hoàn toàn chính xác gần như hẳn phải chết không nghi ngờ lại thêm la sát thần lúc ấy thân chịu trọng thương chư thần mới nhận định la sát thần vẫn lạc nhưng vô luận như thế nào như quả nhiên là lúc trước la sát thần trở về hắn đã dám hiện ra thần uy không sợ bại lộ vậy đ a n g nói rõ hắn lúc này tuyệt đối có trực diện thần vương nhóm lực lượng điểm này đối thần vương nhóm mà nói không thể không t r a nhất tôn h ư h ư thực thực có được đối phó thần vương thủ đoạn đồng thời đối thần giới ôm lấy thâm trầm áp ý cấp một thần đối thần giới mà nói đã đủ để được xưng tùng uy hiếp hai chữ tu la thần theo hủy diệt chi thần ngón tay nhìn lại thật sâu nhìn xem viên kia màu tím đen tinh thần đáy mắt âm tình bất định không biết suy nghĩ cái gì tu la thần tại la sát thần mà nói có huyết h ả i thâm cừu nếu như thật sự là lúc trước la sát thần trở về tu la thần tất nhiên sung phong đi đầu h ừ có thể từ thời không khe hở ở giữa sống tạm xuống tới cũng là mệnh cứng sắn tà áp chi thần giật nhẹ có chút cứng ngắc khóe miệng ngứ khí âm hàn h ừ lạnh một tiếng lại là đã nhận định tên này la sát tân chủ chính là lúc trước la sát thần một bên thiện lương chi thần lắc đầu đúng trọng tâm nói trước không muốn có kết luận còn chưa nhất định cũng là hắn sinh mệnh chi thần nhận đồng gật gật đầu lại đề nghị nhưng bất kể có phải hay không là lúc trước la sát thần có lẽ chúng ta đều có thể mượn nhờ thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần lực lượng la sát thần lúc trước vẫn lạ cùng bọn hắn hay có quan hệ trực tiếp nếu như thật sự là lúc trước la sát thần, nhĩ g đến phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần đều là sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng tốt tìm kiếm la sát thần hư thực mượn đao giết người, ngược lại là dễ tính toán. hủy diệt chi thần cùng thiện lương chi thần nghe vậy trong mắt đều là hiện lên một tia tinh quang hiển nhiên là ý động. nhưng ta áp chi thần cùng tu la thần lại là ánh mắt trầm xuống, ta áp chi thần càng là lạnh lùng nói. thiên sát thần phòng ngự chi thần cái nào thiên sát thần cái nào phòng ngự chi thần như bản tỏa nhớ không lầm thần giới thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần cho là tại phàm thế tại đấu la đại lục đi như sinh mệnh lời nói là thần giới này hai cái ngoại nhân vậy liền đừng muốn nhắc lại đường hoàng thần giới chẳng lẽ còn muốn mượn tay người khác mới có thể giải quyết chính mình vấn đề sao tà ác chi thần nói không sai thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần đều đã đem t ự thân thần vị truyền xuống nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói bọn họ đã không phải là trong thần giới người chỉ là bởi vì thần giới ý chí cho trăm năm giảm sóc kỳ mới có thể tiếp tục lưu lại thần giới trọng yếu nhất chính là ta áp chi thần vết thương trên người là phòng ngự chi thần đánh tu la thần vết thương trên người là thiên sát thần đả vừa nhắc tới thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần hai vị này liền ngăn chặn không ngừng nổ khí dâng lên mượn phòng ngự chi thần cùng thiên sát lực lượng của thần đi dò xét la sát thần hai vị này gánh không nổi mặt mũi này hủy diệt chi thần cùng thiện lương chi thần nghe vậy lập tức liền kịp phản ứng tinh quang trong mắt tán đi sinh mệnh chi thần há hốc mồm nhưng trung quy là không nói gì dù sao mượn nhờ ngoại nhân chi lực giải quyết thần giới tự thân vấn đề loại chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó sau đó khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần châm chọc khiêu khích tuy nhiên vẫn có thể xem là một cái kế sách hay nhưng rơi ra mặt loại chuyện này sinh mệnh chi thần cũng không thích huống chi chỉ là một cái la sát thần ngắn ngủi mười mấy năm thời gian coi như coi là thật thu hoạch được cơ duyên to lớn chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành thần giới có ngũ đại thần vương la sát thần coi như chứng được thần vương chi vị cũng không có khả năng lấy một địch năm hủy diệt chi thần thở một hơi dài nhẹ nhõm lại đối tu la thần hỏi tu la ngươi thấy thế nào thấy thế nào ngồi nhìn tu la thần cười lạnh một tiếng ánh mắt lăng lệ chăm chú nhìn chằm chằm viên kia la sát chi tính từng chữ nói ra nói như quả nhiên là lúc trước la sát may mắn còn sống lần này coi như hắn lại dấn thân vào thời không khe hở bản tọa cũng nhất định phải đem hắn chạm dưới kiếm dù sao tu la thần vì đã có truyền thừa tu la thần lại tránh lo âu về sau còn gì phải sợ hủy diệt chi thần nghe vậy cũng chỉ đành gật gật đầu nắp hòm kết luận nói đã như vậy liền trước tiên tìm đến c á c h này la sát tân chủ tại phương kia vũ trụ đi như quả nhiên là thần vị nhận chủ nhưng cũng vẫn có thể xem là một chuyện may mắn nói hủy diệt chi thần tiếng nói dừng lại một chút tiếp theo sát khí lăng nhiên nói nếu là lúc trước la sát thần phục sinh lợi dụng lôi đình thủ đoạn c h ấ n sát chi thiện đối với hủy diệt chi thần quyết định tứ đại thần vương tất cả đều tán đồng cùng lúc đó phàm thế đấu la đại lục vũ hồn thành bỉ bỉ đông đang mục quang bất thiện nhìn trước mắt cái này hồn đấu la này vô hình uy hiếp cảm giác để cái này hồn đấu la phảng phất trở lại lúc trước bỉ bỉ đông hay là giáo hoàng thời điểm thậm chí so với lúc trước càng tăng lên đối mặt bỉ bỉ đông chất vấn cái này hồn đấu la toàn thân run rẩy như là run rẩy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ư ớ ơ ra sau lưng hai cái hồn thánh càng là đã nằm rạp trên mặt đất lấy đầu đập đất cũng không dám nhìn bị bị đông liếc một chút thuộc hạ thuộc hạ vô dáng nhìn giáo hoàng đại nhân tha thứ hồn đấu la trong lòng sợ hãi cùng cực cuối cùng mới cắn răng run giọng nói ra một câu so sánh so đông e ngại l à khắc vào thực chất bên trong bị bị đông nghe vậy hư lạnh một tiếng lại là không có vội vã đ ồ n g thủ bổn giáo hoàng hỏi ngươi giáo hoàng điện ở đâu bị bị đông cư cao lâm hạ nhìn xem cái này hồn đấu la không mang một tia nhiệt độ chất vấn cái này hồn đấu la có chút trần trờ ánh mắt phiêu hốt bị bị đông h i ế p h i ế p mắt cũng không thấy bị bị đông có động tác gì hồn đấu la liền phảng phất bị người bóp chặt cổ không thể thở nổi tại tử vong uy hiếp phía dưới hồn đấu la vội vàng mở miệng nói là hàn phong đại không là hàn phong tiểu nhi kia hàn phong nghe được hàn phong tên bị bị đông nhíu nhíu mày buông ra tên này hồn đấu la dùng mang theo một tia ngưng trọng ngữ khí nói ra nói tiếp hồn đấu la như được đại xá không dám có nửa điểm g i ấ u riêng liền tranh thủ bị bị đông biến mất về sau đại lục phía trên đã phát sinh đại sự toàn bộ nói ra nhất là có quan hệ vũ hồn điện cùng vũ hồn đế quốc sự tình hồn đấu la càng là biết gì nói lấy cái này hồn đấu la cũng là có lão tử hắn biết bị bị đông quan tâm nhất khẳng định là vũ hồn điện sự tình ngươi nói là hàn phong tại vũ hồn đế quốc chiến bại về sau trực tiếp hủy bỏ giáo hoàng chức bây giờ vũ hồn điện chỉ có đại trưởng lão bị bị đông toàn thân trên dưới sát khí sôi trào nồng đậm t r í tà i chi lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra kinh khủng uy áp làm cho này phương không gian như rớt vào hầm băng phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh hồn đấu la vội vàng dập đầu nói không dám lừa gạt giáo hoàng đại nhân ha ha ha bị bị đông nghe vậy g i ậ n quá thành cười gần như thực chất hóa tiếng gầm khiến không gian như là mặt nước tạo nên gợn sóng cái kia hồn đấu la cùng hai cái hồn thánh thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị cái này tiếng gầm xinh xinh nhìn chết kẻ phản bội chết không có gì đáng tiếc bị bị đông nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút chỉ là cười gắn hét to hàn phong năm đó bổn giáo hoàng đã sớm nên giết ngươi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi lưu đ ầ y bị bị đông lúc này trong lòng đều là hối hận không có nghĩ rằng năm đó nhất thời do dự thế mà ồ thành hôm nay đại họ mặc dù chỉ là thông qua người khác khẩu thuật nhưng bị bị đông nhưng như cũ thông qua mặt ngoài nhìn thấy bản chất bị bị đông nơi nào nhìn không ra tại nàng biến mất mười mấy năm qua ở giữa hàn phong cũng là đại lục phía trên hết thầy phong vân hậu trường sử giả như lúc trước bị bị đông có thể áp hơn một điểm không nhìn thẳng thiên nhận tuyết cảm thụ thậm chí b ư ớ c lên cùng thiên đạo lưu huyết liệt mạo hiểm cường thế c h ấ n sát hàn phong. làm thế nào có thể có hôm nay chi biến nhưng ngàn vàng khó mua sớm biết. ai có thể nghĩ đến. tuy nhiên hai mươi tuổi hàn phong, liền có thể cường t h ế thành thần đâu huống chi. lúc trước bị bị đông cũng không phải chưa từng có c h ấ n sát hàn phong suy nghĩ. sát lục chi đô một lần kia. bị bị đông thế nhưng là hạ tử thủ. nếu không phải thiên nhận tuyết kịp thời đuổi tới. nếu không phải phòng ngự chi thần bá đạo nếu không phải la sát thần ngăn cản một lần kia bị bị đông thật là có cơ hội có thể sớm diệt sát hàn phong cùng đáy một bạc h đều đáng chết bị bị đông răng bối cắn chặt nồng đậm sát khí không bị khống chế hiện lên dùng cơ hồ muốn kết xuất vụn băng thanh âm từ hàm răng ở giữa gạt ra ba chữ bị bị đông tâm tình chập trờn tựa hồ có thể ảnh hưởng đến thiên địa theo bị bị đông sát khí trên người càng lúc càng nồng n ặ n g màn trời dần dần áng c h ầ m xuống dưới bên trong thiên địa tràn ngập lên túc s á t chi ý vô số người không tự chủ được đến đánh cái dùng mình tuy là không rõ ràng cho lắm nhưng ớt vạn sinh linh tại thời khắc này đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại phảng phất không làm như vậy liền sẽ tao ngổ tai và bất ngờ giáo hoàng đại nhân thật là lớn hỏa khí a ngay tại bị bị đông nổ hỏa không chỗ phát tiết thời điểm một đạo tiếng c h í nhạo t ử so so đông sau lưng vang lên bị bị đông nháy mắt thu liếm trên mặt thần sắc biến hóa hít hít mắt chầm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn xem cái kia đạo rõ ràng trưởng thành không ít thân ảnh dùng mang theo thanh âm khàn khàn thì thầm hàn phong người trong nhà biết chuyện nhà mình bị bị đông thu nạp luyện hóa này phương vũ trụ giới hạch xưng là vũ trụ chi chủ đều không quá đáng ý niệm của nàng chính là này phương vũ trụ tuyệt đối chỉ lệnh trước đó bị bị đông đã phong tỏa bên trong vũ hồn thành bên ngoài tứ phương không gian nhưng hàn phong nhưng như cũ có thể thần không biết ruột không hay xuất hiện ở sau lưng nàng riêng một điểm này là đủ chứng minh hàn phong cường đại nghĩ tới đây bị bị đông trong lòng không khỏi dâng lên một cố lệ khí cố này lệ khí đến từ đối hàn phong đố kỵ muốn nàng bị bị đông cũng là một đời thiên kiêu đấu la đại lục vài vạn năm đến thiên phú tài tình kinh d i ễ m nhất một trong mấy người chính là lúc trước hải thần nếu luận mỗi về tài tình thiên phú đoán chừng cũng liền cùng bị bị đông sàn sàn với nhau nhưng dù vậy bị b ỉ đông vì đ ă n g lâm thần vị cũng cũng dùng trọn vẹn gần ba mươi năm thời gian tại trong lúc này bị b ỉ đông nằm gai nếm mật bên trong có thiên đạo lưu nhìn chằm chằm ngoài có đàn sói vây quanh trước có hàn phong các loại thần chỉ truyền nhân như măng mọc sau mưa sau có la sát thần hồn sinh t ử chi tranh trải qua thiên tân vạn khổ mấy lần hiểm tượng hoàn sinh bị b ỉ đông mới đoạt thức ăn trước miệng cọp từ la sát thần hồn trên tay cướp tới la sát thần vị cùng đấu la giới hạt trái lại hàn phong đến nay cũng bất quá ba mươi tuổi mà lại theo bị bị đông biết hàn phong ghi thật sớm tại mười năm trước liền đã thành tựu thần vị bây giờ càng là thân kiêm tam đại thần vị thực lực thông thiên thậm chí có thể tại bị bị đông không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới phá vỡ bị nàng tự mình phong tỏa không gian trong đó t r ê n h l ị c h cho dù là bị bị đông tính cách cũng không nhìn được nổi lên tầng tầng gợn s ó n g kỳ thật hàn phong lúc này trong lòng cũng chưa chắc không phải ba đào hung dũng bình tĩnh mà xem xét ngay từ đầu thời điểm hàn phong so sánh so đông trở về cũng không có quá mức để ở trong lòng hàn phong có tuyệt đối tự tin đây không phải tự phụ hàn phong hiện tại trạng thái mạnh nhất thế nhưng là có thể so với vai thần vương bị bị đông làm sao đủ nói đến dựa theo hàn phong ngay từ đầu ý nghĩ là chuẩn bị vừa đối mặt liền sẽ so với so đông c h ấ n áp cũng miễn cho đêm dài lắm mộng bởi vì đường tam cùng tiểu vũ quan hệ bị bị đông là tất nhiên không thể kết thúc yên lành nhưng tương tự bởi vì thiên nhận tuyết quan hệ hàn phong cũng không thể thật để bị bị đông vẫn lạc so sánh dưới hàn phong hay là hướng về thiên nhận tuyết đương nhiên vốn có trừng phạt là ước không thể thiếu để nhân sinh không bằng chết phương pháp có rất nhiều chuộc tội phương thức cũng có rất nhiều đơn giản vừa chết chi thật đúng là không phải tốt nhất tuyển hạng nhưng khi hàn phong thật tới gần bị bị đông thời điểm hàn phong mới phát hiện sự tình hoàn toàn cũng không phải là cái dạng này bị bị đông xa so với hàn phong tưởng tượng càng khủng bố hơn chỉ là chiêu này phong tỏa không gian thủ đoạn ngay tại hàn phong ngoài ý liệu cũng chính bởi vì mảnh không gian này chi ngưng ghét đứng im mới khiến cho hàn phong từ bỏ đánh lén bị bị đông ý nghĩ đối với đánh lén hàn phong không có nửa điểm cảm giác tội lỗi tuy nhiên hắn rất tự tin nhưng liền vừa mới loại tình huống kia hàn phong đã thần không biết ruột không hay đi vào bị bị đông sau lưng mà bị bị đông đồng dạng không thể phát giác được hắn tồn tại vì cái gì không đánh lén tiết kiệm khí lực sự tình ai không thích chỉ là mảnh này bị bị bị đông phong tỏa không gian xa so với hàn phong tưởng tượng càng thêm nghiên c ố này mới khiến hàn phong ý nghĩ này vô tật mà chấm dứt nếu như chỉ là như thế cũng là không đến mức khiến hàn phong nghiêng kỵ nhưng bị bị đông trở lại c á c h nhìn kia lại làm cho hàn phong triệt để bỏ xuống trong lòng hết thảy khinh thị cùng lòng toàn thân cao thấp đều căng cứng hàn phong chỉ là cùng bị bị đông liếc nhau chỉ là bởi vì bị bị đông đáy mắt này xóa chán rét liền p h ả n phất bị thiên địa phủ định loại cảm giác này hàn phong đã không phải là lần thứ nhất thể nghiệm lúc trước hàn phong cùng tuyết đế giao thủ thời điểm đồng d ạ n g từng có loại cảm giác này loại kia bị thiên địa vứt bỏ vì thiên địa chỗ không dung bị thế gian vạn vật n h ầ m vào cảm giác coi như hàn phong đã thành thần cũng không khỏi toàn thân run lên lần này cùng tuyết đế một lần kia hoàn toàn khác biệt phải biết hàn phong thế nhưng là tại đấu la đại lục thành q u a thần tồn tại bị phương vũ trụ này ý chí thừa nhận qua là nhận này phương thế giới khí vẫn phù hộ nhưng dù vậy hàn phong vẫn như cũ bị phương thiên địa này chán rét không chỉ là phương thiên địa này hàn phong có thể rõ ràng cảm nhận được cái này nguyên một phiến vũ trụ đều đã đem hàn phong kéo vào sổ đen nếu như nói hàn phong là này phương thế giới khí vận c h i tử như vậy b ỉ b ỉ đông cũng là này phương thế giới khí vận c h i chủ múa diều qua mắt thở từ lộ sơ hở đây quả thực là chuyện không thể nào mà lấy hàn phong c h i thức mặt trong lúc nhất thời cũng tưởng tượng không ra b ỉ b ỉ đông trên thân đến cùng phát sinh cái gì trước mắt b ỉ b ỉ đông thậm chí ngay cả một tia hồn lực ba động đều không có càng đừng đề cập thần lực có lẽ là bị bị đông che giấu đứng lên nhưng đến cùng là cái gì t h u i biến mới có thể để cho bị bị đông nhảy lên trở thành này phương thế giới chủ nhân giờ này khắc này hàn phong không thể không thừa nhận mình tùy tiện xuất hiện tại bị bị đông trước mặt hành vi có chút lỗ mãng nhưng tựa như bị bị đông chưa hề nghĩ tới hàn phong có thể tại ngắn ngủi thời gian hai mươi năm bên trong liền nhảy lên thành thần đồng d ạ n g hàn phong cũng chưa từng nghĩ tới bị b ỉ đông tại ngắn ngủi trong vòng mười năm liền trở thành này phương thế giới chủ nhân á có lẽ là phát giác được hàn phong đáy mắt này tia kiêng gị b ỉ b ỉ đông cười lạnh một tiếng chậm rãi nâng lên trắng nõn cánh tay năm ngón tay mở ra đem hàn phong thân ảnh đặt ở bàn tay của mình trung tâm phương hướng tại hàn phong ánh mắt ngưng trọng phía dưới b ỉ b ỉ đông sâu kín phun ra hai chữ lưu đ ầ y cũng không thấy có cái gì di t ư ợ n g xuất hiện nhưng hàn phong bên tai lại đúng là truyền đến một tiếng xa xôi như cùng đi từ sâu trong vũ trụ vù vù sau một khắc hàn phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thần hồn trực tiếp bị gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể vung ra tinh cầu đi vào vô ngân tinh không sau đó đến hàng vạn mà tính tinh thần hướng phía hàn phong phương hướng bay tới kinh khủng lực hút cơ hồ muốn đem hàn phong thần hồn xé thành mảnh nhỏ đó cũng không phải kinh khủng nhất nếu là những cái kia tinh thần nện xuống cho dù hàn phong thần hồn cứng cỏi cũng sợ là phải bị oanh sát đến cặn h bã hàn phong trong lúc nhất thời khó phân biệt thật giả nhưng có một chút hắn lại là minh bạch tinh thần di động tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chung quanh vô số tinh vực thăng bằng ở vào trung tâm đấu la t h i n h cầu càng là sẽ bị lực hút chiều ớ p thành bột m ị n bị bị đông cái nữ nhân điên này vừa ra tay liền muốn diệt thế ai nhưng hàn phong không biết là bị bị đông cũng không tính hủy diệt đấu la đại lục thống nhất đấu la đại lục thành tựu nữ đế là bị bị đông chấp niệm đấu la đại lục nếu là bị hủy này bị bị đông chấp niệm cũng liền không thể nào nói đến kinh khủng lực hút chiều đột kích đấu la đại l ụ c hết thảy đều nặng nề mấy lần không ngừng vô số sinh linh bị bất thình lình t r ọ n g lượng ớp tới nằm dạp trên mặt đất nhưng cái kia núi sông hải lưu lại bắt đầu lơ lửng nước biển cuốn ngược nhập trời cao ngất sông núi treo ngược chân trời nóng rực nham tương chảy ngang tại không cực tây cát bụi đầy trời cuồng v ũ vừa mắt thấy đều là một phen tận thế cảnh tượng bị bị đông không hiểu cái gì lực hút chiều nhưng khi đây hết thảy sau khi phát sinh thông qua giới hạt phản ứng nàng rất nhanh liền minh bạc hết h thảy cũng không thấy b ị bỉ đông làm cái gì chỉ là ngọc thủ tư nhấn hết thảy liền khôi phục nguyên trang đến từ vũ trụ lực hút chiều bị ngăn cách với thiên bên ngoài tại thương sinh còn chưa tỉnh hồn thời khắc b ị bỉ đông cũng đã giải quyết hết thảy g ì dạng nhưng hàn phong liền không có vận tốt như vậy hàn phong thần hồn tuy bị xa lánh nhưng thần khu nhưng như c ũ dừng lại tại nguyên địa bị bị đông trực tiếp đem này phần kinh khủng lực hút chiều gia tăng đến hàn phong trên thân mất đi hàn phong ý thức trèo trống hàn phong siêu phàm nhập thánh thân thể cũng bắt đầu ra bị nẻ kim sắc máu tươi vẩy xuống đại địa ném ra cái này đến cái khác sâu không thấy đáy thâm uyên trừ cái đó ra hàn phong thần khu p h ả n phất là cái gì nhịp thiên tri vật vì thiên địa chỗ không dung từng đạo lôi đình tinh chuẩn bổ vào hàn phong trên thân thậm chí liền ngay cả hàn phong thần khu bản thân đều trở nên hư ả o đứng lên p h ả n phất tùy thời đều muốn tiêu tán đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi mốt đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực tốt cứng cỏi thần hồn thật mạnh thân thể bị bị đông thật sâu mắt nhìn hàn phong thần huyết đập ra từng cái hố sâu cho dù bị bị đông lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận hàn phong nổi tình chi thâm hậu như không có giới hạt trợ giúp, chỉ cần một la sát thần vị, đối địch với hàn phong, chỉ sợ chỉ là vừa đối mặt. bị bị đông liền đã thất bại thảm hại hừ kiến thức hàn phong cường đại, bị bị đông hừ lạnh một tiếng, bỗng dưng rút ra la sát ma liêm la sát ma liêm từ tà chi lực phun trào. màu tím đen xương độc ăn mòn không gian v ẹ n vẹn chỉ là tràn ngập ra khí lưu liền tàn hại chung quanh hết thầy sinh mệnh đồng thời nhanh chóng lan tràn ra không cần nhất thời nửa khắc toàn bộ vũ hồn thành hết thầy sinh linh liền đem chết oan chết uổng vô luận là hồn sư hay là hồn thú hoặc là tay c h ó i gà không chặt bình dân cùng vô c h i động vật đều không có ngoại lệ la sát ma liêm xương độc tất cả đều đối xử như nhau p h ả n phất ý nghĩa tồn tại của nó chính là vì thu hoạch sinh mệnh bị bị đông vô ý hắn chú ý vũ hồn thành chết sống cũng không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong giờ này khắc này bị bị đông chỉ nghĩ mau chóng chém giết hàn phong biến số này hàn phong kiên ghi bị bị đông bị bị đông đồng d ạ n g kiên ghi hàn phong hàn phong bày ra thực lực đã đủ để uy hiếp được bị bị đông tuy nói hàn phong đã bị vũ trụ ý chí lưu đ ầ y lại có thiên lôi ra thân nhưng bây giờ đấu la vũ trụ vẫn chưa sinh sôi xuất thần nguyên tự nhiên cũng liền không cách nào sinh ra thần minh chi v ậ t cho dù là thiên lôi cũng vô pháp đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng bị bị đông hay là quyết định tự mình động thủ thần minh chi huyết đương nhiên muốn lấy thần vật mới có thể thu hoạch nhưng bị bị đông trung quy là chậm một bước nếu như đấu la đại lục chỉ có hàn phong một cái thần minh như vậy bị bị đông liền đã thành công nhưng lúc này đấu la đại lục không nói mã hồng tuấn bọn họ những cái kia thần chỉ truyền nhân trừ hàn phong cùng bị bị đông bên ngoài thế nhưng là còn có ba tôn thần minh lực hút chiều mang tới trọng lực áp chế có thể ngăn chặn mã hồng tuấn đám người cướp bộ lại không cách nào ảnh hưởng đến đ á i một bạch ba người bị bị đông náo ra động tính lớn như vậy đ á i một bạch bọn họ muốn không chú ý đến cũng khó khăn giờ này khắc này vũ hồn điện trên không bị bị đông đang định vung lên la sát ma liêm chiều hàn phong bổ tới lại đột nhiên biến sắc trên trán hiện lên một tia d ữ tởn sắc liêm chuyển hướng hướng phía một phương hướng k h á c vỗ xuống bang du dương kim khí sao minh tiếng vang lên thần khí c h ấ n khai dư ba tại không trung hình thành một cái cự đại luồng khí xoáy cuốn đi trong vòng phương viên trăm dặm lôi đình cùng kiếp vân hóa thành một đảo càn quét nửa màn trời lôi đình phong bảo phong bảo trung tâm có bốn đạo thân ảnh rằng co mà đứng đái một bạch đường tam thiên nhận tuyết bị bị đông thiên sát thần kích hải thần tam xoa kích thiên sứ thần kiếm la sát ma liêm bốn tôn thần minh bốn chiếc thần khí bốn loại hoàn toàn khác biệt thần tính tại đấu la đại lục trên không va chạm sen lẫn cuối cùng nổ tung la sát ma liêm bị đẩy lùi bị bị đông cũng bị vung mạnh bay ra ngoài trong miệng chảy máu trên thân thần tính trở nên ảm đạm thần lực cũng biến thành hỗn loạn cho dù bị bị đông tư chất mút trời lấy một đ ị c h ba cũng là không khôn ngoan cử chỉ trước mắt ba người này nhưng cũng là hàng thật giá thật cấp một thần nhưng dù sao cũng là vội vàng xuất thủ mặc kệ là bị bị đông hay là đái một bạch ba người cũng không kịp toàn lực b ộ t phát bị bị đông rất nhanh liền mượn giới h ạ quyền hành ổn định thân hình la sát ma liêm trở lại trong tay xa xa nhìn xem trung tâm phong bảo này ba đạo thân ảnh. ý vị thâm trường thì thầm. thiên sát thần đái một bạch hải thần đường tam còn có. bị bị đông cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người thiên nhận tuyết. đáy mắt chỗ sâu nhất hiện lên một tia phức tạp. nhưng cuối cùng lại là ngay cả thiên nhận tuyết thần chỉ chi danh cũng không từng đề cập hai mẹ con này quan hệ rất phức tạp. không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. nhưng không hề nghi ngờ chính là tình cảnh này dưới mắt hai mẹ con này chính là tuyệt đối địch nhân bị bị đông ngươi đã tai hiếp khó thoát thúc thủ chịu c h ó i đi đái một bạch toàn thân trên dưới sát khí cổ động tam sát thần lực như là nhắm người mà phể hung thú trực tiếp đánh tan bị bị đông t r í tà chi lực phát ra một tiếng như là hổ khiếu tiếng hét phấn nộ đinh tai nhức ấp nhưng bị bị đông lại chỉ là cười lạnh một tiếng cười k h ầ y nói ngây thơ đái một bạc h liền xem như phân biệt đối xử bổn giáo hoàng cũng không phải ngươi có thể vinh mặt hất hàm sai khiến h ừ lấy một địch ba chấm dứt b ộ i phục ngươi dũng khí đối mặt b ị bỉ đông mỉa mai đái một bạc h lại là bất vi sở động không mang bất kỳ g ầ n s ó n g tâm tình gì phản chế d ế u hàn phong hắn làm sao thiên nhận tuyết nhìn về phía b ị bỉ đông ánh mắt đồng dạng phức tạp nhưng bây giờ thiên nhận tuyết quan tâm hơn hàn phong an nguy dù sao hàn phong lúc này thần hồn không phụ thân thể hư ảo thấy thế nào đều không giống như là không có chuyện gì bộ dáng b ị bị đông nhìn cũng không nhìn thiên nhận tuyết liếc một chút phản phất sợ lại bởi vậy bị d ẫ n ra tâm tình gì chỉ là băng lãnh q u á t chết tích c h ứ như vàng đối với thiên nhận tuyết bị b ỉ đông không nguyện ý nhiều lời nữa chứ ngươi thiên nhận tuyết giận dữ thiên sứ thánh d i ễ m đem màn trời nhóm lửa nhìn chòng chọc vào bị b ỉ đông trong tay thiên sứ thần kiếm không ngừng phát ra tranh tranh kiếm minh hàn phong khẳng định còn chưa có chết nếu không bị b ỉ đông vừa mới cũng sẽ không vội vã bổ đao nhưng bị b ỉ đông như vậy khó chơi vọng nhị hàn phong sinh tử tư thái lại là để thiên nhận tuyết sẵn không kềm được một bên đường tam ngăn lại xúc động thiên nhận tuyết cùng là thần minh hàn phong có thể từ trên thân bị bị đông nhìn ra đồ vật đường tam bọn họ cũng tương tự có thể bị bị đông trên thân này phần khí vẫn cùng thế giới ý chí phương diện tuyệt đối áp chế để đường tam tim đập nhanh không thôi nhưng nói cho cùng đường tam bọn họ có ba người đường tam lại thế nào cẩn thận cũng không có khả năng chủ động g ụ c xe chỉ là đứng x a quát b ỉ b ỉ đông ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa hôm nay cũng là phải làm thanh toán thời điểm dứt lời hải thần tam xoa kích chỉ phía xa b ỉ b ỉ đông hải thần v ĩ lực từ chân trời mà đến phô thiên c á c h địa b ỉ b ỉ đông lại là giận quá thành cười rít lên nói đường tam không có nghĩ rằng ngươi hay là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử bổn giáo hoàng làm nhiều chuyện bất nghĩa bổn giáo hoàng chưa từng làm qua cái gì thật xin lỗi người trong thiên hạ sự tình là săn g i ế t mười vạn năm hồn thú hay là uy hiếp cùng hồn thú dây dưa không rõ hảo thiên t ô n g hay là là nhất thống đại lục g i ã tâm nếu như đây chính là bổn giáo hoàng tội thiên hạ hồn sư đều khi chết vậy về phần bổn giáo hoàng g i ã tâm nói đến đây bị bị đông dừng lại một chút trở lại nhìn hàn phong liếc một chút mặt lộ vẻ cơ làm tiếp theo nói như bổn giáo hoàng không nên xem mạng người như cỏ rác vậy các ngươi đây tính toán là cái gì hàn phong liên hợp thiên đạo lưu này lão tặc thôi động càn quét đại l ụ chiến c tranh lợi dụng vũ hồn đế quốc thành lập thuộc về chính các ngươi liên minh các ngươi phải chăng cùng bổn giáo hoàng cũng là cá m è một lứa nói cho cùng bất quá là người thắng làm vua người thua làm giặc a bị bị đông nói xong đường tam đồng tử đột nhiên rụt lại vũ hồn đế quốc hậu trường sự tình chỉ có số ít người biết bị bị đông tuyệt không tại hắn liệt nhưng bị bị đông lại có thể thông qua biểu tượng trực quan bản chất lại là để đường tam không thể không b ộ i phục bị bị đông sức quan sát càng làm đường tam tâm thần chập chờn chính là hắn một mực đem bị bị đông xem như đại gian đại áp hạng người nhưng thành thần về sau kiến thức cũng không tiếp tục giống như lúc trước cái kia thanh phiến diện bây giờ lại nghe bị bị đông nói xong lại là không khỏi g i a o động đứng lên nói hay lắm một bên đái một bạch lại là cố thủ b ả n tâm nhìn c h ầ m c h ầ m bị bị đông âm thanh lạnh lùng nói bị bị đông có một câu ngươi nói đúng người thắng làm vua người thua làm giặc nhiều lời vô ích nhất chiến mà thôi thoại âm rơi xuống đ á i một bạch cũng đã hướng bị bị đông giết đi qua nhưng đ á i một bạch cùng hàn phong phạm đồng d ạ n g sai lầm cũng có thể là là nóng lòng cứu hàn phong vô luận nói như thế nào đ á i một bạch đều không có chiến lực toàn bộ triển khai chỉ là nghĩ t ố t chiến t ố t thắng đường tam cùng thiên nhận tuyết cũng là như thế tại không hiểu địch nhân thủ đoạn điều kiện tiên quyết bất kỳ cái gì qua loa hành vi đều không khác liếm máu trên lưới đao chỉ thấy bị bị đông ngọc thủ nâng lên đối đái một bạch liền muốn lập lại chiêu cũ đem đái một bạch lưu đ ầ y có s ớ i hạt trợ giúp tại phương vũ trụ này bị bị đông thủ đoạn so với thần vương đều muốn huyền diệu ba phần nhưng vào lúc này đã bị bị bị đông trục xuất hàn phong lại đột nhiên phát ra một tiếng trung khí mười phần tiếng hét lớn đến đạt đến thánh d i ễ m thần vượt mở sau một khắc thiên địa oanh minh không ngớt một cỗ vô thượng ba động lấy hàn phong làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến thậm chí còn s i n h s i n h tại bị bị bị đông vị này thế giới c h i chủ tự mình phong tỏa vũ hồn điện bên trong mở ra một mảnh hoàn toàn không nhận bị bị đông ảnh hưởng không gian hàn phong đỉnh lấy mấy vạn tinh thần lực hút chiều đem thần hồn kéo về lấy tự thân thần vực cứng ép c h ố n g ra một phiến thiên địa đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi hai nhân vật chính bị bị đông hàn phong chế tạo nửa bước siêu thần khí đúc lại nửa bước siêu thần s á u trăng làm thế nào có thể bỏ sót thần vực rất sớm trước đó hàn phong đã cảm thấy lại nhiều ruột quyệt khó lường thủ đoạn cũng không bằng một cái giải quyết dứt khoát tuyệt đối sát chiêu một chiêu tiên c ậ t biến thiên cho dù tam đại thần vị mang theo hàn phong cũng không thấy đến thần vực càng nhiều càng tốt lại nhiều thần vực chống đỡ không ra cũng là vô dụng tựa như hàn phong ở tại thần giới mắt thấy phòng ngự chi thần lực áp ta áp chi thần một màn kia ta áp chi thần tuyệt đối là thần giới thủ đoạn nhiều nhất r u ộ gì nhất một cách thần vương có một không hay nhưng cho dù là dạng này tại phòng ngự chi thần tuyệt đối lực lượng trước mặt lại nhiều thủ đoạn cũng không có ý nghĩa vô luận là nhất lực phá vạn pháp hay là lấy xảo phá lực quyết định thắng bại tính tuyệt đối nhân tố thường thường đều là so với ai khác hạn mức cao nhất cao hơn hàn phong t h â n thù ảnh hưởng tự nhiên sẽ không để lấy trên thân tam đại thần vực mặc k ể thánh d i ễ m thần vực t r í ngự cách tuyệt thần vực cùng đã lột xác thành thần vực đạt đến băng thần vực tam đại thần vực hỗ trợ lẫn nhau liền có được hôm nay đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực đây là nửa bước thần vương vực nhưng cùng tuyệt phàm trần thần thương khác biệt cũng không phải là thế giới không thể thừa nhận chỉ là bởi vì hàn phong đối tam đại thần vực nắm giữ cũng còn chưa tới siêu phàm thoát tục cảnh giới nhiều lắm là cũng coi như là đăng đường nhập thất a tam đại thần vực làm đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực căn cơ hàn phong hiện tại chỉ có thể đưa chúng nó thô giáp dính hợp lại cùng nhau tự nhiên không cách nào hoàn toàn bộc phát hắn uy năng nhưng cái này cũng liền đủ hàn phong dưới sự khiêng thường Vì thế giới ý chí lưu đ ầ y thần khu bị phủ định thần hồn cũng bị kéo vào vô tận tinh không vạn ngôi sao ra thân kinh khủng lực hút chiều đủ để xé xách chân chính thần minh hàn phong biết là mình chủ quan nhưng hàn phong cũng không phải hối hận hạng người bị bị đông trên thân khẳng định phát sinh cái gì hàn phong không biết biến hóa nghĩ rõ ràng điểm này về sau hàn phong không còn dám giấu r ố t bị đẩy vào tinh không thần hồn kim quang đại phóng đến đạp đến thánh d i ễ m thần vực từ hàn phong thần hồn mi tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra khô ngăn cách vạn vật lực lượng trực tiếp đem vạn ngôi sao lực hút đỉnh trở về thậm chí mở ra một mảnh độc thuộc về hàn phong không gian tại mảnh không gian này bên trong. thần phục với bị bị đông thế giới ý chí không cách nào lại ảnh hưởng hàn phong. hàn phong thần hồn tự nhiên mà vậy trở về thần khu ăn ngay nói thật. ghi chép tại huyền thiên bảo giám bên trên đường môn giới luật. kỳ thật có rất nhiều không thể nói lý oai môn tà lý. nhưng có một chút. hàn phong lại là rất tán thành không muốn ý đồ giả heo ăn thịt hổ. nếu không rất dễ dàng thật biến thành heo tại hàn phong lần nữa nhìn đến so so đông lần đầu tiên cũng đã thu hồi trong lòng k h i n h miệt nhưng làm sao bị bị đông thi triển lực lượng hoàn toàn thuộc về hàn phong c h i thức điểm mù lúc này mới lấy bị bị đông đảo may mà hàn phong tại thời khắc ngàn cân treo sởi tóc nhịp chuyển thế cuộc thật là nhìn cân treo sởi tóc nếu không phải đái một bạch ba người kịp thời xuất hiện hàn phong lúc này đến cùng như thế nào lại là hai chuyện nhưng khi hàn phong thần hồn vừa mới quy vị nháy mắt liền trông thấy bị bị đông hướng phía đ á y một b ạ c h ba người giang hai tay bên trong khó e miệng nhúc nhích phảng phất muốn nói cái gì một màn này hàn phong quả thực không nên quá quen thuộc hàn phong có nửa bước thần vương vực hộ thể có thể cứng ếp phá vỡ thế giới ý chí khu trục nhưng đái một bạch bọn họ nhưng không có đường tam còn không có kế thừa tu la thần vị thiên nhận tuyết càng là lớn nhất sản dị tự nhiên cấp một thần nơi đây cũng không phải thần giới không có m i n h mông địa mạch sát khí có thể mượn dùng đái một bạch chiến lực sẽ không cao hơn thiên nhận tuyết ra bao nhiêu lấy cái gì đi chống cự một giới chi ý chí hàn phong thấy thế tự nhiên trong lòng hoảng hốt hoàn toàn không có nửa điểm trần trờ đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực lại lần nữa triển khai nháy mắt liền xua tan bỉ bỉ đông đối vũ hồn thành không gian phong tỏa cùng lúc đó bỉ bỉ đông cũng phát giác được g ì dạng sắc mặt khẽ động vội vàng thu hồi bàn tay không chút suy nghĩ trực tiếp rời khỏi vũ hồn thành khu vực hàn phong lấy thần vực xua tan bỉ bỉ đông đối mảnh không gian này trưởng khống cũng liền mang ý nghĩa mảnh không gian này đã là thuộc về hàn phong không có giới hạt tương trợ bị b ỉ đông thực lực bản thân kỳ thật cũng liền cùng đái một bạc h bọn họ sàn sàn với nhau thậm chí còn có vẻ không bằng dù sao la sát thần có thể từ chưa tận hứng dạy bảo qua bị b ỉ đông tại thành thần trước đó bị b ỉ đông căn cơ cũng không tính bao sâu dày rất rõ điểm này bị b ỉ đông quả quyết từ bỏ đem đái một bạch ba người một mẻ hốt gọn ý nghĩ tại hàn phong còn đến không kịp ngăn cản nàng trước đó liền rời khỏi vũ hồn thành phạm vi một ngoại nhân từ bị bị đông c á c h vũ trụ này chi chủ trong tay c ư ỡ n g ép cướp đoạt một phiến thiên địa nhìn hoàn toàn chính xác khoa trương nhưng lại cũng không dọa người đường đường nửa bước thần vương vực c ư ỡ n g ép phản chế thiên địa ý chí đó cũng không phải cái gì đáng đến khoe sự tình dù sao cũng chỉ là một mảnh thành trì lãnh địa mà thôi trừ vũ hồn thành bên ngoài vùng vũ trụ này địa phương khác bị bị đông vẫn như cũ là tuyệt đối người coi như chỉ là bình thường nhất thần vực bao trùm phạm vi động một tí cũng là mấy vạn dặm nhưng hàn phong nửa bước thần vương vực cũng chỉ có vũ hồn thành như thế một mấu ba phần đất bản thân cái này là đủ chứng minh giới h ạ c cường đại hàn phong xa xa nhìn bị bị đông liếc một chút trong lòng có chút ít tiếc nuối bị bị đông quá quả quyết nửa điểm do、so、dự đều không có căn bản nhất điểm cơ hội cũng không cho nếu là bị bị đông chậm hơn nửa bước hoặc là sử dụng thần vực cùng hàn phong chính diện cứng rắn hàn phong đều có cơ hội có thể lấy lôi đình thủ đoạn sẽ so với so đông cầm xuống làm sao bị bị đông quá mức cơ cảnh thậm chí liên hạ ý thức dừng lại đều không có loại phản ứng này tuyệt đối không bình thường hàn phong nghiêm trọng hoài nghi là vũ trụ ý chí trong bóng tối tương trợ sớm dự cảnh nếu không bị bị đông tuyệt không có khả năng như thế hời hợt liền chạy ra hàn phong thần vực sách nhĩ g tới đây hàn phong không khỏi chập chập lưới mắng thầm rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ vùng vũ trụ này đột nhiên phát hiện bỉ bỉ đông mới là mình thân nữ nhi đây quả thực là gian lận a không phải do hàn phong không kinh thán luyện hóa giới h ạ c về sau bỉ bỉ đông tại phương vũ trụ này quả thực tựa như toàn trí toàn năng đồng dạng cái này thậm chí để hàn phong cảm giác bỉ bỉ đông mới là cái kia nguyên tắc nhân vật chính mọi loại khí vẫn ra thân mà bọn họ hiện tại chính là này làm nhiều việc áp trùng phản diện lấy nhiều khi ít không nói liên tục hai lần đánh lén đều không thể lấy được bất kỳ thành quả nào các ngươi không có sao chứ vấy vấy đầu hàn phong không nghĩ nhiều nữa ngược lại đối đái một bạch ba người hỏi hàn phong ngứa khí bình tĩnh đái một bạch lại là xem thường không cao hứng bạch hàn phong liếc một chút nói chúng ta có thể có chuyện gì ngược lại là ngươi làm sao chật vật như vậy đái một bạc hiển nhiên còn không biết bị bị đông khủng bố người không biết không sợ lại thêm hiện tại đái một bạc chính là hăng hái thời khắc đoán chừng thần vương ở trước mặt đái một bạc cũng sẽ không cho ra bao nhiêu tôn trọng huống chi là bị bị đông cùng hàn phong khó được cùng đái một bạc giải thích ánh mắt quét qua thấy ba người trên thân đều không có bị trục xuất vết tích lúc này mới buông lỏng một hơi thiên nhận tuyết đi vào hàn phong bên người cẩn thận tại hàn phong toàn thân trên dưới kiểm tra một phen về sau thở v à o một hơi u oán chùi hàn phong lồng ngực một chút dẫn trách làm sao như thế lỗ mãng hàn phong nhất thời không nói gì hiện tại cũng không phải liếc mắt đưa tình thời điểm cuối cùng vẫn là đường tam là trầm m ù n nhất có lẽ là đường tam nhìn ra hàn phong trong mắt căng cứng đánh g ã y thiên nhận tuyết bình tĩnh nhìn chằm chằm hàn phong đồng giảng có ngưng trọng ngư khí mở miệng nói bỉ bỉ đông có vấn đề đường tam lời vừa nói ra đái một bạch cùng thiên nhận tuyết đều là nhíu nhíu mày đều là thần minh bọn họ đương nhiên nhìn ra được bỉ bỉ đông trên người dì dạng chỉ là không thể thấy hắn uy năng khó tránh khỏi có chút tự cao chi sắc nhưng lúc này gặp hàn phong cùng đường tam như vậy phản ứng bị b ỉ đông tựa hồ cũng không đơn giản hàn phong nghe vậy. t r u n g điệp gật đầu, nhìn chằm chằm xa xa bị b ỉ đông, từng chữ nói ra nói, ta hoài nghi, bị b ỉ đông nhận phương thế giới này tuyệt đối phù hộ, thậm chí có khả năng chúng ta phương thế giới này, đều đã hướng bị b ỉ đông thần phục. trước đó, bị b ỉ đông chỉ là động động m ồ t mét, liền trực tiếp đem ta tại thế này tồn tại phủ định. đồng thời lưu đ ầ y thần hồn của ta dẫn đ ồ n g vạn ngôi sao vẫn lạc đây tuyệt đối không phải phổ thông thần minh có thể làm được sự tình huống chi bị bị đông khi đó căn bản liền vô dụng sử dụng thần lực mà lại bị bị đông tư tư thực thực thu hoạch được biết trước năng lực hiện tại chúng ta là phương thế giới này khách qua đường mà bị bị đông thì là phương thế giới này chủ nhân n g ứ a ra không sợ hãi người chết không nhỉ ở đây đều là chứng qua thần vị thiên c h i y ê u tử tự nhiên biết hàn phong cái gọi là thế giới chi chủ ý vị như thế nào coi như bọn họ đều là tại giới này kế thừa thần vị cũng bất quá là miễn cưỡng thu hoạch được giới này ý chí tán thành đến hắn khí v ậ n phù hộ chinh phục một giới ý chí quả thực cũng là thiên phương dạ đàm giờ này khắc này liền xem như lớn nhất ngạo khí đái một bạch cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi hàn phong không cần thiết đối với chuyện như thế này nói đùa hiện tại hồi tưởng lại bọn họ bên này có bốn tôn thần minh mà lại yếu nhất đều là cấp một thần chiến lược bỉ bỉ đông nhưng như cố dám công khai xuất hiện tại đấu la đại lục phía trên tại đái một bạch ba người bức bách phía dưới chậm rãi mà nói bản thân cái này cũng là một chuyện khó mà tin nổi còn có cũng là hàn phong trừ phi hàn phong cố ý diễn dịch nếu không đái một bạch bọn họ thật đúng là nghĩ không ra bị bị đông dựa vào cái gì có thể áp chế hàn phong nói tóm lại bị bị đông tất có hắn dựa vào cái này cái gọi là dựa vào liền xem như hàn phong cũng không biết cụ thể là cái gì nhưng hàn phong nguyện gọi là nhân vật chính thân phận bị bị đông tựa như là thu hoạch được nhân vật chính thân phận nhất cử nhất đồng đều có thần t r ợ gặp dứ hóa lành biến nguy thành an thế giới ý chí c h ú ý vũ trụ khí vẫn trút xuống đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi ba thần giới thái độ trong thần giới trụ cột rất hiển nhiên bị bị đông tuyệt không có thể t ự la sát thần hồn ký ức không trọn vẹn bên trong thu hoạch được quá nhiều có quan hệ thần giới tin tức đối với thần giới bị bị đông nắm giữ tin tức thậm chí cũng không bằng hàn phong c á c h này cũng dẫn đến bị bị đông tuy nhiên đã chinh phục đấu la giới hạch kế thừa la sát thần vị tại đấu la vị diện thực lực càng là siêu phàm nhập thánh nhưng cách cuộc nhưng như cố dừng lại tại phàm tục trong mắt thấy chỉ có đấu la đại lục nhiều nhất lại thêm cái hải ngoại nhật nguyệt đại lục liền ngay cả đấu la thinh cầu chung quanh những cái kia sinh mệnh hành tinh cũng không thế nào bị bị bị đông coi trọng từ bị bị đông được không do dự dẫn động vạn ngôi sao vẫn lạc điểm này liền có thể nhìn ra cho nên bị bị đông đối thần giới không có nửa điểm phòng bị đối với cái gọi là thần vương trong thần giới chùa cột càng là kiến thức nửa vời nếu như bị bị đông đầy đủ cẩn thận hoàn toàn có thể mượn nhờ giới hạt chi lực ẩm nấp từ thân khí tức không bị thần giới phát giác cứ như vậy liền xem như ngũ đại thần vương muốn tìm bị bị đông cũng không khác mò kim đáy biển chỉ có thể một cái thế giới một cái thế giới tìm đi qua sẽ không thái quá dườm g à nhưng cuối cùng có thể cho bị bị đông không ít giảm sắp thời gian nhưng bây giờ bị bị đông căn bản liền không có đem thần giới cân nhắc ở bên trong đánh bại la sát thần hồn chinh phục đấu la giới hạt về sau chuyện thứ nhất chính là gióng c h ố n g khô chiêng rết ra đến mà bây giờ bị bị đông trên người la sát thần lực lại bị đái một bạch ba người bước đi ra tựa như là chư tinh b ụ i bên trong hảo nguyệt c h ó i mắt trong thần giới chủ cột ngũ đại thần vương muốn không chú ý đến nàng cũng khó khăn kỳ thật ngũ đại thần vương cũng rất buồn bực ngay từ đầu trong thần giới chủ cột đỉnh chóp la sát tinh động nhưng xem khắp các loại thế giới nhưng không thấy la sát tân chủ tung tích thần vương nhóm cũng bởi vậy mới có thể hoài nghi là lúc trước la sát thần trở về lúc này mới che giấu tai mắt người có thể ẩm tàng tự thân khí tức không muốn bị thần giới phát giác có thể lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một ngày vì này la sát tân chủ liền không kịp chờ đợi mình xuất hiện như thế xem ra vì này la sát tân chủ nên sẽ không là lúc trước la sát thần. dù sao lúc trước la sát thần lại còn không ngu xuẩn bại lộ chính mình. cơ hồ ngay tại bị bị đông bộc phát la sát thần lực nháy mắt. ngũ đại thần vương liền có phát giác. năm đảo ánh mắt vượt qua để chư thiên vạn giới. cùng nhau rơi xuống la sát thần tính đầu nguồn chỗ đấu la vị diện thần vương nhóm vừa mới thấy rõ giới này chi bộ dáng. thiện lương chi thần liền nhìn không được nhíu nhíu mày có chút quái gì lẩm bẩm ninh một tiếng không trách thiện lương chi thần thất thố như vậy thực tế là mấy năm gần đây đấu la đại lục thực tế là quá náo nhiệt một điểm tính toán đâu ra đấy lân cận vài chục năm nay đấu la đại lục liền ra hai chữ số thần chỉ truyền nhân còn có bốn tên đã kế thừa thần vì thần minh sinh ra trong đó càng là có nơi đầu sóng ngọn gió phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần hiện tại liền ngay cả la sát tân chủ đều xuất hiện tại đấu l à vị diện không biết còn tưởng rằng đấu l à vị diện là thần giới trại tân binh đâu nhưng thiện lương chi thần cũng vẻn vẹn chỉ là nhíu nhíu mày cũng không có quá nhiều kinh ngạc quả thật một giới tại cùng một cái thời đại sinh ra hơn mười thần chỉ truyền nhân cho dù có phòng ngự chi thần từ đó cản trở cũng tuyệt đối là không bình thường sổ tự nhưng đừng quên đây chính là đấu la đại lục long thần vẫn lạc chi địa vốn là thần diệu phi phàm khác thường tại thường nhân biểu hiện cũng là chẳng có gì lạ ngày bình thường liền có không ít thần minh nhìn chằm chằm đấu la vị diện liền ngay cả tu la thần đều tại đấu la đại lục lưu lại thuộc về tự thân truyền thừa la sát ma liêm kẻ này chính là thượng nhiệm la sát thần truyền nhân sinh mệnh chi thần cũng là ngưng g i ọ n g nói thượng nhiệm la sát thần chỗ phạm sự tình không thể coi thường thậm chí kém chút phá vỡ toàn bộ thần giới tuyệt đối là chết không có gì đáng tiếc trừ cái đó ra ngũ đại thần vương cũng vì vậy mà đối đầu m ặ t cho la sát thần có nồng đậm nghi kỉ cho nên phàm là cùng lúc trước la sát thần có liên quan người cùng vật đều sẽ bị hữu ý vô ý đặc thù đối đãi bị bị đông làm lúc trước la sát thần truyền nhân sinh mệnh chi thần khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến một chút la sát thần rồi kế hủy diệt chi thần lại là trầm m ù n mở miệng nói cái này không kỳ quái lúc trước la sát thần rơi vào thời không khe hở la sát thần vị từ đây liền mất đi chủ nhân vô chủ thần vị vốn là chọn ưu tú mà từ chi kẻ này đã có thể bị lúc trước la sát thần coi trọng tất nhiên có thể cùng la sát thần vị sinh ra cổng minh thiên phú cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một hoàn toàn phù hợp thần vị chọn chủ điều kiện về phần la sát ma liêm hủy diệt chi thần hít hít mắt tiếp theo nói thời không khe hở có thể mài mòn trọng thương la sát thần nhưng la sát ma liêm cùng la sát thần sắp xếp gọn xấu cũng là cấp một thần khí cùng cấp một thần trang bị thần vị triệu hoán trở về cũng là có thể tiếp nhận sự tình nghe hủy diệt chi thần giải thích xong sinh mệnh chi thần cũng cảm thấy hợp tình hợp lý nghi ngờ trong lòng cũng nhạt rất nhiều nhưng vào lúc này lại nghe thấy tà á p chi thần đột nhiên phát ra liên tiếp trêu tức xéo cợt âm thanh ha ha ha ngô xuẩn la sát thần lại cho người bên ngoài làm áo cưới bị một giới s á t phàm l ậ t bàn cũng liền thôi hết lần này tới lần khác vẫn là bị tự chọn công cụ người thế gian lại có như thế n g u không ai bằng nhân vật quả nhiên là cười sát bàn t ỏ a vậy đường đường thần giới lúc trước lại bị bực này tôm tép nhãi nhét đùa b ấ n trong lòng bàn tay coi là thật buồn cười nói xong lời cuối cùng ta áp chi thần lại lộ ra một bộ tràn ngập lệ khí âm áp thần sắc. sát cơ tất hiện còn lại bốn tôn thần vương đô bởi vì ta áp chi thần thình lình xảy ra sát khí mà nhấu nhíu mày. thiện lương chi thần càng đem ngọc thủ khoác lên ta áp chi thần trên bờ vai. trấn an mà hỏi. ta áp. ngươi phát hiện cái gì ta áp chi thần gần nhất cảm xúc đều không phải rất ổn định. thiện lương chi thần không hy vọng ta áp chi thần mất khống chế. có thiện lương chi thần c h ấ n an ta áp chi thần hoàn toàn chính xác tỉnh táo rất nhiều đem sát khí t h u liếm sắc mặt âm trầm mở miệng nói có thể khẳng định một điểm là lúc trước la sát thần hoàn toàn chính xác không có chết bởi thời không khe hở nhưng bây giờ hắn nên đã chết nói ta áp chi thần ánh mắt lại lần nữa rơi xuống đấu la vị diện giống như là vì xác nhận cái gì chợt nói ra các ngươi nhìn kẻ này không chỉ có riêng chẳng qua là ban đầu la sát thần truyền nhân càng là đấu la vị diện giới hạt chủ nhân nàng thần vị cũng không phải la sát thần vị tự mình lựa chọn mà chính là nàng s i n h s i n h từ la sát thần trong tay đoạt đến như bản tỏa sở liệu không sai lúc trước la sát thần tính toán quá lớn không tiếc bốc lên t ự tuyệt tại thần giới mạo hiểm cũng muốn mê hoặc tu la truyền nhân còn châm ngòi trong thần giới chủ cột cùng thiên sát phòng ngự mâu thuẫn vì chính là đấu la vị diện giới hạt hắn nghĩ nhất cử thành tựu thần vương thậm chí trong truyền thuyết thần hoàng tôn vị hứ vậy mà làm lực lượng cam nguyện làm này chim trong lồng tà áp chi thần lại có chút khiêng thường lạnh hứ một tiếng nói đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị người hái quả đào nhưng chỉ có tà áp chi thần tự mình biết hắn cái này âm thanh lạnh hứ bên trong kỳ thật không thiếu so sánh so đông ao ước quả thật thu nạp giới hạch về sau liền không thể rời đi phương thế giới này nhưng đây chính là đấu la vị diện giới hạch đấu la vị diện thế nhưng là có hy vọng thành tựu thần giới một khi đấu la vị diện tiến g a i thần giới thì bị bị đông thần hoàng có hy vọng đây chính là thần hoàng mấy chục vạn năm đến cũng chỉ có long thần nhất tôn trời sinh thần hoàng mà thôi về phần không thể rời đi đâu là vì diện cái gì t à áp chi thần t ử sinh ra đến nay đã có mấy chục vạn năm cùng thần giới đồng thọ không phải cũng cơ hội không hề rời đi qua thần giới trên thực tế khi t à áp chi thần nhìn đến so so đông thu nạp đâu là vì diện giới hạch về sau hắn ý nghĩ đầu tiên chính là xuất thủ cướp đoạt cái thứ hai ý nghĩ chính là thu nạp thần giới giới hạch nhưng hai cái này ý nghĩ đều là không có khả năng một giới giới hạt chỉ có thể bởi vậy giới người thu nạp chinh phục ta áp chi thần cũng không phải đấu la vị diện người hắn như cứng ép cướp đoạt sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương về phần c â y sau hắn nếu dám làm tứ đại thần vương liền dám liên thủ c h ấ n áp hắn liền xem như thiện lương chi thần cũng chỉ x é quân pháp bất vị thân đó mới là thật tự tuyệt tại thần giới cho nên tà áp chi thần cũng về sau đem trong lòng ao ước thu lại ngược lại biến thành đối la sát thần k h i n h thường cái này chỉ biết một không biết hai ngu xuẩn thế mà mưu toan thu nạp giới khác chi giới hạc một bên khác còn lại tứ đại thần vương nghe tà áp chi thần nói xong cũng đều là những mày ánh mắt lại lần nữa đồng loạt rơi xuống đấu la vị diện liên tục sau khi xác nhận hoàn toàn nghiệm chứng tà áp chi thần kết luận thân là thần vương trí t u ổ i cũng sẽ không thấp có tà áp chi thần đề điểm về sau thần vương nhóm cũng đem đầu đuôi sự tình đoán cái tám chín phần mười ngươi làm gì dự định thiện lương chi thần nhạy cảm bắt được tà áp chi thần sắc từ bên trong ba động đối tà áp chi thần truy vấn t à áp chi thần hành sự tình cực đoan nếu là ra ngoài tư tình cân nhắc thiện lương chi thần kỳ thật cũng không muốn để t à áp chi thần lội cái này quầy vũng nước đục dù sao đây chính là liên lụy đến phòng ngự thiên sát tu la cùng đấu la giới h ạ t sự kiện t à áp chi thần trong lòng cũng minh bạch lúc này cười lạnh nói ta có thể có tính toán gì để bọn hắn chó cắn chó đi thôi phòng ngự chi thần thiên sát thần a trông cày vào t à át chi thần trợ giúp hàn phong bọn họ thần vương nhóm thấy thế trong lòng mình t à át chi thần là sẽ không n h ú c tay việc này hiểu biết t à át chi thần thái độ về sau hủy diệt chi thần lại nhìn về phía tu la thần hỏi tu la ngươi không xuất thủ sao ta vì sao muốn xuất thủ tu la thần lại hỏi lại một tiếng nói bất quá là giới hạch thôi kẻ này dù chinh phục giới hạch nhưng lại còn chưa kịp hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng liền không kịp chờ đợi truyền tới không có khoa trương như vậy tu la dù cùng la sát có đại t h ủ nhưng ta cũng khinh thường tại lấy lớn hiếp nhỏ lần này liền tạm thời coi là làm là đối ta này truyền nhân khảo nghiệm tu la thần cũng không có ý định xuất thủ hủy diệt chi thần cũng không ngoài ý muốn nhiều năm cộng sự đối với tu la thần tính khí hủy diệt chi thần cũng có chỗ hiểu biết về phần tu la thần cùng hải thần trung truyền nhân chuyện này thần vương nhóm cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao đã có tiền lệ cũng không cần thiết vì thế mà trách móc nặng nề tu la thần đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi bốn không thể không phòng sự tình rất hiển nhiên trong thần giới chủ cột năm vị thần vương cũng không tính là nhục tay đấu la vị diện sự tình lần này sự kiện hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại trong đó càng là liên lụy đến ba tôn thần vương cấp bậc tồn tại cùng đấu la vị diện giới hạch liền xem như thần vương nhóm cũng không thể coi nhẹ nhưng giống như tà áp chi thần lời nói theo bọn hắn nghĩ bất quá là chó cắn chó thôi thần vương nhóm không cần thiết trợ giúp ai nếu như là lúc trước la sát thần đây cũng là thôi vô luận là hàn phong bọn họ đến cùng là thân phận gì thần vương nhóm đều sẽ không nói lời gì xuất thủ tương trợ chấn sát la sát thần dù sao nói cho cùng la sát thần có thể từ thời không khe hở bên trong sống tạm xuống tới là thần vương nhóm thất trách để cái này có tội người chạy thoát nhưng nếu là bị b ỉ đông vậy liền coi là chuyện khác tại thần vương nhóm trong mắt vô luận là bị b ỉ đông hay là hàn phong đái một mạch đều không phải hạng người lương thiện gì các đánh năm mươi đại bản a bị b ỉ đông là la sát thần truyền nhân không sai trên thân mang theo la sát thần bóng dáng nhưng hàn phong đồng d ạ n g là phòng ngự chi thần truyền nhân đái một mạch cũng là thiên sát thần truyền nhân thật muốn so ra lúc trước la sát thần sự tình tại thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần trước mặt thật đúng là không tính là ngập trời hai chữ bị bị đông hàn phong đái một bạch thậm chí là thiên nhận tuyết kỳ thật tại thần vương nhóm xem ra trên thân đều mang phản nhịt l ạ ấm thần vương nhóm cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đái như nay phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần rời đi về sau hàn phong cùng đái một bạch phi thăng thần giới liền sẽ làm lên văn minh tuân theo luật pháp bé ngoan một cái duy nhất thần vương nhóm cần thiết phải chú ý đường tam cũng bị tu la thần chính miệng bài trừ bên ngoài kể từ đó thần vương nhóm lựa chọn liền cũng không hiếm lạ tòa sơn quan hổ đấu ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý thần vương nhóm sao lại không rõ thậm chí tà ác chi thần còn đang suy nghĩ tốt nhất đem thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần cũng lôi xuống nước vừa v ặ n danh chính ngôn thuận đem hai cái này lưu manh vô lại đuổi ra thần giới cùng lúc đó đấu la đại lục vũ hồn thành trên không nghe hàn phong sau khi nói xong đái một bạc ba người đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng thế giới chi chủ. cái này sao có thể đái một bạc kinh nghi bất định nhìn b ì bị đông liếc một chút trầm giọng nói không có gì không có khả năng b ì bị đông không phải người ngu nàng đã dám xuất hiện liền tất nhiên có hắn áp chủ bài hàn phong lắc đầu từng chữ nói ra nói vừa mới nếu không phải là ta thần vực ngăn chặn bị bị đông đối với cái này phương không gian trưởng khống các ngươi hiện tại chỉ sợ đã bị trục xuất tới thiên ngoại đi phàm là thà rằng tin là có không thể tin là không như hết thảy chỉ là hàn phong phán đoán đây cũng là thôi nhưng nếu quả thật như thế lại là không thể không phòng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn hàn phong đã bởi vì lúc trước chủ quan thua thiệt qua hắn cũng không muốn dấm lên vết xe đổ đáy một bạc nghe vậy cũng minh bạch hàn phong ý tứ có chút tức giận lạnh h ứ một tiếng sáng rực nhìn chằm chằm bị bị đông dùng mang theo sát khí thanh âm nói ra thế giới chi chủ lại như thế nào nàng chỉ là một người đã hàn phong ngươi thần vực có thể chống ra thiên địa ngăn chặn b ị b ị đông đối với cái này phương không gian ảnh hưởng chắc hẳn chúng ta thần vực cũng sẽ không kém không thế giới ý chí che chở b ị b ị đông còn có thể lấy một địch bốn không thành không thể đái một bạch vừa mới nói xong hàn phong còn chưa mở lời chỉ nghe thấy đường tam đột nhiên lắc đầu nghiêm nhị nói hàn phong thần vực chính là nửa bước thần vương vực nhưng dù vậy cũng chỉ là có thể chống ra vũ hồn thành vùng này mà thôi chúng ta bất quá là phổ thông cấp một thần vực ta đã vừa mới thử qua tại bị bị đông áp chế dưới chỉ có thể miễn c ứ n g trèo chống tự thân không bị ảnh hưởng mà thôi không có thần vực trợ giúp chúng ta chiến lực đem giảm bớt đi nhiều trái lại bị bị đông lưng tựa một giới tuyệt không phải là đối thủ của nàng đường tam câu nói này nói xong hàn phong không có cái gì phản ứng đái một bạch lại là vì đó xứng sờ kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m đường tam tựa hồ lần thứ nhất nhận biết đường tam thiên nhận tuyết càng là ớt không được trong lòng hỏa khí nhìn h ầ m h ầ m đường tam chất vấn đường tam dựa theo ngươi ý tứ chẳng lẽ là giống để hàn phong độc chiến nữ nhân kia sao không sai đường tam một bước cũng không nhường nhìn thẳng thiên nhận tuyết bình tĩnh nói ngươi thiên nhận tuyết tức thì nóng giận công tâm trời là thần kiếm tách ra thánh khiết hỏa diếm liền muốn hướng đường tam chém tới hàn phong nhanh tay lẻ mắt ngăn lại thiên nhận tuyết vô luận như thế nào hiện tại cũng không phải n ổ i chiến thời điểm đái một bạc h thấy thế cũng là nói nói tiểu tam coi như như như lời ngươi nói chúng ta thần vực chỉ có thể tự vệ không cách nào ngăn chặn bị bị đông đối thế giới trường khống nhưng dầu gì cũng là ba tôn cấp một thần chiến lược a há có thể ngồi nhìn mặt k ẻ ngươi để phong tử một người đi đối mặt bị bị đông cái kia con mụ điên hoàn toàn chính xác có sai lầm bất công điểm này ta sao lại không biết đường tam có thể nghe ra đái một bạc trong lời nói trách cứ đường tam trong lòng đồng dạng tự trách nhưng đường tam thì có biện pháp gì đáng hận đường tam còn chưa kịp kế thừa tu la thần riêng lấy hải thần thần vị lúc này căn bản là không có cách đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định có thể các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như đúng như hàn phong nói bỉ bỉ đông đã là giới này c h i chủ có thể trường khống giới này hết thảy c h ú n g ta bốn người quận chiến bỉ bỉ đông coi như thắng lại có thể thế nào lại tự trách vừa bất đắc dĩ đường tam hai mắt đỏ thấm hoàn toàn không có ngày bình thường ôn nhã phong thái phản âm thanh đối đái một bài chất vấn n g ư ờ i có hay không nghĩ tới như bị bị đông tức hồn hển dùng c á c h này giới sinh linh làm con tin chúng ta lại nên như thế nào tự xử bị bị đông người này làm việc không từ thủ đoạn hiện tại nàng càng là nắm giữ lần này giới sinh diệt ai dám cam đoan nàng sẽ không làm chuyện như vậy như bị bị đông lấy trúc thanh vinh vinh tiểu vũ thiên đạo lưu thậm chí là phụ thân cùng hàn thúc thúc tính mạng của bọn hắn đến uy hiếp chúng ta chúng ta nên làm cái gì bị bị đông có thể một lời đem hàn phong lưu đ ầ y đồng sảng có thể một lời đem bọn hắn lưu đ ầ y đến thiên ngoại đến lúc đó chúng ta là cùng bị bị đông đồng quy vô tận hay là thúc thủ chịu c h ó i mười năm gần đây đến đái một bạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường tam thất thố như vậy như thế cuồng loạn nghe đường tam sau khi nói xong cũng là toàn thân chấn động đường tam nói đến cuồng loạn nhưng là hoàn toàn có khả năng phát sinh sự tình không nói những cái khác trước đó này kinh khủng lực hút chiều khẳng định cũng gây nên mã hồng tuấn đám người chú ý thân là thần chỉ truyền nhân cho dù còn không có thành thần cảm nhận được hàn phong khí tức tất nhiên sẽ không đặt mình vào độ bên ngoài khẳng định sẽ hướng cái phương hướng này đuổi đáy một bạt đoán cũng biết mã hồng tuấn bọn họ lúc này đoán chừng đã nhanh đến nhất là ninh vinh vinh mặc dù chỉ là không có gì chiến đấu lực chúc phúc nữ thần nhưng đó cũng là hàng thật giá thật thần minh tốc độ tất nhiên càng nhanh ba phần để tay lên ngực tự hỏi Đái một bạch không cảm thấy mình có thể tại b ị bì đông thế giới này chi chủ trong tay bảo toàn tất cả mọi người an nguy đái một bạch không thể gửi kỳ vọng vào bì bì đông giới hạn thấp nhất cấp bách thiên nhận tuyết cũng ý thức được đường tam d ù n g tâm lương khổ không cam lòng hỏi vậy chúng ta nên làm cái gì chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có tận khả năng cắt giảm bì bì đông đối thế giới lực khống chế chí ít không thể để cho bì bì đông tùy ý nắm đại lục sinh diệt bảo hộ những người khác đồng thời cho hàn phong cung cấp một c á c h tương đối công bằng chiến trường đường tam trong lòng cũng rất không cam lòng nhưng vì kế hoạch hôm nay chỉ có như thế nói câu nói này thời điểm đường tam thậm chí không dám cùng hàn phong đối mặt nếu như có thể đường tam cũng không muốn bỏ xuống hàn phong một người mặc kệ nhưng sự thật cũng là như thế bây giờ có thể cùng bị bị đông tại phương thiên địa này so sánh hơn thua cũng chỉ có hàn phong một người mà thôi, như đường tam đ ắ c kế thừa tu la thần vị, này tự nhiên coi là chuyện khác, nhưng bây giờ v ẹ n v ẹ n có được một cái hải thần thần vị, đường tam rõ ràng chính mình coi như lưu lại cũng không có tác dụng gì thắng bị bị đông, nhưng nếu là thân h ấ u chết chỉ, đồng d ạ n g là thua, mà lại thua càng thêm triệt để, thất bại thảm hải phong t ử đái một b ạ c h sắc mặt có chút phức tạp, kỳ thật đái một bạc h trong lòng đã tán thành đường tam kế hoạch nhưng cuối cùng cảm thấy thật xin lỗi hàn phong nhưng hàn phong lại là không quan trọng cười cười bạc h đái một bạc h liếc một chút về sau ra vẻ ghét bỏ nói ngó ngó ngươi này già mồm dáng vẻ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đừng nghĩ nói cái gì buồn nôn mà nói đến buồn nôn ta mau cút đi cho ta c h ấ n thủ tứ phương tốt có hàn phong câu nói này đái một bạch cũng không trần c h ờ nữa thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút về sau nhìn chuẩn một cái phương hướng liền hóa cầu v ò n g mà đi giữa bọn hắn sinh tử chi giao không cần nhiều lời sự tình ra khác thường tất có yêu bị bị đông nhìn xem rời đi đái một bạch sợ có cái gì nàng không biết vừa kế kinh khủng lực hút hướng phía đái một bạch phương hướng đánh tới nhưng bây giờ đái một bạch có thần vực hộ thể bị bị đông lại là không thể ngăn cản đường tam nhìn xem đái một bạc h rời đi phương hướng thở dài ấy náy nói thật có lỗi hàn phong biết đường tam đây là tại nói chuyện với mình nhưng hàn phong lại là lắc đầu nói là ta phải cảm ơn ngươi ngươi chú ý tới chúng ta đều không có chú ý tới sự tình nếu không phải là ngươi ta kém chút ổ thành đại họa hàn phong câu nói này cũng không phải là khoa t r ư ơ n g nếu như không phải đường tam tỉnh táo hàn phong thật s ự định lấy nhiều khi ít lấy hàn phong so sánh so đông hiểu biết đánh không lại khẳng định sẽ liều lĩnh diệt thế là tuyệt đối làm ra được sự tình nếu như thật hàn đương bọn người có chuyện bất chắc này hàn phong mới muốn hối tiếc không kịp đâu hàn phong nói đến chân thành đường tam cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai cũng tìm một cái phương hướng trốn đi thật xa lần này bị bi đông càng thêm quả quyết chí tà i chi lực hóa thành tám thanh liêm đao hướng đường tam đánh tới càng là dùng giới h ạ quyền hành đem đấu la đại lục địa mạt rút ra nóng rực nham tương hóa thành hỏa long tại đường tam phải qua trên đường tứ ngược cao ngất sông núi bỗng dưng rút lên ngăn lại đường tam đường đi càng có cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống nhưng đường tam cũng là có chuẩn bị tăng thêm trong lòng vốn là tích tụ trực tiếp toàn lực đánh ra hải thần tam xoa kích một đường ép tới bị bị đông hữu tâm tự mình xuất thủ nhưng một bên khác hàn phong lại nhìn c h ầ m c h ầ m cuối cùng đành phải coi như thôi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi lăm tự tin bị bị đông nam nhân ở giữa là không có quá nhiều ngôn ngữ có sau khi quyết định liền sẽ không lại làm quá nhiều do dự nói thêm gì nữa cũng là không quả quyết nhưng thiên nhận tuyết lại không phải đơn giản như vậy liền sẽ rời đi cho dù đường tam nói tới đều là đúng cho dù chính thiên nhận tuyết cũng không thể không thừa nhận nếu là bị bị bị đông nắm được cán tình huống sẽ so hiện tại nguy cấp gấp trăm ngàn lần cho dù thiên n h ậ n tuyết minh bạch cấp mạch nàng cũng không muốn lưu hàn phong một mặt người đối c ư ờ n g đ ị c h ta không đi thiên n h ậ n tuyết nhìn hàn phong liếc một chút thấy hàn phong k h ó e m i ệ n g h é m ở cũng đã đoán được hàn phong muốn nói cái gì căn bản không cho hàn phong nói chuyện đạt được cơ hội tùy hứng đem chán cong lên cố chấp nói đối mặt ra vẻ kiều hoàng thiên nhận tuyết hàn phong trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là ấm áp nhưng hàn phong cũng minh bạch lúc này cũng không thể liền thiên nhận tuyết nguyện đành phải đem mặt nghiêm nghiêm nhị g nói hồ nháo thừa dịp hiện tại bị bị đông còn không có kịp phản ứng khi mau chóng suy yếu bị bị đông đối đại lục lực khống chế như chính như tam ca lời nói chúng ta chẳng lẽ không phải muốn từ chói nơi này hàn phong thật đúng là lần thứ nhất tại thiên nhận tuyết trước mặt lộ ra như thế tàn khốc thiên nhận tuyết cũng là trong lòng hoảng hốt thấy hàn phong không giống làm bộ nơi nào còn giống trước đó cái kia thanh kiên cường ngứa khí mềm nhũng dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm đối hàn phong năn nỉ nói thế nhưng là nếu ngươi có chuyện bất chắc ngươi để ta cùng vinh vinh sống thế nào thương sinh lại như thế nào cùng lắm chúng ta mang theo tất cả mọi người rời đi giới này phi thăng thần giới có ngự lão bọn hắn giúp đỡ làm gì cùng nữ nhân này dây dưa đâu lời này nếu để cho thế gian bồ tát sống nhóm nghe thấy sợ là sẽ phải trực tiếp chỉ vào thiên nhận tuyết cái mũi mắng to yêu nữ thiên hạ thương sinh đếm bằng ư ớ c vạn kế sinh linh há có thể ngồi nhìn mặt kể nhưng thiên nhận tuyết nhưng là nghĩ như vậy tự tư cũng tốt nhát gan cũng được dù sao ở trong mắt thiên nhận tuyết hàn phong sinh mệnh thậm chí cao hơn mình đấu la đại lục này ướp vạn sinh linh tại hắn trước mặt càng là không có ý nghĩa thoảng qua như mây khói so sánh dưới thiên nhận tuyết tình nguyện hàn phong vĩnh viễn không muốn đặt mình vào nguy hiểm hàn phong nơi nào không rõ thiên nhận tuyết ý tứ cười khổ một tiếng nói đại lục ở bên trên còn có không ít chúng ta không cách nào dứt bỏ đồ vật há có thể nói từ bỏ liền từ bỏ huống chi ngươi cảm thấy ta là loại kia không chiến mà e sợ người sao ngoan nghe lời nhiều người như vậy muốn làm anh hùng bây giờ cơ hội cực tốt đặt ở trước mặt ta ngươi liền thành toàn ta đi nói hàn phong cưng chiều xoa xoa thiên nhận tuyết đầu rất khó tưởng tượng tư thế hiên ngang thiên sứ c h i thần sẽ có như thế nhi nữ tình trường một mặt nhưng sự thật cũng là như thế làm một cái duy nhất có cơ hội mắt thấy một màn này may mắn hàn phong cũng chỉ có thể cẩn thận che chở lấy thiên n h ậ n tuyết viên này nữ nhi tâm ai bảo thiên n h ậ n tuyết là hắn đời này tình cảm chân thành một trong đâu cảm nhận được hàn phong lòng bàn tay nhiệt độ thiên n h ậ n tuyết cũng biết hàn phong tâm ý đã quyết hung giữ chừng mắt ngược hàn phong liếc một chút, từng chữ nói ra cực thể nói. trong mắt của ta, toàn bộ đại lục đều không đáng được ngươi như thế đi liều mạng tự ngươi nói. thành thần về sau, hết thầy chứng kiến hết thầy nhận thấy, đều đã không còn câu nệ tại nhất vực một giới. rõ ràng bị bị đông chỉ nghĩ muốn đấu la đại lục, đánh không chút ta đi nhật nguyệt đại lục là được dù sao ta mặc kệ, chuyện không thể làm. ngươi tuyệt đối không thể xính cường bằng không mà nói nói đến đây thiên nhận tuyết trực tiếp đánh dùng hàn phong bàn tay xoay người sang chỗ khác nhến răng nhến lợi nói liền xem như hạ nghèo cửa ta cũng sẽ mang theo vinh vinh đi tìm ngươi quấn ngươi cả một đời nói xong câu đó thiên nhận tuyết nhìn cũng không nhìn hàn phong hướng về một phương hướng cắm đầu mau chóng đuổi theo n g ố c cô nương hoàn toàn nghĩ không ra cái gì có c h ấ n nhiếp tính đến chỉ có thể lấy tuấn tình đến uy hiếp hàn phong hàn phong nhìn xem thiên nhận tuyết bóng lưng rời đi thầm cười khổ một tiếng thầm nghĩ sinh khí a phiền phức thiên nhận tuyết không giống với ninh vinh vinh ninh vinh vinh tại hàn phong trước mặt cũng là một cái chưa trưởng thành dính nhân tinh có thể sẽ bởi vì hàn phong sáng sớm không có cùng nàng chào hỏi mà tức giận cũng sẽ bởi vì hàn phong một cách ôm mà cùng nó hóa giải nhưng thiên nhận tuyết khác biệt suy nghĩ kỹ một chút thiên nhận tuyết còn giống như thật không có nghiêm túc sinh q u a khí mà c á c h này cũng mang ý nghĩa thiên nhận tuyết một khi sinh khí cũng không phải là dăm ba câu có thể v ú t lên hàn phong biết giải quyết xong bị bị đông sự tình về sau vô luận kết quả như thế nào hắn đều được suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào thu hoạch thiên nhận tuyết tha thứ tuy nhiên để người không nghĩ tới chính là trước đó đái một b ạ c h cùng đường tam liên tiếp rời đi b ỉ b ỉ đông đều có trở ngại cản mà lại một đợt thắng qua một đợt nhưng đến thiên nhận tuyết bên này b ỉ b ỉ đông lại là thật sâu nhìn thiên nhận tuyết liếc một chút trên mặt hiện lên một tia phức tạp cùng dãy dua về sau trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía lưu tại nguyên địa hàn phong hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ có lẽ bị bị đông ước gì thiên nhận tuyết rời đi vô luận nói như thế nào thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai mẹ con này cũng còn không cách nào nhìn thẳng vào lẫn nhau a bị bị đông không xuất thủ hàn phong cũng buông lỏng một hơi các loại thiên nhận tuyết rời đi về sau phiến khu vực này cũng chỉ còn lại có hàn phong cùng b ỉ b ỉ đông hai người trước đó bên trong vũ hồn thành hồn sư cùng các bình dân đều bị đ ư ờ n g tam t i ệ n tay mang đi để tránh bị cả hai chiến đấu dư ba mà n g h i ề n chết có được l a m ngân hoàng v õ hồn đ ư ờ n g tam muốn mang đi những người này nhưng cũng không phải việc khó gì dù sao b ỉ b ỉ đông cũng không có ngăn cản hắn hàn phong trước một bước lúc trước bước ra một bước vượt ngang ngàn mét liên đới lấy đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực cùng nhau hướng bị bị đông ép qua đến nhưng để hàn phong không nghĩ tới chính là bị bị đông cũng không có bởi vì hàn phong dẫn đầu làm khó dễ mà có hành động mà chính là lộ ra một bộ cơ làm biểu lộ k i n h miệt nhìn xem hàn phong mở miệng dếu cợt nói ngươi cùng nàng không phải tỉ để sao thây tử của ngươi không phải thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ sao vị nào thiếu tông chủ biết quan hệ của các ngươi sao bị bị đông trong miệng nàng dĩ nhiên chính là thiên nhận tuyết khả năng liền ngay cả chính bị bị đông đều không có ý thức được khi nàng nói ra câu nói này thời điểm nhìn về phía hàn phong ánh mắt đã lặng lẽ phát sinh một chút cải biến nguyên bản đùa cật ở giữa thêm ra một tia chất vấn cùng dò xếp tựa như mẹ vợ nhìn con rể đồng dạng ánh mắt bị bị đông trong mắt cái này một tia nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa lại là bị hàn phong bắt được nói không khoa trương hàn phong thậm chí so thiên nhận tuyết cùng bị bị đông đối với người trong cuộc càng có thể hiểu được giữa các nàng phức tạp tình cảm nếu như không có hàn phong xuất hiện hai người bọn họ liền sẽ lẫn nhau mạnh miệng ngạo kiều đối ngạo kiều đương nhiên lý giải sắp sếp hiểu biết hiện tại hàn phong nhưng không có phần này nhàn tình nhã trí đi cùng b ỉ b ỉ đông trò chuyện gia sự trực tiếp vạc trần b ỉ b ỉ đông ở sâu trong nội tâm lớn nhất mịt mờ ý nghĩ nói chúng ta sống rất hạnh phúc thiên thiên rất yêu ta ta cũng rất yêu thiên thiên vinh vinh cũng là như thế không nhọc giáo hoàng hao tâm tổn trí bị bị đông nghe vậy nhất thời toàn thân khẽ giật mình có bị hàn phong xem thấu tức giận có đối hàn phong đố kỵ cũng có một phần khó hiểu hài lòng bổn giáo hoàng nhìn chưa hẳn đi bất quá là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay trong lòng cảm xúc cuồn cuộn nhưng bị bị đông dù sao tài tình tuyệt thế thoáng qua cũng đã thu thập xong cảm xúc biến hóa khôi phục lãnh ngạo thần sắc tiện tay đánh ra một k í c h phát hiện khó mà d u n g chuyển quay chung quanh hàn phong quanh thân thần vực nhíu m à y lại nghe bỉ bỉ đông nói xong hàn phong liền biết bỉ bỉ đông cũng không có lấy thương sinh làm con tin ý nghĩ c h í ít trước mắt không có nghĩ tới đây hàn phong khói miệng không tự chủ dẫn ra một chút chú ý tới hàn phong khói miệng biến hóa bỉ bỉ đông vô ý thức n g ử i được một tia âm mưu hương vị nhưng mặc cho từ bị bị đông suy nghĩ bách c h u y ể n cũng không hiểu bốn tôn thần minh chia ra hành động có ý nghĩa gì chẳng lẽ là vì tàu viện có thể toàn bộ đấu la đại lục trừ bốn người bọn họ còn có ai có thể đối nàng bị bị đông tạo thành uy hiếp sau một khắc bị bị đông đồng chỉ mỗi ngày bên cạnh vọt lên ba đảo khác biệt thần quang như là ba cái trống trời thần trụ nối liền trời đất thiên sứ thần lực tam sát thần lực cùng hải thần thần lực mệnh thành một cái lưới lớn đem hàn phong cùng bị bị đông nhốt trong đó lúc này bị bị đông chỉ cảm thấy thể n ộ i giới hạt cùng này phương thiên địa bên ngoài liên hệ bị chặt đứt cũng không đến nỗi bị chặt đứt nhưng trung quy là giảm bớt đi nhiều cũng không phải là liền không cách nào lại khống chế ngoại giới chỉ là câu thông đứng lên tương đối không lưu loát ba đạo thần lực nằm ngang ở ở giữa lại nghĩ giống trước đó đồng d ạ n g động một chút lại đưa tới lực hút chiều khiến thiên băng địa liệt cũng không phải làm không được nhưng trung quy là phí sức không ít được không bù mất cái khác ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng b ỉ b ỉ đông vẫn như cũ có khí vận che chở vẫn như cũ là thế giới c h i chủ vẫn như cũ có vô số huyền diệu thủ đoạn b ỉ b ỉ đông sao mà thông minh vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền minh bạc trong đó quan trọng bị bị đông lông mi khẽ nhúc nhích nhìn về phía hàn phong déo cợt một tiếng lãng phí ba tôn thần minh chiến lực liền vì c á c h này làm đem thống nhất đại lục xưa nay chưa từng có vô song nữ đế bị bị đông sao lại lấy mình thần dân tánh mạng đến uy hiếp hàn phong bọn họ n h ữ n g này loạn thần tặc tử không sai theo bị bị đông nàng là tất thắng hàn phong cũng là hít hít mắt Nhạo nói, giáo hoàng tựa hồ rất tự tin bổn giáo hoàng cổ kim vô song bị bị đông cũng không trả lời thằng hàn phong vấn đề nhưng nàng ngôn ngữ tay chân lại đều lại đối hàn phong truyền lại một cái tin tức ta vô địch ngươi tùy ý đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi sáu trấn n h i ế một giới cấm chế thần lực theo bị bị đông thoại âm rơi xuống thiên địa phản phất là vì phối hợp bị bị đông toàn bộ trầm xuống nguyên bản đã lắng lại thiên lôi lại lần nữa gào thép nhưng lại ẩn mà không phát tích xúc tại mái vòm phía trên cho người ta một loại không thở nổi cảm giác áp bách quả thật bởi vì đái một bạc ba người ngăn trở bỉ bỉ đông đã không cách nào giống trước đó như vậy hơi chuyển đ ồ n g ý nghĩ một chút chính là tinh thần vẫn điệu nhưng bỉ bỉ đông trung quy là giới h ạ c chi chủ chỉ cần đặt chân ở đấu la vị diện nàng cũng là tuyệt đối trung tâm cùng nhân vật chính một chút ngăn chờ. so với so đông mà nói không ảnh hưởng toàn cuộc b ị b ị đông vẫn như cũ là thiên địa sủng nhi đây cũng là b ị b ị đông sở dĩ tự tin như vậy nguyên nhân chỗ đương nhiên b ị b ị đông cũng sẽ không hoàn toàn gửi kỳ vọng vào giới hạc chi chủ thân phận trước đó hàn phong đã dùng sự thực chứng minh mình thực lực đơn thuần ỉ lại giới hạt quyền hành là không cách nào đánh bại hàn phong làm c á c h thể cường đại đến một c á c h cực hạn thời điểm liền xem như thế giới ý chí cũng không làm gì được nói ngắn gọn như bị bị đông không thể xuất ra đầy đủ uy hiếp được hàn phong lực lượng quang động một mét nói là không chết hàn phong liền xem như nói sao làm vậy cũng không được giới hạt mạnh thì mạnh vậy nhưng trên thực tế cũng không thể cho b ỉ b ỉ đông mang đến cái gì mắt trần có thể thấy thực lực tăng trưởng càng nhiều hơn chính là một loại nhìn không thấy ẩ n hình tăng phúc tựa như trước đó biết trước khí v ậ n phù hộ cùng trước đó một lời vạn sao băng chỉ là giới hạt giao phó b ỉ b ỉ đông huyền hành kể một ngàn nói một vạn b ỉ b ỉ đông tự thân vẫn như cũ chỉ là cấp một thần điểm này từ đầu đến cuối cũng không từng cải biến tựa như nguyên tắc bên trong đường hảo hắn đồng dạng thu hoạch được giới hạch nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một vị cấp hai thần vẫn chỉ là tại đấu la vị diện bên trên cấp hai thần đấu la giới hạch cường h o à n chỗ ở chỗ nó có thể không nhìn hắn người tư chất cưỡng ép tăng lên hắn chủ thượng hạn thần chi tử có được nhưng nhìn phá thần thì cảnh giới thần thì có được có thể c ư ỡ n g ép phá vỡ cấp độ áp chế t h ẳ n g vào cấp ba thần cấp ba thần có được thì nhập cấp hai thần cấp hai thần có được thì có thể nhập cấp một thần cấp một thần có được thì thần vương có hy vọng nói không khoa trương coi như chỉ là một cách cho tới bây giờ không có tu luyện qua phàm nhân chinh phục giới hạch cũng có thể thẳng vào thần minh cảnh giới tuy nhiên người bình thường cũng không có khả năng có được xung nạp một giới c h i hạch thần niệm chính là đấu la giới hạt càng là giới đang xét duyệt gì loại đấu la vì diện tiềm lực to lớn có tiếng i a i thần giới hy vọng hắn giới hạt tự nhiên cũng là không phải tầm thường làm cấp một thần bị bị đông cẩn thận kinh doanh xuống dưới thậm chí có hy vọng trong truyền thuyết thần hoàng nói cho cùng bị bị đông hay là quá nóng vội một điểm như bị bị đông tại chinh phục giới hạt về sau ẩn nút c á c h ba năm vạn năm các loại đấu la đại lục tiến giai tiểu thần giới thời điểm nàng tất nhiên kham phá thần vương đến lúc đó tại này vị diện phía trên e là cho dù là hàn phong bọn họ cũng không làm gì được b ị bỉ đông đi đáng tiếc b ị bỉ đông giã tâm cùng chấp niệm không cho phép nàng làm người tàng hình trở lại chuyện chính b ị bỉ đông dù tự tin tất thắng nhưng cũng biết hàn phong khó giải quyết không có bất kỳ cái gì bày r a địch lấy yếu ý tứ. xuất thủ chính là sát chiêu la sát thần trang cùng la sát thần liệm ôm theo từ sắc t r í tà khí tức giáng lâm. la sát ma liêm cùng la sát thần trang phía trên tám đảo liêm đủ như là chân nhện. tại không trung lôi kéo mà qua. tại màn trời phía trên lưu lại chín đảo có thể thấy rõ ràng vết n ư ớ c không gian. hỗn đ ồ n tư vô trần trụi. lại bị bị bị đông tiện tay san bằng nói thật. la sát thần trang cùng la sát ma liêm liền bán tướng mà nói cũng không tính có thêm chúng b ỉ b ỉ đông trước kia còn có thể được x ư n g tụng tuyệt mỹ khí chất cùng dung mạo tại la sát thần trang ra thân về sau nháy mắt h ủ y hoại chỉ trong chốc lát cùng thần võ v ĩ ngạn bốn chữ này càng là rốt cuộc không hợp càng không gặp cái gì kim sắc thần văn che trời mà chính là màu tím đen ma văn như là như bệnh dịch ăn mòn màn trời ma khí cuồn cuộn c á c h này cùng ruột mì âm tương tự nhưng lại khác biệt nếu như nói ruột mì là từ âm tào địa phủ leo ra lệ ruột như vậy thân mang la sát thần trang bị bị đông cũng là chúa v ể địa ngục áp ma chi chủ theo hàn phong lúc này bị bị đông cùng tà áp chi thần càng giống một điểm nhưng tà áp chi thần tà niệm cùng áp niệm lại lộ ra một cố đường hoàng khí tức ta đến đường đường chính chính. áp đến một mắt nhưng. nhưng bị bị đông cho người cảm giác lại càng thêm bẩn t h i ể u âm hiểm la sát thần vốn là chấp t r ư ờ n g oán khí thần chỉ. từ oán khí cùng lớn nhất u ám bẩn t h i ể u suy nghĩ bên trong hấp thu lực lượng. tự nhiên sẽ không đẹp mắt đi nơi nào tuy nhiên hàn phong cũng không có quá nhiều cảm khái cái gì. hiện tại hắn càng chú ý. là bị bị đông trên thân thuộc về la sát thần vị lực lượng. dựa theo phòng ngự chi thần thuyết pháp đời trước la sát thần đã chết bị b ỉ đông cho là đã mất đi thần chỉ truyền nhân thân phận mới đúng nhưng bây giờ bị b ỉ đông lại là hàng thật giá thật la sát chi thần liền hàn phong biết đây chỉ có hai loại khả năng hoặc là tại la sát thần trước khi vẫn lạc bị b ỉ đông liền đã kế thừa thần vị nhưng điểm này cơ bản có thể b à i trừ nếu là lúc kia b ỉ b ỉ đông liền đã kế thừa thần vị này mọi người đã sớm không cần chơi lấy b ỉ b ỉ đông giã tâm há có thể không quét ngang đại lục loại thứ hai khả năng cũng là lúc ấy la sát thần chưa chết cho tới bây giờ mới đem la sát thần vị truyền xuống nhưng cái này có rõ ràng cùng lúc trước kết luận không hợp hàn phong trong lúc nhất thời cũng vô pháp kết luận chỉ có thể trước gác lại một bên hỏi là không thể nào hỏi bị bị đông cũng không có khả năng trả lời sẽ chỉ ra vẻ mình rất ngốc lúc này bị bị đông cũng không biết hàn phong tâm lý hoạt động thấy hàn phong bất động chỉ cho là hàn phong là đang kéo dài thời gian nhưng bị bị đông lúc này chính là ngoài ta còn ai thời điểm căn bản không đem hàn phong thủ đoạn để vào mắt trong tay l à sát ma liêm chỉ phía xa hàn phong cư cao lâm hạ trầm ngâm nói hàn phong bổn giáo hoàng cho ngươi một cái cơ hội thần phục với bổn giáo hoàng có thể bảo vệ tánh mạng không ngại bị bị đông từng nhiều lần nghĩ trừ hàn phong ở phía sau nhanh càng là có hai lần kém chút đắc thủ nhưng hai lần đó một lần là la sát thần mệnh lệnh hiện tại la sát thần đã chết bị bị đông tự nhiên không cần lo lắng la sát thần ý nghĩ lần thứ hai chính là trước đó một kích kia chuẩn bị lấy hàn phong chi huyết vì chính mình tế cờ nhưng khi bị bị đông biết được hàn phong cùng thiên nhận tuyết chân chính quan hệ về sau lại là không tự chủ được cho hàn phong ném ra ngoài cành ô l i u、Liêu. có lẽ là coi trọng hàn phong thực lực có lẽ bị bị đông là dự định nhờ vào đó chậm chính hiểu biết cùng thiên nhận tuyết quan hệ đương nhiên lớn nhất có thể là cả hai đều có nghe được bị bị đông này không cho cự tuyệt thanh âm hàn phong lại là chế nhạo dễu cợt một tiếng trong thần giới chủ cột ngũ đại thần vương cũng không dám lôi kéo hắn bị bị đông cho là mình có thể điều khiển đến hắn sao quả nhiên là người không biết không sợ a hàn phong tiếng cười lạnh truyền đến ngay tại bị bị đông nhíu mày chuẩn bị quát lạnh thời khắc lại có hai c ỗ g i a người thần lực phóng lên tận trời phát lạnh nóng lên một băng một họa lẫn nhau đấu đá lại có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thậm chí ẩ n ẩ n hiện ra một loại hỗ trợ lẫn nhau t ư thái kinh người hơn chính là cái này hai cố khí tức mỗi một phần đều không kém chút nào la sát thần chí tà khí tức đây là hai tôn cấp một thần vị khí tức càng kinh người ở phía sau như vẻn v ẻ n chỉ là hai cách thần vị truyền thừa thần lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được bỉ bỉ đông lượng là không cách nào chiến thắng chất bỉ bỉ đông đã sớm biết hàn phong thân phụ nhiều đạo thần chỉ truyền nhận nhưng như c ũ dám để cho hàn phong thần phục bản này đủ để chứng minh rất nhiều thứ nhưng bỉ bỉ đông không nghĩ tới chính là bản này ứ n g không hợp tính hai cố lực lượng lại tại hàn phong khống chế phía dưới bắt đầu dung hợp chỉ thấy hàn phong tim sáng lên một đạo mờ m ị t c h i quang sau đó tại bỉ bỉ đông ánh mắt h o à n g sợ phía dưới hỏa thần thần lực cùng băng thần thần lực chỉ gặp Đản sinh ra một loại khác càng thêm vô song cấm thần lực theo cổ này thần lực lớn mạnh. loại khác thêm theo ra trí một cấm lực lực cổ vô bì bì đông thể nội giới hạc h cũng bắt đầu rung động thiên địa không ngừng truyền ra làm người sợ hãi tiếng oanh minh bì bì đông càng là trông thấy từng đầu pháp các đại long phát ra thê lương gào thét phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát phải biết đấu la đại lục vốn là đấu la vị diện hạc h tâm là một giới khí v ậ n nồng n ặ c nhất cũng là pháp tắc nhất là hoàn mỹ địa phương mà bị bị đông thể nổi giới hạch càng là đấu la vị diện ảnh thu nhỏ giới hạc h phía trên mỗi một chỗ nhỏ bé vết tích đều là giới này một viên sinh mệnh đại tinh hình chiếu nhưng cho dù là dạng này đấu la đại lục vẫn như cũ không chịu nổi gánh nặng giới hạc h vẫn như cũ rung động vù vù ý vị này hàn phong phần này cấm chế thần lực vẹn vẹn chỉ là một tia tiêu tán mà ra khí tức đều đủ để chấn nhiếp một giới đây là bị bị đông không dám tưởng tượng vô thượng vĩ lực thẳng đến lúc này bị bị đông mới hiểu được hàn phong trước đó này cười lạnh một tiếng cũng minh bạch hàn phong vì cái gì dám một mình lưu lại đối mặt nàng bị bị đông không biết hàn phong trên thân phát sinh biến hóa gì nhưng nàng biết nếu như không thêm vào ngăn cản sẽ là đại phiền toái thậm chí có khả năng dẫn đến nàng bại trận phá bỉ bỉ đông đột nhiên hét lớn một tiếng hàn phong quanh thân không gian đều vỡ vụn ra ý đồ đem hàn phong kéo vào sâu trong hư không nhưng hàn phong lúc này đặt chân ở đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực vững như thái sơn tuy nhiên bỉ bỉ đông cũng sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ sau một khắc bỉ bỉ đông trực tiếp rút ra la sát thần trang phía trên tám đảo liêm đủ tăng thêm trong tay là sát ma liêm chín đạo ma liêm hợp nhất hóa thành một thanh toàn thân màu tím đen vô số ma văn xoay quanh là sát ma liêm rời khỏi tay thẳng đến hàn phong chém tới đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh lại thêm thiên địa trợ giúp một kích này cho dù hàn phong thân phụ phòng ngự thần vị cũng không thể không cẩn thận bị bị đông thấy rõ ràng hàn phong hiển nhiên đối dung hợp băng h ỏ a thần lực cũng không phải đặc biệt quen thuộc tại ngưng tụ cấm trí thần lực thời điểm cũng là toàn lực ứng phó không cách nào phân thần ứng đối chỉ cần phá vỡ đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực hàn phong chỉ có thể ngồi chờ chết nhưng lại tại lúc này bị bị đông tự cho là đắc thủ thời khắc thế giới ý chí lại đột nhiên như là còi báo động đồng dạng tại bị bị đông trong thức hải huyết dài không ngừng không ngừng thúc giục bỉ bỉ đông rút lui đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi bảy hàn phong toàn lực ứng phó trước đó thế giới ý chí tỉnh táo liền để bỉ bỉ đông tránh thoát một kiếp cho nên lần này bỉ bỉ đông tuy nhiên không rõ là cái gì khiến thế giới ý chí kiêng kỷ như vậy nhưng vẫn là tuân theo thế giới ý chí bước ra mà đi cùng lúc đó bỉ bỉ đông ánh mắt vẫn như cố chăm chú nhìn hàn phong tuy nhiên thế giới ý chí nói cho nàng nhất định phải rút lui nhưng bị bị đông vẫn là chưa tin dưới loại tình huống này hàn phong còn có thể có cái gì trở tay chỗ trống không thành một bên khác thấy bị bị đông không có chút nào do dự nhanh lùi lại mà đi hàn phong lông mày nhíu lại nhẹ sách nói thứ quả nhiên có thể biết trước s a o có đủ không hợp thói thường nghĩ thông suốt điểm này về sau hàn phong cũng không diễn một thanh t r ư ờ n g thương phá không mà ra như là một đầu x u ấ t uyên tiềm long tại màn trời phía trên lôi kéo ra một đầu màu đỏ lam thương ngấn kinh khủng uy áp cơ hồ muốn đem này phương không gian nghiền nát đây không phải khoa trương không có b ị bị đông thế giới này chi chủ ra hộ đấu la đại lục không gian cũng không tính c ỡ nào kiên cố tuyệt phàm trần thần thương hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phá vỡ sở dĩ này phương không gian còn có thể bảo trì dàn không không rời cũng không phải là làm không được mà chính là có đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực phù hộ lúc này mới khó khăn lắm có thể dung nạp tuyệt phàm trần thần thương trừ cái đó ra hàn phong trên c h á n hư mặt đột nhiên nở rộ trừ một trận trí cao kim quang chiếu g i ỏ i tứ phương sau một khắc không miệng thần trang g á n g lâm trong nháy mắt này nguyên bản dung hợp chật vật băng hỏa thần lực trong nháy mắt liền hoàn thành dung hợp hải lượng cấm chế thần lực lắng đọng xuống đem hàn phong khí tức trên thân cất cao đến một cái cực hạn hàn phong cũng sẽ không ngu xuẩn tại b ị bỉ đông trước mặt từ lộ sơ hở bất quá là vì thăm dò b ị bỉ đông thôi coi như băng hỏa thần lực thật khó mà dung luyện hàn phong cũng sẽ tìm địa phương an toàn mà sẽ không công khai đứng tại bỉ bỉ đông trước mặt tiến hành tuyệt phàm trần thần thương không m i ệ n thần trang cấm chế thần lực đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực cái này đã coi như là hàn phong toàn lực mà lúc này giờ phút này bỉ bỉ đông cũng cảm nhận được hàn phong cường đại bỉ bỉ đông chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì một thần vương nhưng bỉ bỉ đông có thể khẳng định là đây tuyệt đối không phải cấp một thần năng đủ đạt tới cao độ cho dù là la sát thần đỉnh phong nhất thời điểm cũng chưa từng cho qua bị bị đông như thế v ô thiên cách địa uy hiếp cảm giác bị bị đông thậm chí có một loại cho dù mình chinh phục giới hạch cũng không phải hàn phong đối thủ cảm giác nếu như nói chinh phục giới hạch bị bị đông đ t là thiên địa c h i chủ như vậy hiện tại toàn lực bộc phát hàn phong cũng là nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành vô thượng tồn tại dù là bị bị đông lưng tựa toàn bộ đấu la vị diện cũng không khỏi trong lòng rung động trong lúc nhất thời bị bị đông trong lòng lại không cách nào áp chế dâng lên đối hàn phong đố kỵ dựa vào cái gì bị bị đông một đôi đã bị trí tà chi lực chiếm cứ con ngươi nổi lên tinh hồng sắc phấn hận đầy trong đầu đều là ba chữ này hàn phong con đường thành thần thuận lợi để bị bị đông ước ao hàn phong lúc này bày ra thực lực càng làm cho bị bị đông ven vét vô cùng nhưng hiện thực không dung bị bị đông suy nghĩ quá nhiều tuyệt phàm trần thần thương rơi vào trong tay hàn phong tự nhiên sẽ không ngồi nhìn chín chuôi hợp nhất l à sát ma liêm chém tới mũi chân tại tuyệt phàm trần thần thương đuôi thương một đá thân thương linh xào chuyển c á c h vòng hàn phong trở tay nắm chặt thân thương bỗng nhiên đem hắn ném ra như là sơn hải lật út cấm trí thần lực bám vào tại tuyệt phàm trần thần thương phía trên chỉ một thoáng bên trong thiên địa giải đầy chư t h í thần hỏa cùng v ĩ n h đóng băng xương cực kỳ mỹ lệ hùng vĩ nhưng giờ này khắc này cũng sẽ không có ai có này phần nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức phần này cảnh đẹp nửa bước siêu thần khí uy năng hoàn toàn bộc phát bị bị đông lấy thế giới c h i chủ thân phận khai ra rất nhiều di tưởng đều bị hắn tiêu tán mà ra dư ba đánh tan. bị bị đông bản thân càng là đồng tử đột nhiên rụt lại đây là hàn phong cùng bị bị đông rằng co đến tận đây. hàn phong chân chính trên ý nghĩa đánh ra khích thứ nhất. tự nhiên sẽ đem hết toàn lực muốn cũng là phần này ngoài ta còn ai. phách tuyệt vô song khí thế lúc này bị bị đông nhưng trong lòng thì tại may mắn. nhờ có thế giới ý chí sớm dự cảnh. nếu không đối mặt một thương này. mặc dù có toàn bộ vì diện vô tư trợ r ú t bị bị đông cũng phải thương cân đồng cốt may chạy xa so sánh dưới chín chuôi hợp nhất l à sát ma liêm liền lộ ra không có vận tốt như vậy nguyên bản khí thế hung hung l à sát ma liêm lúc này lại đối đầu tuyệt phàm trần thần thương vô luận là thần khí bản thân hay là thần khí phía trên gia trì thần lực l à sát ma liêm đều xa xa không kịp tuyệt phàm trần thần thương nay phần ma khí ngập trời cùng đầy trời ma văn trong nháy mắt bị phá c á c h không còn một mảnh tuyệt phàm trần thần thương những nơi đi qua chỉ còn lại hỏa d i ễ m cùng băng xương đầy trời tuy nhiên không địch lại nhưng la sát ma liêm cũng không có tự chủ ý thức bị bị đông cái chủ nhân này lại là cái lòng giả áp độc vì ngăn ngừa tuyệt phàm trần thần thương lan đến gần mình quả quyết đem la sát ma liêm ném ra ngoài đi làm kẻ chết thay bang một tiếng gần như muốn nghe không gặp kim khí sao minh vù vù tiếng vang rút thiên địa. theo la sát ma liêm cùng tuyệt phàm trần thần thương rằng co. đạo thanh âm này càng nhổ càng cao. sau cùng thiên địa vì đó nghẹn ngào không gian rung động. hai thanh thần khí trung tâm không gian càng là trực tiếp bị xoắn thành b ã vụn. một mảnh c h ố n g giống hư vô tại hai thanh thần khí trung tâm áp xúc. đổ sụt lại xây lại. đến từ hư không cương phong tràn vào phiến thiên địa này nhưng lại bị tuyệt phàm trần thần thương mang tới hỏa d i ễ m cùng băng xương xua tan hàn phong một kích này thế không thể đỡ liền xem như đến từ hư không lực lượng cũng không ngoại lệ sự thật cũng chính là như thế chín chuôi hợp nhất la sát ma liêm cũng vẻn vẻn chỉ là kiên trì ngắn ngủi một lát liền bị tuyệt phàm trần thần thương chỗ áp chế chín chuôi ma liêm bị đánh bay ra ngoài, trong đó càng là có bốn chuôi nguyên bản thuộc về la sát thần trang liêm lưới đao trực tiếp báo hỏng, thần tính tan tán, như là sắt vụn hàn phong cũng không để ý tới la sát ma liêm. ánh mắt nhìn về phía xa xa bị bị đông, dự định thừa thắng sông lên, nhưng cũng tiếc chính là, bị bị đông chi quả quyết, tình nguyện từ bỏ la sát ma liêm, cũng không muốn trực diện tuyệt phàm trần thần thương lúc này lại là đã chạy đến hàn phong ngoài tầm tay với địa phương hứ hàn phong thấy thế lạnh hứ một tiếng trở tay liền muốn đem la sát ma liêm thu lại cái này dù sao cũng là b ị bỉ đông trong tay duy nhất thần khí không có la sát ma liêm bỉ bỉ đông chiến lực tất nhiên bị hao tổn đây là hàn phong mười phần nguyện ý nhìn thấy sự tình có thể sau một khắc khiến hàn phong t r ợ n mắt h ố c mồm một m à n phát sinh hàn phong c h ỉ nghe thấy b ị b ị đông t h a n h âm đột nhiên vang lên Trở về ngay sau đó cũng không thấy có bất kỳ gì d ạ n g lực lượng ba đ ộ n g liên p h ả n g phất toàn bộ thế giới cơ bản t r ậ t t ự đều bị c ả i b i ế n nguyên bản còn t ạ i hàn phong trước mắt là sát m a liêm đột nhiên hư không tiêu thất thay vào đó chính là mấy cái cuộc đ á vụn cùng lúc đó bì b ỉ đông trong tay lại chính cầm la sát ma liêm thấy cảnh này cho dù là kiến thức rộng rãi hàn phong cũng không khỏi chừng to mắt hàn phong thấy rõ ràng đây tuyệt đối không phải cái gì thời không rời vọt loại hình lực lượng chỉ là trong khoảnh khắc đó thế giới tán thành bì b ỉ đông ý chí tuân theo bì b ỉ đông suy nghĩ trong lòng a loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy thế mà ngay cả cấu thành thế giới cơ bản nhất trật t ự pháp t ắ c đều có thể cải biến quả thực cũng là như là sáng thế quyền hành cái này cùng thần nói phải có ánh sáng quả thực không có sai biệt lúc này có lẽ bị bị đông cũng thấy rõ hàn phong mạnh cũng không phải là mình có thể dung chuyển trong lòng g e n rét bị bị đông lúc này hoàn toàn không có cố kỷ bị bị đông hoàn toàn buông ra đối mảnh không gian này ước thúc cùng gia hộ tại hàn phong nửa bước thần vương khí tức nhiên ư p phía dưới toàn bộ không gian đều đổ sụt luôn hãm nguyên bản phồn hoa vũ hồn thành bị xoắn thành bã vụn phù mạc duy chỉ có chỉ còn lại hàn phong chỗ này một phiến khu vực có đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực tại miễn c ứ n g còn duy trì lấy ban đầu bộ dáng như là một tòa trôi nổi tại vô biên h ư không hòn đảo lộ ra như vậy bất lực cắt chém phai mờ lôi kiếp bị bị đông đã không muốn để ý tới mảnh không gian này đến cùng như thế nào mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc điên cuồng đối vị diện này hạ đ ạ t chỉ lệnh nguyên bản bị bị đông còn dự định lấy la sát thần làm chủ giới hạt làm phụ quang minh chính đại trấn sát hàn phong nhưng bây giờ bị bị đông đã không nghĩ như vậy la sát thần này cái gọi là cấp một thần cấp khác truyền thừa thần lực tại hàn phong trước mặt chỉ có năng lực tự bảo vệ mình nghĩ thông suốt điểm này về sau bị bị đông dứt khoát vô lại đứng lên dùng toàn bộ vị diện vô biên không hết lực lượng m à y chết hàn phong bị bị đông cũng không tin hàn phong mạnh hơn còn có thể lấy sức một mình dung chuyển toàn bộ vị diện không thành không gian cắt chém năng lượng phai mờ lôi ghiếp tẩy lễ hàn phong nhìn xem đập vào mặt công kích đáng sợ cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí nói cho cùng mặc kệ phát sinh cái gì cải biến bỉ bỉ đông vẫn như cũ là cái kia không thể nói lý con mụ điên hàn phong cao mày trong lòng tức giận thầm nghĩ trước đó còn nói cái gì khinh thường lấy thiên hạ thương sinh làm con tin một cách i ớ p mắt ấy bỉ bỉ đông liền vứt bỏ giới hạn thấp nhất bây giờ nhìn lại đường tam là đúng một khi thế cuộc bất lợi cho mình bị bị đông thật cái gì đều làm ra được đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi tám biệt khuất các loại trên ý nghĩa mà nói đường tam đều là đúng vô luận là đối bị bị đông tính cách suy đoán hay là đối với thế cuộc phân tích tại hàn phong trước mặt mất đi ưu thế bị lực lượng tuyệt đối áp c h í bị bị đông trở nên điên cuồng cuồng loạn thúc giục thân là thế giới chi chủ quyền hành hoàn toàn không để ý tới xe đối phiến đại lục này. phương thế giới này tạo thành thế nào ảnh hưởng. một lòng chỉ nghĩ chấn sát hàn phong. rất nhiều một bộ đồng q uy vô tận dáng vẻ dùng thế giới chi lực ma diệt hàn phong. đây là muốn trả giá đắt. vô luận là phương thế giới này tiềm lực. hay là trật tự pháp tắc thăng bằng. đều sẽ nhận không thể nhịp ảnh hưởng. đổi lại một cái hơi có chút lý trí hoặc là thương xót tình hoài người. đoán chừng đều không làm được loại chuyện này đến chí ít nếu là la sát thần ở đây hắn không nói hai lời tuyệt đối trực tiếp rời đi đấu la đại lục thậm chí rời đi viên tinh cầu này thẳng đến hàn phong phi thăng thần giới về sau tại bàn bạc k ỹ hơn nhưng lúc này bị bị đông hiển nhiên không có này phần lý tính bị bị đông không ngừng dẫn tới vô biên vũ trụ lực lượng điên cuồng chiều hàn phong đập tới vô luận là bực nào hình thức lực lượng bỉ bỉ đông cũng sẽ không c ử tuyệt chỉ cần có thể đối hàn phong tạo thành tổn thương bỉ bỉ đông đều sẽ không chút nào keo kiệt ném ra đi rất nhiều một bộ hàn phong cùng này phương v ị mặt nhất định phải có một cách trước bị ma diệt ý tứ nói đến đây lại là không thể không cảm tạ đường tam nếu không phải là đường tam đề nghị hao phí ba tôn cấp một thần chiến lực ngăn trở bị b ỉ đông cùng ngoại giới liên hệ giảm xuống bị b ỉ đông đối vũ trụ tinh không nắm giữ trình độ cho hàn phong cơ hội thở dốc nếu là không ngừng không n h ị công kích không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc cho dù hàn phong có được không miệng thần trang hộ thể cũng là tê cả ra đầu a một bên khác cũng đúng như đường tam sở liệu bị b ỉ đông náo ra đến đồng tính rất nhanh liền dẫn tới các phương nhân sĩ chú ý có tự cho mình siêu phàm hồn sư cũng có thuần túy tham gia náo nhiệt bình dân đương nhiên cũng có tưởng muốn giúp hàn phong một chút sức lực bán thần nếu như không có đường tam dự kiến trước những người này lúc này chỉ sợ đều đã xông vào hàn phong cùng bị b ỉ đông chiến trường bên trong này hàn phong đem đối mặt liền không chỉ là bị b ỉ đông không ngừng không n h ỉ công kích còn có không thể không khuất phục uy hiếp vậy liền gọi bị người nắm cán may mà lúc này đái một bạc h ba người tản ra thần lực mệnh ra một chương thần lực kết giới đem tất cả mọi người ngăn trở ở chiến trường bên ngoài không đến mức bị dư ba gây thương tích cũng không ngờ vì bị bị đông khống chế nhưng người đều là hiếu kỳ càng là giấu riêng bọn họ càng là không để bọn hắn tới gần bọn họ thì càng hiếu kỳ cách tam đại cấp một thần thần lực kết giới phổ thông hồn sư cùng bình dân nhóm là không cảm giác được ở giữa kinh khủng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được từng tia từng sởi huyền bí khí tức nhưng chính là cái này từng tia từng sởi huyền bí khí tức đi không giờ khách nào không tại hấp dẫn lấy bọn họ tựa như mèo con cào đồng dạng làm lòng người ngứa khó nhịn nhưng sự thật lại là như thật làm cho những người này xâm nhập hàn phong cùng bị bị đông chiến trường trừ mã hồng tuấn mấy cái kia thần chỉ truyền nhân bên ngoài cho dù là cổ s o n g bọn họ loại này phong hào đấu la cũng sẽ tại tức thời ở giữa bị này tứ ngược thần lực nhìn ớ p đến chết cũng may đái một bạc ba người cũng minh bạc trong đó lời hại vô luận là ai một sởi không cho phép tới gần có thể là vì chiếu cố thiên nhận tuyết cảm xúc đái một bạch c h ấ n thủ tinh l à đế quốc phương hướng đường tam c h ấ n thủ thiên đấu đế quốc phương hướng hai đại đế quốc người tự nhiên đều hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy tới đường tam bên kia sẽ phiền toái một chút tới đều là người quen đường tam đành phải kiên nhẫn giải thích tuy nói đến chúng không nhất định nghe lọt nhưng đường tam nhưng thủy trung kiên thủ một c á c h nguyên tắc quyết không thể để bất cứ người nào biến thành bị bị đông dùng để áp chế hàn phong con tin nhất là tại cảm nhận được bị bị đông điên cuồng về sau đái một bạc h thân là tinh la hoàng đế ngăn cản tinh la đế quốc phương diện đến chút tự nhiên không đáng kể duy nhất phiền phức cũng là chu trúc thanh chu trúc thanh chính là tốc độ thần chỉ truyền nhân mặc dù không cách nào n h ú c tay hàn phong cùng bị bị đông cấp bậc kia chiến đấu nhưng lấy nàng thần chỉ truyền nhân thân phận nhưng cũng biết phát sinh cái gì lúc này chu trúc thanh chính là một mặt thanh lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m đái một bạch đôi mắt đẹp ở giữa mang theo nồng đậm chất vẫn cùng trách cứ hiển nhiên là đang trách tội đái một bạch đem hàn phong đơn độc bỏ xuống sự tình đái một bạch đối với cái này đành phải đáp lại cười khổ hắn biết vô luận mình giải thích thế nào tại chu trúc thanh trước mặt đều sẽ lộ ra tái nhợt bất lực hiện tại tốt nhất ứng đối phương thức cũng là trầm mặc không nói các loài hết thảy đều kết thúc về sau đái một bạc h mới có lực lượng lẽ thẳng khí hùng nói chuyện sau cùng thiên nhận tuyết cần đối mặt thì là một chút tán tu cùng tông môn mọi người như là hảo thiên tông cùng lam điện bá vương tông phong hào đấu la cùng hồn đấu la nhóm đối đãi những người này vốn là trong lòng căm tức thiên nhận tuyết tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt chỉ có một câu vi phạm người sinh tử t ử kiếm hiển thì g i bá đạo thiên nhận tuyết sẽ không ngăn cản lòng hiếu kỳ của bọn hắn muốn biết đến cùng phát sinh cái gì tùy tiện bọn họ thiên nhân tuyết thậm chí m ặ c k ệ bọn hắn chết sống thiên nhân tuyết vốn cũng không phải là tự nguyện thậm chí đối với những này đụng lên đến người không biết thiên nhân tuyết còn mang theo một tia oán khí thiên nhân tuyết khẳng định không thể trách cứ hàn phong đường tam cũng là đúng nhưng thiên nhân tuyết trong lòng phấn vô đ t cũng cần một cái phát tiết đối tượng những này vô tri vô năng lại tự cho là đúng các hồn sư l i ê n thành tốt nhất đối tượng nhưng hết lần này tới lần khác cũng là thiên nhận tuyết loại này cao cao tại thượng bá đảo hành vi ngược lại trấn nhiếp những t ô n môn này cùng tán tu cường giả rượu mời không uống muốn uống rượu phạc nói cũng là bọn họ một bên khác hàn phong cùng bị bị đông chiến đấu cũng đã tiếp tục dòng giã ba canh giờ một trận chiến này thẳng đánh cho sơn hà vỡ vụn tinh thần phiêu linh theo bị bị đông càng điên cuồng lên mảnh không gian này cũng càng phát ra tàn khuyết. nguyên bản đái một bạt bọn họ ngăn trở bị b ỉ đông cùng ngoại giới thiên địa liên hệ. trình độ nhất định áp chế bị b ỉ đông hạn mức cao nhất. nhưng bây giờ bị b ỉ đông lại là k h ở i sướng hận. trực tiếp đánh nát này phương không gian. câu thông vô biên h ư không. từ đó dẫn tới vô cùng tinh thần vĩ lực vô tận thiên lôi tẩy lễ. thư không cương phong cắt chém. cùng hỗn loạn không gian đạt được xây d ư để hàn phong không ngừng kêu khổ hàn phong lúc này cũng đã từ bỏ dưới chân này phiến còn sót lại thổ địa chỉ còn lại đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực thủ hộ quanh thân bảo đảm mình quanh thân trật tự sẽ không bị bị bị đông tùy tiện sửa cũng bởi vậy hàn phong cùng bị bị đông từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau khắc chế trực tiếp đánh mắt đỏ nguyên bản hàn phong cùng b ỉ b ỉ đông cũng còn đoán chừng đối đấu la đại lục ảnh hưởng hiện tại mảnh không gian này phía dưới ngay cả một khối hoàn chỉnh thạt đầu cũng không tìm tới không cần khắc chế hàn phong cùng b ỉ b ỉ đông đều có ưu thế hàn phong có được nửa bước thần vương chiến lực càng có nguyên bộ tuyệt phàm trần thần thương cùng không m i ệ n thần t r a n g lại thêm các loài huyền bí thủ đoạn chân thực chiến l ự c so với tầm thường thần vương mà nói cũng không yếu hơn mấy phần đây là b ỉ b ỉ đông tuyệt đối không cách nào so sánh cùng nhau địa phương nhưng b ỉ b ỉ đông đồng d ạ n g ưu thế rõ ràng chinh phục giới hạt b ỉ b ỉ đông có được các loại hàn phong nghĩ cũng không dám nghĩ thủ đoạn nói sao làm vậy biết trước khí p h ậ n chú ý một phương vị diện tán thành mang tới vô tận thần lực cùng gần như không thể tưởng tượng nổi từ lành năng lực cho tới hôm nay. hàn phong mới có thể cảm nhận được thần vương nhóm đối mặt phòng ngự chi thần lúc bất đắc dĩ. thật không đánh nổi a chỉ là nói sao làm vậy cùng biết trước cũng đã để hàn phong có chút s ứ c đầu mẹ chán. khí p h ậ n chú ý càng làm cho hàn phong muốn chửi âm lên hiện tại bị bị đông cho hàn phong cảm giác. tựa như một c á c h tuyệt đối âu hoàng. mà chính hàn phong thì là một cái từ đầu đến đuôi phi tù bất luận cái gì xác suất tính công k í c h tại b ị b ị đông trước mặt đều muốn vô hiệu hóa bất kỳ cái gì so sánh so đông có l ợ i trùng hợp đều sẽ không hề nghi ngờ phát sinh mà bất luận cái gì bất lợi cho hàn phong đạt được tình huống đều muốn trăm phần trăm r á n g lâm cái này cũng sẽ không cho hàn phong mang đến tổn thất quá lớn hoặc là tổn thương nhưng lại để hàn phong cảm giác cực kỳ biệt khuất ngươi có thể tưởng tượng một thân thần t r ă n g lại ngay cả một lần bảo kích đều đánh không ra cảm giác sao ngươi có thể tưởng tượng nhất thương ném ra nguyên bản lẫn nhau không liên quan hai viên tinh thần đột nhiên chạm vào nhau đưa tới nổ tung cầm trong tay chi thương cưỡng ép kích thích cảm giác sao ngươi có thể tưởng tượng đối mặt bị bị đông tiện tay một kích lại không khỏi d ẫ n đ ồ n g vạn vật tịch diệt chi chân ý uy lực tăng gấp bội cảm giác sao trừ cái đó ra còn có một chút để hàn phong nhức đầu cũng là phương thiên địa này tuyệt đối thiên vị phương thiên địa này tựa như là bị bị bị đông cố hóa hàn phong lại khó n h ú c tay nửa phần cái này nhưng trực tiếp phế hàn phong không ít đại sát chiêu như là chữ vạn đại phần thiên thánh d i ễ m phần thiên kích loại này hủy thiên diệt địa diệt thế một kích từ căn nguyên bên trên cũng đã không cách nào thi triển l í n h vực kỹ năng sửa thiên địa ả n h cảnh năng lực cũng vô dụng võ c h i địa cho dù hàn phong gọi đến chư t h í thần hỏa cùng v ĩ n h đóng băng xương cũng chỉ có thể sống tạm bỡ một lát chỉ có chí tài c h i lực trường tồn c á c h này thật làm cho hàn phong có một loại lấy sức một mình đối kháng cả phiến thiên địa cảm giác cho nên cho dù bị bị đông bản thân thực lực không bằng hàn phong cũng có thể cùng hàn phong đánh cho có đến có về thậm chí ẩm ẩm ngăn chặn hàn phong cũng may hàn phong đầy đủ linh hoạt tuy là lẻ loi một mình nhưng cũng không có nỗi lo về sau tung hoành t ư không hoành hành không sợ tuy có chút chật vật nhưng cũng không đến mức bị thua chỉ là nguyên bản bởi vì hàn phong tính toán thật vất vả xét so với so đông la sát ma l i ê n đạp tới bị hao tổn lúc này lại là không có tác dụng c á c h này con mụ điên biết l à sát ma liêm không thể so hàn phong tuyệt phàm trần thần thương quả quyết từ bỏ cùng hàn phong cứng đối cứng ý nghĩ xa xa treo hàn phong cầm vị diện tiềm lực công kích hàn phong có thể xưng vô lại kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó mà nói đây cũng là lấy thương đổi thương nhưng vấn đề là hàn phong đổi bất động a hàn phong nổi tình lại sâu lại dày cũng gánh không được một giới căn cơ a tiếp tục như vậy không được mắt thấy vừa mới tạo d ự n g lên một chút ưu thế theo bị bị đông từ từ điên cuồng mà tan biến hàn phong cũng gấp cắt đứng lên sáng rực nhìn chằm chằm nơi xa sừng sững vào hư không bên trong bị bị đông trong lòng bình tĩnh nói nhất định phải nghĩ biện pháp cho cái này con mụ điên lôi đình một k í c h nếu không thật s ô n g dài, ta còn thực sự hao tổn tuy nhiên nàng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi chín lấy ngươi tinh thần đúc ta thần khu oanh đang lúc hàn phong suy nghĩ thời khắc, một viên to lớn tiểu tâm tâm che đậy hàn phong ánh mắt, nóng rực tinh thần chi hỏa đập vào mặt, hàn phong lúc này giật mình, lại nghe thấy bị bị đông lạnh lẽo thanh âm truyền ra. sao băng nói sao làm vậy tiểu hành tinh trực tiếp chiều hàn phong đập tới thư không bên trong ma sát mà ra mỗi một châm lửa hoa đều đủ để đốt diệt nhất tôn phong hào đấu la tốc độ kia nhanh chóng thậm chí vượt qua h ư không bên trong phá cướp cương phong cho dù là hàn phong cũng đành phải vội vàng đánh trả tuyệt phàm trần thần thương thông suốt đánh ra nhưng cấm c h í thần lực lại chưa thể đuổi theo hàn phong cả người đều bị đánh rơi hướng hư không chỗ sâu rơi xuống một viên đường kính mấy ngàn ngàn mét tiểu hành tinh đột nhiên xuất hiện tại hàn phong trước mặt nhưng hàn phong lại không có chút nào phát giác cái này hiển nhiên là không bình thường nhưng hàn phong lại không có chút nào ngoài ý muốn tại hắn cùng bị bị đông á p chiến mấy cái này canh giờ bên trong loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh lại không hợp thói thường sự tình hàn phong đều đã được chứng kiến phản phất chỉ cần tại đấu la vị diện đối địch với bỉ bỉ đông vô luận chuyện gì phát sinh đều chẳng qua là qua quyết bình bình nhưng một kích này lại đem hàn phong hỏa khí triệt để đánh ra đến giờ khắc này hàn phong cũng chân nổ giống hư hóa đặc hữu tiếng gào thét trong nháy mắt này vang vọng toàn bộ hư không kinh khủng dư ba đãng nát lọt vào trong tầm mắt hết thảy nổi giận hạ hàn phong tập hợp lại thương chọn hành tinh quả thực là đem cái này có thể tiểu hành tinh đánh xuyên một đạo có chút chật vật nhưng lại t ả n ra đục ngầu sát khí thân ảnh một lần nữa trở lại bị bị đông trước mắt hàn phong lúc này ánh mắt đã không còn là thuần túy đỏ lam hai màu pha tạp lấy từng tia từng sởi tử sắc tà ý cùng n ộ khí ngươi còn dám cầm hành tinh nện ta ta liền đâm nát mặt của ngươi hàn phong trường thương trong tay huyết dài mũi thương trực chỉ bị bị đông dùng mang theo một tia điên cuồng thanh âm rung động thanh tuyến gầm nhẹ nói nhưng cái này lại chỉ dẫn tới bị bị đông cười lạnh một tiếng bị bị đông sao lại bị hàn phong uy hiếp viên vũ tinh quần bị bị đông chỉ là tố thủ một chiêu tại hắn chế n h ạ o ánh mắt đùa cợt phía dưới đến hàng vạn mà tính hành tinh bầy thoáng qua giáng lâm che đậy toàn bộ hư không sau một khắc một cái thanh lãnh âm tiết từ bị bị đông trong miệng thốt ra vẫn ngay sau đó chính là vô số hành tinh bị nhen l ử a vô t ậ n tinh thần d i ễ m cơ hồ muốn đốt xuyên hỗn độn hư không bị bị đông đưa tay một chiêu chính là mấy ngàn khỏa hành tinh xẹt qua hư không chiều hàn phong đập tới hàn phong xuyên thấu qua này số lượng đông đảo tinh thần sáng rực nhìn chằm chằm bị bị đông đáy mắt nổi lên giữ tợn thần quang liên đới chính là một c á c h có thể xưng điên cuồng phá cuộc kế sách không điên cuồng không sống phòng ngự chi thần gian dạy âm còn tại tai phòng ngự một mạch di tiết t ử chiến q u ả thật kế này cùng hàn phong đối thiên nhận tuyết chỗ hứa hẹn hoàn toàn đi ngược lại nhưng thân p h ổ khí huyết truyền thừa hàn phong vốn cũng không phải là gò bó theo khuôn phép tồn tại hàn phong nhất định phải thừa nhận mình bây giờ có chút xúc động nhưng trong lòng của hắn có một loại dự cảm mãnh liệt kế này tất thành hàn phong lựa chọn tin tưởng loại dự cảm này coi như thất bại hàn phong cũng có t ừ vệ thủ đoạn hàn phong thế nhưng là tiếc mệnh cực kỳ hắn còn không nỡ chết đâu nhưng c á c h này một kế lại là đủ để trực tiếp quyết định cuối cùng thắng bại thành thì vạn sự đại cát nhưng nếu bại vậy liền triệt để thua lại không một chút lập bàn khả năng hàn phong quyết định đánh cược một lần lấy đấu là vị diện tương lai làm tiền đặt cược lấy ngươi tinh thần đúc ta thần khu ý niệm tới đây hàn phong lúc này hét giận dữ một tiếng tuyệt phàm trần thần thương bắn ra vô lượng thần quang không miệng thần trang mở ra một đôi cực điểm mỹ lệ v ĩ ngạn thần r ự c như là lớp kín tường cao trực tiếp đụng vào thiêu đốt lên hành tinh quần lạc bên trong rầm rầm rầm chiến chiến chiến đinh tai nhức ấp tiếng vang liên tiếp không ngừng truyền đến nương theo lấy hàn phong cuồng loạn tiếng gầm gừ từng khỏa hành tinh bị hàn phong đánh xuyên chấn vỡ từng mảng lớn hỏa d i ễ m cùng băng xương đem hành tinh quần lạc bao phủ chỉ là đơn thuần thần lực ba động liền đem mấy trăm khỏa hành tinh c h ấ n thành h ư không bên trong đá vụn một lần là xong đã chuẩn bị tại một kích này quyết ra thắng bại hàn phong tự nhiên cũng sẽ không keo thiệt thần lực lúc này bị b ị đông cũng phát giác được gì dạng l i ễ u mi nhu chặt. h à n phong có thể x ư n g bảo l o ạ n hành vi để b b bì đông thấy không rõ thật giả. nhưng bì bì đông duy nhất có thể khẳng định chính là tuyệt đối không thể để cho h à n phong nhích lại gần mình vô luận thật giả. chẳng lẽ h à n phong thật có thể đ ố i c ứ n g mấy vạn k h ỏ a hành tinh v ẫ n lạc mang tới lực lượng sung kích sao không có một chút do dự bì bì đông t r ự c tiếp đem sau lưng mấy vạn khỏa hành tinh cùng nhau chiều hàn phong đập tới bỉ bỉ đông thừa nhận hàn phong thần khu hoàn toàn chính xác được xưng tụng bền bỉ hai chữ nhưng chỉ là cái này mấy vạn khỏa hành tinh dẫn động trọng lực chiều liền là đủ xé sách tầm thường thần minh thần khu hàn phong thần khu lại thế nào bền bỉ chẳng lẽ còn có thể cùng tự thân truyền thừa thần lực sánh vai không thành cũng là bỉ bỉ đông kiến thức ngắn ở tại thần giới thậm chí có đem thần khu tu luyện tới vượt qua tự thân thần lực tu vi tồn tại mà hàn phong chính là vì kia truyền nhân nhưng ở một cái cấp độ khác bên trên bị bị đông cũng là đúng trên thực tế hàn phong tại thành thần về sau mấy năm qua này bởi vì thần lực trả lại kéo theo khí huyết tăng trưởng nguyên bản sơ bộ k h á m phá thần kính khí huyết tu vi tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong đã đột phá tới thần thị cực hạn cấp độ, chân chính nhục thân thành thần, một giọt máu liền có thể á p sập một tòa núi cao nhưng thần thị trung quy là thần thị, không đột phá một trăm hai mươi cấp, cuối cùng không nhập thần minh phẩm dai. hai cái này, ngày đêm khác biệt thần thị cực hạn khí huyết thần khô, cũng vô pháp chống lại mấy vạn khỏa hành tinh oanh kích đương nhiên, nhất định phải sách chính là, hàn phong còn có hay không miệng thần trang cùng đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực bảo hộ nhưng hạ quyết tâm muốn dùng quần tinh vẫn lạc xèn luyện thần khu hàn phong đã sớm buông ra không miệng thần trang cùng đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực phù hộ chi năng bằng vào thần khu ngạnh kháng quần tinh đây hết thảy phát sinh ở đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực bên trong cho dù bị bị đông có được thế giới ý thức thăm dò cũng không thể nào biết được cho nên ở trong mắt bị bị đông chỉ nhìn thấy hàn phong tại từng k h ỏ a hành tinh oanh kích phía dưới khí tức bắt đầu trở nên n g uể o à i thần khu trở nên phù phiếm liền ngay cả quanh thân n h ộ n n h ạ o cấm chế thần lực cũng bắt đầu trở nên ảm đạm c á c h này nếu để cho người bên ngoài biết được nhất định sẽ cảm thấy hàn phong điên nhưng vẫn là câu nói kia không điên cuồng không sống đối mặt có thể xưng thế giới chi chủ bị bị đông tiếp tục mang xuống hàn phong vẫn như cũ là c á c h bại nếu là không hạ quyết tâm lộ ra điểm phá phun đến như thế nào còn lấy lôi đình một kích mà lại c á c h này sơ hở còn nhất định phải là thật bị bị đông đã nhiều lần chứng minh mình biết trước năng lực tựa như c á c hàn h phong ngay từ đầu chuẩn bị bày r a địch lấy i ế u dẫn dụ bị bị đông đồng d ạ n g tư giả sơ hở sẽ chỉ đánh cỏ đ ồ n g rắn b ị b ị đông sẽ không bị trúng kế ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận được không bù mất cũng bởi vậy hàn phong mới có thể mạo hiểm thử một lần thứ nhất là không thể không vì thứ hai là tâm huyết d â n t r à o hàn phong có dự cảm mình khí huyết thời cơ đột phá ngay tại c á c h này quần tinh phía trên tự tìm đường chết bị bị đông hiển nhiên cũng không biết nửa bước siêu thần trang cùng nửa bước thần vương v ư ợ t đến cùng là khái niệm gì hiện tại nàng chỉ tin tưởng mình chỗ nhìn thấy cùng thế giới ý chí truyền đến dự cảnh thế giới ý chí đã nhiều lần chứng minh hắn tính chính xác hiện tại liền ngay cả thế giới ý chí đều không có truyền đến nửa điểm phản ứng lại thay vào bị bị đông tự thân chiến lực hàn phong có thể tải hành tinh quần lạc ở giữa chém giết lâu như thế. đắt là không thể tưởng tượng nổi sự tình. bỉ bỉ đông hoàn toàn có lý do tin tưởng. hàn phong đắt là cùng đ ồ mạt lộ nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. bỉ bỉ đông cũng không có nhất định muốn tự tay chu sát hàn phong chấp niệm bỉ bỉ đông hiện tại cần làm. chỉ là lẳng lặng nhìn hàn phong bị vẫn lạc hành tinh bày một chút xíu ma diệt nếu như hàn phong có thể trùng sát đến b ị bỉ đông trước mặt nàng có lẽ sẽ cho hàn phong một cái thể diện kiểu chết nhưng khả năng này sao chính bỉ bỉ đông biết vì oanh ra một kích này mình rốt cuộc trả giá giá lớn bao nhiêu dù là bỉ bỉ đông cũng không thấy thế nào nặng đấu la kinh cầu bên ngoài đồ vật cũng là có chút đau lòng đổi lại tầm thường thần minh ở đây chỉ sợ tuy nhiên vừa đối mặt liền bị c á c h này mấy vạn khỏa hình thành đưa tới trọng lực chiều áp chế khó mà động đậy hàn phong có thể tại trong lúc đó hành động tự nhiên thậm chí lần lượt đánh xuyên nhìn i nát đánh tới hành tinh đã mười phần kinh d i ễ m nhưng cũng dừng ở đây mặc cho ngươi kinh tài tuyệt d i ễ m còn không phải muốn theo này tinh thần cùng nhau vẫn là có mấy vạn hành tinh cùng nó t r ô n cùng hàn phong cũng không phụ thiên kiêu yêu nhiệt chi danh đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm bốn mươi xét đến ngươi thần tâm sụp đổ có lẽ hàn phong đây coi là không lên cái gì không thành công liền thành nhân nhưng cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng kiên quyết người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra loại biện pháp này đương nhiên người bình thường cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến cùng thế giới chi chủ là địch chính là hàn phong có lẽ không tính là cái gì thông tục trên ý nghĩa anh hùng, bởi vì hắn cho mình để đường rút lui, hắn cũng không có vì thiên hạ thương sinh mà anh dũng hy sinh giác ngộ, hắn dù đem hết toàn lực, nhưng không có lấy mạng tương bác, nói cho cùng, hàn phong hay là có giữ lại, bằng không mà nói, thế cuộc không nên nghĩ trước đó như vậy rằng co mới đúng, nhưng mọi thứ thấy quả không hỏi nhân, có lẽ hôm nay trong mảnh thư không này đã phát sinh hết thảy trừ hàn phong cùng bị bị đông hai cái này người trong cuộc bên ngoài sẽ không còn có người thứ ba biết vô luận thành bại hàn phong thậm chí không có ý định nói cho thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh để tránh các nàng lo lắng hãi hùng nhưng không hề nghi ngờ chính là giờ này khắc này hàn phong cũng là đấu la đại lục anh hùng hơn nữa còn là độ c nhất vô nhị anh hùng dưới mắt vị này đấu la đại lục anh hùng đang không người vì đó hò hét tình huống dưới n g h ĩ a vô phản cố đạp lên chinh phạt bảo quân con đường khiến bị bị đông c á c h này bảo quân kinh hãi chính là hàn phong lại thật vượt qua tầng tầng lớp lớp hành tinh vây x ế t trong tay tuyệt phàm trần thần thương không ngừng múa đánh xuyên một khỏa lại một khỏa cùng nó thể tích hoàn toàn kém xa to lớn hành tinh nhưng cùng nó tương ứng hàn phong tự thân cũng nhận thương thế không nhẹ mỗi một khỏa hành tinh sập co lại bạo liệt d ẫ n động dư ba đều sẽ đều gia tăng tại hàn phong trên thân đến hàng vạn mà tính hành tinh đây tuyệt đối là một cái kinh người số lượng càng đi về phía sau hàn phong liền càng là gian nan sau cùng thậm chí bắt đầu khói miệng chảy máu thần tính tan giã may mắn bị bị đông coi như có chút lý tính cũng không có dẫn tới tồn tại sinh linh sinh mệnh đại tinh bằng không mà nói hàn phong nhất thương chọn mặt một viên sinh mệnh đại tinh v ẹ n vẹn chỉ là sinh linh sau khi chết oán niệm cũng đủ để cho hàn phong uống một b ì n h đây cũng không phải bị bị đông thủ hạ lưu tình chỉ là đơn thuần không có lời a thân là thế giới c h i chủ bị bị đông hết sức rõ ràng tồn tại sinh linh sinh mệnh đại tinh ý vị như thế nào dùng sinh mệnh đại tinh làm công k ích thủ đoạn được không bù mất chỉ là hiện tại bị bị đông lại là có chút hối hận hàn phong xa so với bị bị đông tưởng tượng càng thêm cứng chắc nếu không phải thế giới ý chí tuyệt không có bất kỳ phản ứng bị bị đông thậm chí hoài nghi hàn phong có phải hay không đang g ặ p mình nhưng thấy lúc này hàn phong dù vẻ mệt mỏi h i ệ n t h ì rõ thậm chí liền ngay cả đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực đều tan giã rất nhiều cũng là cơ sở nhất ngăn cách hiệu quả đều bị suy yếu rất nhiều nhưng trung quy là ổn định thân hình thân eo thẳng cấp toàn vẹn không giống đang ghinh lịch một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu trái lại bị bị bị đông cho kỳ vọng cao hành tinh quần lạc lúc này lại chỉ còn lại t h ư thớt mấy chục khỏa hình thành lẻ loi hiu quạnh ở trong h ư không mạnh mẽ đâm tới hai tướng so sánh bị bị đông biết một trận này vẫn như cũ là mình thua nhưng bị bị đông cũng không thừa nhận mình thất bại nếu là dưới tình huống bình thường bị bị đông vận dụng lớn như thế sát khí lúc này khẳng định đã d ầ u hết đèn tắt cùng hàn phong cũng không kém bao nhiêu mà hàn phong có thể phá vỡ quần tinh tập sát tự nhiên là hàn phong thắng dù sao đồng dạng dưới thương thế bị bị đông là vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ của hàn phong nhưng vấn đề là có được giới hạt trợ rút bị bị đông lúc nào tiêu hao qua mảy may thần lực từ đầu đến cuối bị bị đông đều là trạng thái toàn thịnh trái lại hàn phong lúc này lại là thủ đoạn ra hết ai thắng ai thua còn không phải một mắt nhưng nhìn xem đã xếp tới trước người cách đó không xa hàn phong bị bị đông nhíu nhíu mày có chút s á n suýt bị bị đông cũng không muốn để hàn phong nhích lại gần mình sinh ra biến số nhưng tương đối tiếp tục d ẫ n động hành tinh công kích cũng không có cái gì ý nghĩa dẫn tới quá ít không được ngăn trở tác dụng dẫn tới quá nhiều tựa như là pháo cao xạ đánh con mũi không chỉ có lãng phí vì diện tiềm lực thậm chí còn khả năng đem hàn phong kinh sợ thối lôi cuối cùng càng nghĩ bị bị đông hay là quyết định bất quá nhiều tiêu hao không khỏi tiềm lực nói đùa bỉ bỉ đông dù sao cũng là một đời thiên kiêu trong lòng sao lại không có ngạo khí nhìn hiện tại hàn phong c á c h bộ dáng này bỉ bỉ đông còn có cái gì tốt kiêng ghi huống chi bỉ bỉ đông còn có giới hạt cái này một áp chủ bài cho dù làm sai lầm quyết định thế giới ý chí cũng sẽ sớm cảnh cáo để cho mình dừng cương trước bờ vực có tốt như vậy thủ đoạn không lợi dụng há không lãng phí nghĩ tới đây bị bị đông cũng không do dự nữa nhìn chằm chằm càng ngày càng gần hàn phong lạnh lẽo mở miệng quát bồn giáo hoàng lời ra tất thực hiện tự nhiên cho ngươi một cái thể diện kiểu chết r ứ t lời la sát ma liêm phát ra khát máu vù vù c h í tà chi lực lôi cuốn lấy vạn vật tịch diệt chân ý ngưng hóa thành lưới đao chầm đợi hàn phong tiến lên hừ hàn phong thấy thế trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng không lùi mà tiến tới, tuyệt phàm trần thần thương bỗng nhiên đem sau cùng người khỏa hành tinh đâm xuyên, nghiêm nghị quát, sống hay chết, ngươi nói không tính t r ả m bị bị đông không nói nhảm, quần tinh vẫn lạc, bị bị đông giơ tay chém xuống, trong tay cử hình màu tím đen liêm đao lặng yên huy động, một màn ruột gì xuất hiện, bên trên bầu trời, tử sắc quang mang nương theo lấy cử hình liêm đao vung lên càn quét mà xuống ngưng tủ thành một đạo dài đến vài trăm mét to lớn tử sắc liêm đao quang nhận lại thêm tịch diệt chân ý g i a trì c á c h này một chạm uy lực của nó đã vượt qua bị bị đông từ thân thực lực hạn mức cao nhất hàn phong tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngạnh kháng đạo này chạm kích chỉ một thoáng đủ để khiến một tinh vực vì đó tính mịt chân ý cùng v ạ n v ẻ o u ám t r í tà chi lực gia thân cho dù hàn phong có hay không miệng thần trang cùng đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực gia hộ lúc này cũng là toàn thân run lên c ứ tại nguyên địa không thể động đậy ngay sau đó hàn phong thần khu bắt đầu tan giã nguyên bản kim hoàng sắc vô thượng thần huyết lúc này cũng bắt đầu rút đi thần tính dần dần hướng phía phổ thông đỏ như máu chuyển biến n à y nặng nề uy ác cũng bắt đầu tiêu tán hàn phong khổ tu hơn mười năm khí huyết tại thời khắc này hoàn toàn băng tán thần hồn tức thì bị tịch diệt chân ý quanh quẩn màu tím đen trí tả chi lực như là như d ò i trong xương ăn mòn hàn phong thần hồn nhưng bị bị đông lại là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm hàn phong nàng nguyên lai tưởng rằng hàn phong sẽ trực tiếp chết bởi cái này một chạm hiện tại xem ra hàn phong n ổ i tình xa so với nàng tưởng tượng thâm hậu tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục thế giới ý thức tuyệt không cảnh cáo thắng lợi thiên bình vẫn như cố hướng phía bỉ bỉ đông nghiêng hiện tại bỉ, bỉ đông chỉ cần lại chạm nhất đao hàn phong định lại không lực lượng chống lại nghĩ đến liền đi làm bỉ bỉ đông trở tay lại là chém ra một đao nhưng ngay trong nháy mắt này, đến từ thế giới ý thức cảnh cáo đột nhiên vang vọng bị bị đông thức hại thế giới ý thức chưa từng như hiện tại như vậy gấp rút qua, bị bị đông trong lòng hãi nhiên, muốn rời xa hàn phong, nhưng đã vì lúc đã chậm, vì nhất kích tất sát, bị bị đông càng là tế ra đại sát chiêu, lúc này lại há có thể nói thu tay lại liền thu tay lại âm một tiếng như là như sấm rền tiếng vang vang lên, đã rơi xuống hàn phong cần cổ la sát ma liêm bị hàn phong đột nhiên nhô ra bàn tay bắt lấy lực lượng kinh khủng hướng phía một lần khác tiết ra đảo loạn hư không chí tà chi lực thậm chí hóa thành một đầu áp long gào thét gào thét đủ để thấy bị bị đông này chảm chi tàn nhẫn nhưng bị bị đông lúc này lại hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới chí tà chi lực nàng kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong chỉ thấy hàn phong nguyên bản đã bắt đầu rút lui khí huyết, lúc này lại tràn đầy tràn đầy, như mặt trời ban chưa dù hắn thần huyết nhan sắc trung quy là hóa thành đỏ như máu, nhưng lại cũng không phải là bởi vì đỏ lạc trầm luôn, mà chính là phản phát quy chân không phá thì không xây được. Hàn phong khí huyết tu vi, tại bị bị đông tịch diệt chân ý cùng t r í tà chi lực rèn luyện phía dưới, rốt cuộc đột phá cấp ba thần bình cảnh cái này nhập phẩm dai coi như hoàn toàn không giống trong nháy mắt này hàn phong đem không miệng thần trang cùng đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực lực lượng triệt để phóng thích tại mảnh này thần vực bên trong bị b ỉ đông cùng thiên địa liên hệ bị triệt để chặt đứt bị b ỉ đông trong thức hải cảnh cáo cũng dần dần rơi xuống đây cũng không có nghĩa là thế giới ý thức cho rằng bị b ỉ đông đ ắ c an toàn mà chính là thế giới ý thức đã bất lực n h ú c tay đây không có khả năng bị bị đông đồng tử đột nhiên rụt lại khó có thể tin nhìn chằm chằm hàn phong giống như là đang nhìn một cái quái vật hàn phong lại không để ý tới bị bị đông cấm c h í thần lực rót vào tuyệt phàm trần thần thương mặt lộ vẻ vô cùng dữ tợn chi sắc chở tay chế trụ bị bị đông cổ liền muốn sẽ so với so đông trấn sát bình tĩnh mà xem xét bởi vì thiên nhận tuyết cùng bị bị đông quan hệ phức tạp hàn phong ngay từ đầu kỳ thật cũng không tính chấn sát bị bị đông đây là hàn phong từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt quyết định nhưng bây giờ hình thức đã không phải là hàn phong có thể âu hoàn toàn trưởng khống hàn phong không thể cam đoan mình dưới tay lưu tình tình huống dưới còn có thể chấn áp bị bị đông chỉ có thể lấy tất sát chi tâm đối lại sống hay chết liền nhìn bỉ bỉ đông bản sự có lẽ là cảm nhận được hàn phong sát ý bỉ bỉ đông cũng biết mình tai khiếp khó thoát t h ầ n sắc càng thêm dữ tợn nhưng không có cầu xin tha thứ h o ặ c là gào thét mà chính là mỉa mai kêu lên ngươi g i ế t không chết bồn giáo hoàng bồn giáo hoàng chính là giới hạt c h i chủ tại phương này vị diện ai cũng g i ế t không chết bồn giáo hoàng vị diện bất diệt bổn giáo hoàng liền không chết bổn giáo hoàng sẽ tại vị diện chi lực thai n g é n bên trong sống lại nghe được câu này hàn phong lông mày siết chặt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m bị bị đông trong lòng biết bị bị đông cũng không phải là ăn nói lung tung tuy nhiên so sánh so đông trong miệng giới h ạ c rất hiếu kỳ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hàn phong liền sẽ bỏ qua bị bị đông chỉ nghe hàn phong dùng băng lãnh thanh âm mở miệng nói ngươi tùy ý phục sinh ngươi phục sinh một lần ta liền giết ngươi một lần giết đến ngươi thần tính sụp đổ giết đến ngươi cũng không tiếp tục nguyện trọng sinh đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm bốn mươi mốt thủ thi câu nói này nói xong hàn phong cũng không có cho bị bị đông lại nói tiếp cơ hội tuyệt phàm trần thần thương tại bị bị đông cực điểm âm hiểm hung lệ ánh mắt phía dưới mở ra một đạo sắc bén lệ quang d ù i tại đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực bên trong bị bị đông căn bản là không có cách dẫn động vị diện chi lực bị hàn phong cẩn thân về sau chỉ có cấp một thần thực lực bị bị đông hoàn toàn không phải là đối thủ của hàn phong la sát thần trang cùng t r í tài chi lực tại tuyệt phàm trần thần thương cùng cấm trí thần lực trước mặt cũng không so trước đó những cái kia hành tinh càng thêm cứng chắc hàn phong cũng thực hiện lời hứa của mình. xét so với so đông mặt đâm cái nhão nhoẹt la sát thần máu lôi cuốn lấy âm hiểm xương độc tuôn ra. nhưng cũng vẻn vẻn chỉ là cho hàn phong mang đến một chút không có ý nghĩa phiền phức. c h ở tay liền đem hắn c h ấ n áp. nhưng ngay lúc này, toàn bộ đấu la vị diện đều bạo động có thể xưng kinh khủng uy áp rơi xuống hàn phong cái này c h ấ n sát vị diện c h i chủ kẻ cầm đầu trên thân. tại thời khắc này, hàn phong chỉ cảm thấy toàn bộ vị diện đều rơi xuống đầu vai của hắn cho dù hàn phong đã sớm chuẩn bị lúc này cũng là không khỏi lảo đảo một chút nửa quỳ xuống dưới đấu là vị diện phẫn nộ cho dù bị bỉ đông chưa hoàn toàn trưởng khống giới hạch chỉ có thể coi là nửa c á c h vị diện chi chủ cho dù bị bỉ đông vì c h ấ n sát hàn phong không tiếc hao tổn đấu là vị diện tiềm lực nhưng vô luận như thế nào bị b ỉ đông đều là đấu la vị diện chủ nhân chỉ cần bị b ỉ đông còn tại đấu la vị diện liền không khả năng chân chính trên ý nghĩa tử vong sau một khắc hàn phong hình như có nhận thấy hải lượng sinh mệnh lực lượng từ đấu la vị diện mỗi cái phương vị vọt tới chuẩn xác mà nói là hướng phía bị b ỉ đông mà đến c ỗ này sinh mệnh lực lượng tuyệt đối đầy đủ khiến bị b ỉ đông từ tính mịt bên trong khôi phục nhưng lại có thể là dành thời gian mấy viên sinh mệnh đại t i n h về sau mới hội tụ mà ra nhưng dù cho như thế tồn tại ở đ â u l à vị diện cái kia đảo hỗn đ ồ n ý thức lại tại chỗ không tiếc chỉ cần có thể để bị bị đông phục sinh bao nhiêu sinh mệnh lực lượng chỉ cần đấu l à vị diện còn có đều có thể cho bị bị đông đây cũng là bị bị đông sau cùng áp chủ bài chỉ cần đặt chân ở đấu l à vị diện phía trên bị bị đông cũng là đồng thọ cùng trời đất bất t ử bất diệt hàn phong hữu tâm ngăn cản nhưng chỉ cần hắn có chút động tác tại trên vai hắn uy áp liền sẽ càng thêm nặng nề ba phần hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bị bị đông thương thế trên người một chút xíu bị khôi phục nguyên bản đã tàn t ạ thần hồn dần dần được chữa trị từng bước một trở lại đỉnh phong hàn phong r ă n g quan cắn chặt đáy mắt âm tình bất định đừng nhìn hàn phong lời nói xinh đẹp đối đầu bị bị đông loại này mở trọng x i n h treo hàn phong g h thật trong lòng cũng không chắc chắn hàn phong cũng không thể thật sẽ so với so đông giết tới đấu la vị diện s ụ t đổ tịch diệt đi không nói đến hàn phong có làm được hay không coi như thật làm được đấu la vị diện toàn bộ đều tịch diệt hàn phong cùng bị bị đông tranh đấu thắng bại lại còn có cái gì ý nghĩa đâu huống chi hàn phong cũng không có nhiều như vậy thần lực a coi như giơ tay chém xuống cái kia cũng quá sức a về phần g i ế tới t bị bị đông thần tính sụp đổ cái gì này thuần túy cũng là lời xã giao cho dù là hàn phong cũng không thể không thừa nhận bị bị đông tính cách chi v i ê n nhị trí ít hàn phong có cái kia tự mình hiểu lấy hắn cùng bị bị đông ở giữa nếu luận mỗi về trong nhịp cảnh tính cách hàn phong tuyệt đối bại hoàn toàn trong nhịp cảnh hàn phong có lẽ sẽ cam chịu sẽ được ăn cả ngã về không nhưng bị bị đông tuyệt đối sẽ không nàng cũng là một con rắn đ ộ c sẽ lặng lẽ ẩ n nút đứng lên sau đó tìm kiếm thời cơ chỉ sợ không đ ợ i hàn phong sẽ so với so đông rết đến thần tính sụp đổ chính hàn phong trước hết g ầ u hết đ è n tắt phiền phức hàn phong trong lòng hơi trầm xuống oán hận thầm nghĩ cái này giới hạn coi là thật có tác dụng kỳ diệu như thế có thể làm cho cả không khỏi cam tâm tình nguyện phục sinh bị bị đông thật chẳng lẽ liền một điểm tác dụng phụ đều không có hàn phong không tin nếu quả thật có thể đơn giản như vậy hoàn m ỹ phục sinh vậy liền quá có làm trái lẽ thường tuyệt đối sẽ không có như thế hoàn m ỹ sự vật tồn tại bị bị đông phục sinh nhất định có hắn sơ hở hoặc là cái gì ẩ n hình yêu cầu nhưng bây giờ thời gian cấp bách hàn phong trong tay tin tức quá ít trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra c á c h như thế về sau vì kế hoạch hôm nay có lẽ cũng chỉ có các loại bị bị đông phục sinh về sau lại giết bị bị đông một lần về sau lại bàn bạc ký hơn chờ một chút đây là ngay tại hàn phong sắp từ bỏ thời điểm có lẽ là nữ thần may mắn tại bị bị đông bỏ mình trong khoảng thời gian này rốt cuộc chiếu cố hàn phong một lần lại hoặc là thật là trời không tuyệt đường người hàn phong bên người đột nhiên thổi qua một sởi thuộc về bỉ bỉ đông thần hồn toái phiến trước đó hàn phong dùng tuyệt phàm trần thần thương xét so với so đông c h ấ n sát công kích chính là bỉ bỉ đông chi mi tâm liên đới lấy bỉ bỉ đông trong thức hải thần hồn tự nhiên cũng bị oanh sát đến c ả n h bã bay xuống tứ phương đi nếu như bỉ bỉ đông không có vì diện trợ giúp những này t à n mát thần hồn toái phiến, có lẽ sẽ diễn hóa thành cái gì hung thần chi vật, nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ theo nhanh chóng tiêu tán. nhưng bây giờ bị bị đông sắp sống lại, vì diện dù có thể để cho bị bị đông khôi phục, lại không cách nào bỗng dưng chế tạo ra bị bị đông thần hồn. tự nhiên cần đem những này bay xuống thần hồn toái phiến nhóm thu thập trở về, đoàn tụ bị bị đông thần hồn. đây chính là hàn phong phá cuộc cơ hội cho ta c h ấ n chỉ thấy hàn phong đột nhiên mặt lộ vẻ thần sắc d ữ t ợ n thể nổi cấm chế thần lực phồng lên cuối cùng lấy nhịp phun một ngụm thần huyết làm đại giới lúc này mới tranh thủ đến một nháy mắt tại vị diện áp chế dưới hoạt động thời gian hàn phong không dám lãng phí thần lực trở tay bay ra đ ê m này một sợi từ bên cạnh mình thổi qua thần hồn toái phiến thu lại cũng may mà vị diện ý thức ngây ngô vô chi nếu không quả quyết sẽ không xuất hiện như vậy chỗ sơ xuất hàn phong còn nghĩ đi bắt càng xa một điểm thần hồn toái phiến nhưng thời gian cũng đã không dịp hàn phong lần nữa bị này kinh khủng uy áp chấn tại nguyên địa không thể động đẩy nhưng c á c h này đủ chỉ cần số lần đủ nhiều hàn phong hoàn toàn có thể một chút xíu sẽ so với do、so、đông thần hồn bóc ra không có thần hồn bị bị đông coi như phục sinh cũng chỉ là một bộ xác không mà thôi thời gian từng giờ trôi qua hàn phong trước mặt nguyên bản đã chết không thể chết lại bị bị đông lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại toàn vẹn không giống như là chết qua một lần tồn tại mà lúc này đây hàn phong cảm giác được mình trên vai uy át cũng có thối lui ý tứ hàn phong chấn động trong lòng trong lòng biết bị bị đông liền muốn phục sinh hàn phong cũng không tính lại cùng bị bị đông dông dài nếu để cho bị bị đông kịp phản ứng chắc chắn sẽ không lại cho hàn phong cơ hội gần người bởi như vậy hàn phong lại nghĩ c h ấ n sát bị bị đông độ khó khăn liền đem hiện lên bao nhiêu lần tăng lên hàn phong có thể làm đến chỉ có tại bị bị đông phục sinh về sau còn không có rời đi đến đạt đến thánh d i ễ m thần vực trong nháy mắt đó lấy thế xét đánh lôi đình x sẽ so với so đông lại lần nữa chấn sát cái này cần hàn phong đủ để nhốt chú thành công tiếp xuống liền đơn giản chỉ cần không ngừng thổ thi liền có thể đạt thành mục đích nhưng nếu là thất bại dù không tính là hết thầy thôi vậy lại thêm ra vô số biến số lại nghĩ chấn sát bị bị đông lại là khó càng thêm khó xấu nhất tình huống cũng là bị bị đông ý thức được mình không phải là đối thủ của hàn phong trốn xa rời đi nếu là như thế các loại bị bị đông xuất hiện lần nữa coi như hàn phong muốn đối phó nàng cũng này không có đơn giản như vậy áp lực to lớn trong lòng thúc đẩy hàn phong tinh thần lực cao độ tập trung đối với ngoại giới hết thảy đều mất đi cảm giác đáy mắt chỉ có chính mình cùng trước mắt bị bị đông sau một khắc hàn phong chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng đến từ vị diện áp chế tán đi cùng lúc đó bị bị đông lông mi khẽ động còn chưa mở mắt chỉ nghe thấy bị bị đông phấn nộ gầm thét lên hàn phong ngươi dám nói được nửa câu đột nhiên im mặt mà dừng một lần nữa phục sinh bị bị đông ý thức tuyệt không cùng lên đến nàng lúc này ý thức vẫn như cố dừng lại tại hàn phong lần thứ nhất chấn sát mình thời điểm khôi phục ý thức ngay lập tức trong lòng chỉ có p h ấ n nộ cùng đối tử vong nỗi khiếp sợ vẫn còn nhưng hàn phong nhưng không có loại này nhận biết trì hoãn ngay tại uy á p lui tán nháy mắt hàn phong liền động tuyệt phàm trần thần thương ở trong hư không xẹt qua một đầu thẳng t ắ p thương ngấn lần nữa chúng đích bị bị đông mi tâm xùi bị bị đông thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì cấm c h í thần lực cũng đã theo tuyệt phàm trần thần thương tràn vào nháy mắt xé xách bị bị đông mặt thanh âm quen thuộc vang lên bị bị đông lại một lần vẫn lạc tại hàn phong thương hạ ngay sau đó hàn phong lần nữa bị đấu la vị diện áp chế ở nguyên địa hết thầy phàn g phất tái diễn nhưng hàn phong lần này lại nhẹ nhõm rất nhiều đáy mắt tràn đầy sáng rực tinh quang thành vừa mới hàn phong có thể tính toán qua góc độ bị bị đông quá trình sống lại bên trong tất có như vậy mấy s ợ i thần hồn toái phiến đi qua bên cạnh hắn hắn chỉ cần đem những này thần hồn toái phiến lần nữa thu liếm chấn áp theo số lần lần lượt sơ sơ q u y q u Y. e tê ra bị bị đông liền có thể phục sinh thần hồn cũng sẽ càng ngày càng yếu đuối phản ứng cũng sẽ càng ngày càng chậm này dài kia tiêu phía dưới hàn phong đã thắng một nửa đối với hàn phong mà nói hiện tại cần làm cũng chỉ là nghiêm túc thủ cách thi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm bốn mươi hai liên quan tới bị bị đông xử lý lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm theo hàn phong thủ thi số lần một chút xíu dơ dơ q u q u i e tê ra quá trình cũng càng phát thuận lợi đối với bị bị đông bản thân mà nói hết thảy phát sinh đều quá nhanh nhanh đến bị bị đông căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể tái diễn sinh từ l u ô n hồi hàn phong trong tay thuộc về bị bị đông thần hồn toái phiến càng ngày càng nhiều tuy nhiên chính b ị bỉ đông cũng không có ý thức được nhưng trên thực tế b ị bỉ đông ý thức cùng phản ứng xác thực trở nên càng thêm ngây ngô cái này khiến hàn phong nhẹ nhõm rất nhiều một lần tính năng đủ bắt đi thần hồn toái phiến cũng càng ngày càng nhiều chính như hàn phong suy nghĩ như vậy này dài kia tiêu phía dưới tuy nhiên chính b ị bỉ đông còn chưa ý thức được nhưng trên thực tế nàng đã thua nhiều nhất bất quá chỉ là vấn đề thời gian thẳng đến bị bị đông lần thứ mười sống lại về sau hàn phong trong tay thuộc về bị bị đông thần hồn toái phiến thậm chí đã sinh ra độc lập tư duy nhưng lại bị hàn phong gắt gao áp chế không thể động đậy có thể đây cũng không có nghĩa là bị bị đông đảo này phân hồn cái gì đều nhìn không thấy hàn phong hiện tại cũng rất khẩn trương tinh lực toàn bộ đều tại bị bị đông bản thể trên thân đối đạo này phân hồn trừ cơ bản nhất chấn á c bên ngoài lại là không có dư lực lại phong cấm cái gì điều này cũng làm cho đạo này bị bị đông phân hồn đem hàn phong làm hết thảy đều nhìn ở trong mắt nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng nhưng lại không thể làm gì dù sao cũng là thuộc về bị bị đông phân hồn nhận biết ý thức cùng bị bị đông cũng không hề khác gì nhau lấy bị bị đông kiến thức coi như sẽ phản ứng chậm một chút qua mấy lần cũng đã đoán được hàn phong kế hoạch nhưng hàn phong đối đạo này phân hồn c h ấ n áp rất triệt để không có truyền thừa thần lực không có giới hạch chỉ là một đạo phân hồn như thế nào phản kháng hàn phong đạo này phân hồn tối đa cũng cũng là tại bị bị đông phục sinh trong nháy mắt đó thét lên hai tiếng ý đồ nhắc nhở mình bản thể nhưng nó thanh âm lại ngay cả hàn phong bên ngoài cơ thể đều truyền không đi ra dần già đạo này phân hồn từ vừa mới bắt đầu khẩn trương cùng lo lắng biến thành về sau chửi âm lên nó đã đem mình biết tất cả thô tục đều mắng ra muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe nhưng lại đều bị hàn phong không nhìn nói đùa liền bị bị đông những cái kia từ ngứa lượng thậm chí đều không thể để hàn phong phá phòng h ố g chi chính sự quan trọng hàn phong sao lại vì ngoại vật mê hoặc khi bị bị đông lần thứ hai mươi phục sinh thời điểm bản thể đã không có bao nhiêu thần hồn còn sót lại trong mắt đã không có q u a n g mang trở nên hỗn độn mà mê võng lần này hàn phong lại là không có vội vã lần nữa chấn sát bị bị đông lúc này bị bị đông đã đối hàn phong không tạo thành uy hiếp cứng rắn muốn đánh cái so sánh lúc này bị bị đông bản thể kỳ thật đã không có cái gì linh trí ngu dại trì độn trừ bản năng vận chuyển la sát thần lực bên ngoài thậm chí cũng không biết như thế nào mượn nhờ giới hạt chi lực tương ứng bị hàn phong chấn áp bị bị đông phân hồn cũng càng thêm ngưng thực h o ặ c là nói lúc này bị hàn phong chấn áp mới là bị bị đông bản thể thần hồn lưu lại so với so đông thần thân bên trong mới là phân hồn hèn hạ bị bị đông thần hồn thấy thế nghiến răng nghiến lời giận mắng một tiếng vô biên nổ hỏa thậm chí ảnh hưởng đến thần hồn bản thân quanh thân nổi lên khiến người táo bạo nổ d i ễ m lần này không có ngoại bộ uy hiếp hàn phong lại là dành thời gian phản ứng nàng nhẹ nhóm mở miệng cười nói giáo hoàng đại nhân thật là lớn tâm hỏa nhưng không phải giáo hoàng chính mình nói người thắng làm vua người thua làm giặc hiện tại cùng ta cùng ta tranh luận hèn hạ hay không không cảm thấy quá trễ sao bị bị đông thần hồn nghe vậy chầm m ặ t một chút sau đó tức giận hừ một tiếng không lên tiếng nữa nói thật bị bị đông lúc này trong lòng có không cam lòng có hối hận nhưng đối hàn phong loại này chiến chính thắng phương thức thật đúng là không có cái gì hận ý tất cả mọi người đồng dạng. thật muốn nói hèn hạ mượn nhờ giới hạt chi lực bị bị đông chẳng phải là càng thêm hèn hạ thấy bị bị đông không nói nữa hàn phong khẽ cười một tiếng Xét so với so đông thần hồn lấy ra trong nháy mắt này bị bị đông tự nhiên sẽ không cam nguyện lính bại điên cuồng dãy dua lấy ý đồ chuyển bại thành thắng nhưng hàn phong làm thế nào có thể không đề phòng bị bị đông chiêu này nhưng thấy hàn phong trở tay cũng đã đem tuyệt phàm trần thần thương c h ấ n so với so đông thần hồn phía trên đến từ nửa bước siêu thần khí uy áp xét so với so đông khó khăn lắm phá vỡ mà vào thần kính thần hồn áp chế gắt gao ta khuyên giáo hoàng đại nhân hay là hết hy vọng thật tốt cũng miễn cho tất cả mọi người không dễ nhìn thắng bại đã định hàn phong nhìn xem dãy dua bị bị đông hít mắt cười cười ý vị thâm trường nói hứ bị bị đông nghe vậy lạnh hứ một tiếng cũng không g i ã y dua nữa dù sao có giới hạt tại bị bị đông tự tin mình sẽ không chết nhiều nhất cũng là bị cầm tu c h ấ n áp chỉ cần không chết bị bị đông liền tin tưởng vững chắc mình còn có lật bàn cơ hội cũng không biết nếu là bị bị đông biết được hàn phong chỉ cần đưa nàng mang rời khỏi đấu la vị diện liền có thể tùy tiện chấn sát nàng vẫn sẽ hay không giống bây giờ chấn định như vậy đâu tuy nhiên bị bị đông thầm nghĩ muốn thống nhất đại lục thành tựu cổ kim vô song duy nhất nữ đế tham vọng lại là khẳng định phải thất bại thấy bị bị đông phối hợp hàn phong cũng là cười cười đi vào bị bị đông thần khu trước mặt tại hắn mi tâm một điểm đem còn sót lại này phần ngây ngô thần hồn rút ra cùng trong tay thần hồn tương dung đến tận đây b ỉ b ỉ đông xem như triệt để bại thần hồn cùng thần khu một phân thành h a i nhưng lại riêng phần mình bình yên vô sự b ỉ b ỉ đông không thể xem như chết tự nhiên cũng sẽ không dẫn động vị diện bạo động nhưng b ỉ b ỉ đông thần hồn bất lực hoàn toàn không có thần lực hai không giới hạch không dùng linh trí lại không thủ đoạn mà b ỉ b ỉ đông thần khu tuy có hải lượng thần lực c à nhưng g có sới ạ h hộ. ra n cũng chỉ là một cái không xác ngay cả dùng cũng sẽ không dùng uy hiếp so thần hồn càng nhỏ hơn nhìn xem trước người mình ánh mắt trống giống biểu lộ chất phác b ị bỉ đông hàn phong cũng là hiếu kỳ thần niệm thăm dò vào trong đó rất nhanh liền tại bỉ bỉ đông trong thức hải tìm tới một viên không tầm thường hạt châu nói là hạt châu nhưng cũng không hoàn toàn chính xác tại nó bên trên hàn phong có thể nhìn thấy ngàn vạn tinh thần hình chiếu thậm chí có thể từ đó nhìn trộm đến đấu la vị diện một tia t r í lý nhìn xem hạt châu này hàn phong như có điều suy nghĩ đây chính là cái gọi là giới hạch sao hàn phong hiển nhiên không biết giới hạch hắn muốn đi chạm đến nhưng còn không đợi hàn phong đắc thủ giới hạch liền khẽ run lên hàn phong thậm chí lần nữa cảm nhận được đến từ vị diện khủng bố áp chế rất hiển nhiên giới hạt tại c ử tuyệt hàn phong bây giờ giới hạt chi chủ là b ỉ b ỉ đông b ỉ b ỉ đông không chết người bên ngoài lại há có thể nhúng chàm giới hạt nghĩ thông suốt điểm này về sau hàn phong ngượng ngùng cười một tiếng khẩm hực thu hồi thần n i ệ m mà lúc này b ỉ b ỉ đông thần hồn lại là một mặt cơ làm hiển nhiên là đang d ễ u cợt hàn phong hàn phong không để ý đến bị bị đông chỉ là trong lòng thầm thở dài nói đáng tiếc hiện tại không cách nào lại cùng ngự lão liên hệ nếu không ngự lão khẳng định biết có quan hệ giới hạn sự tình từ khi hàn phong thành thần về sau thuộc về phòng ngự thần chỉ hết thảy đều đã hoàn toàn là hàn phong đương nhiên nếu như phòng ngự chi thần muốn khẳng định cũng có thể nghĩ lấy trước đồng d ạ n g thông qua thần linh ngự cổ châu quan sát hàn phong cùng hàn phong giao lưu nhưng bây giờ dù sao hàn phong mới là phòng ngự chi thần nên tì huế sự tình tóm lại vẫn là muốn tì huế một chút cũng b ở i vậy hàn phong thành thần về sau liền không cách nào lại như là trước kia đồng d ạ n g tùy thời tùy chỗ liên hệ phòng ngự chi thần kỳ thật nếu như phòng ngự chi thần nguyện ý khẳng định vẫn là có thủ đoạn khác nhưng hàn phong đã thành thần tương lai cũng đem một mình đảm đương một phía tựa như là hai tử trưởng thành đồng d ạ n g phòng ngự chi thần là sẽ không giống trước kia đồng d ạ n g thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm hàn phong đây không phải tận lực xa lánh vừa vặn tương phản đây chính là phòng ngự chi thần đối hàn phong sau cùng bảo vệ trở lại chuyện chính trừ giới hạt để hàn phong thúc thủ vô sách bên ngoài còn có một chuyện để hàn phong cũng là có chút đau đầu đó chính là mảnh này bị hắn cùng bị bị đông đánh nát h ư không nếu như bị bị đông nguyện ý phối hợp xét so với so đông thần hồn thả về thần khu lấy giới hạt chi năng đương nhiên có thể đem hắn khôi phục như lúc ban đầu nhưng không nói trước bị bị đông có nguyện ý hay không phối hợp coi như bị bị đông nguyện ý hàn phong cũng không dám làm như vậy à nhưng nếu để cho chính hàn phong tới cho dù có đái một b ạ c h bọn họ tương trợ mảnh không gian này cũng đừng nghĩ triệt để khôi phục hàn phong bọn họ dù sao không có không gian quyền hành tối đa cũng chỉ là có thể đem mảnh không gian này chữa trị không tiếp tục để hư không trần c h u ỗ i ra nhưng dù vậy mảnh không gian này ngày sau cũng sẽ thành đấu la đại l ụ c phía trên yếu kém nhất một chỗ thiên địa chỉ sợ mạnh một điểm hồn đấu la đều có thể ở chỗ này phá toái thư không chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam thư không đối với không có thần cấp thực lực phàm nhân mà nói hay là quá mức nguy hiểm ngã vào trong đó chỉ sợ cũng không thể quay về vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể đem nơi này trước chia làm cấm địa cấm đoán hồn đấu la trở lên hồn sư tiến vào nghĩ đến sau cùng hàn phong thở dài bất đắc dĩ quyết định nói trừ cái đó ra xử lý như thế nào bị bị đông cũng là một kiện làm người đau đầu sự tỉnh giết không chết chỉ là một cái lý do thôi đối với hàn phong bọn họ mà nói muốn giết bị bị đông khẳng định không phải cái gì làm không được sự tỉnh chí ít đường tam khẳng định là muốn giết bị bị đông nếu thật là xét so với so đông giao cho đường tam hàn phong cũng không dám xác định lấy đường tam những cái kia d u ộ t quyệt thủ đoạn có thể hay không chơi chết bị bị đông một bên khác hàn phong cũng không muốn giết bị bị đông nhưng cũng không muốn để bị bị đông tiếp tục có được giới hạch giới hạch tựa như quả bom hẹn giờ như bị bị đông không chết giới hạch cũng là bị bị đông đó cũng không phải hàn phong muốn nhìn đến sự tình a hàn phong sau cùng lắc đầu yếu ớt nói hay là đem bạc h lão đại bọn họ kêu đến cùng một chỗ thương lượng một chút đi có lẽ bạc h lão đại bọn họ sẽ biết giới hạt là cái gì thực tế không được để vinh vinh bọn họ liên hệ thần chỉ luôn có thể biết đến đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm bốn mươi ba phía sau nhất đao nghĩ đến liền đi làm hàn phong trực tiếp tàn ra thần niệm thông chi đái một bạch bọn họ đương nhiên hàn phong cũng phá lệ cường điệu một điểm không nên đem ninh vinh vinh bọn họ những n à y thần chỉ truyền nhân mang tới dù sao nơi đây đều đã bị đánh thành h ư không chưa thành thần người tiến vào bên trong khó tránh khỏi bị ảnh hưởng hay là cần chờ hàn phong bọn họ đem phiến thiên địa này chữa trị về sau mới an toàn một điểm đ á i một bạch ba người vốn là một mực chú ý chiến cuộc diễn biến nguyên bản tại bị bị đông lần thứ nhất bỏ mình khí tức tiêu tán thời điểm bọn họ liền định tiến lên xem xét nhưng theo sát phía sau vì diện áp chế nhưng lại làm cho bọn họ trùn bước trong lòng biết bị bị đông tuyệt không bỏ mình bọn họ tuy nhiên lo lắng hàn phong tình huống nhưng vì không ảnh hưởng đến hàn phong cuối cùng vẫn là kềm chế xung động trong lòng nhưng bây giờ có hàn phong thần miệng gọi đến tự nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng đái một bạc h ba người cũng không trần c h ờ thân hình trước động rất nhanh liền tới đến mảnh này bị đánh nát tư không bên trong đương nhiên vì ngăn ngừa đấu la đại lục bên trên các hồn sư tự mình chuốc lấy cực khổ bọn họ v ẫ n d ù n g ba tôn cấp một thần thần lực mệnh ra kết giới lại là còn không có tán đi đái một bạc h ba người tốc độ không kém bao nhiêu gần như đồng thời đến vừa mắt thấy để nhất màn chính là hoàn hảo không chút tổn hại bị bị đông thần khu cùng hàn phong trong tay này nhỏ một vòng bị bị đông thần hồn h ừ nhìn thấy đái một bạc h ba người đến đây bị bị đông thần hồn phát ra h ử lạnh một tiếng nếu không phải là đái một bạch ba người từ vừa mới bắt đầu liền ngăn cản nàng cùng ngoại giới liên hệ suy yếu nàng mượn lực v ì diện quyền hạn trận chiến này chi thắng bại còn chưa biết được đâu một bên khác đái một bạch bọn họ cũng không ngốc gặp tình hình này làm sao không biết kết quả như thế nào đều là buông lỏng một hơi duy chỉ có thiên nhận tuyết ánh mắt phức tạp không biết nên như thế nào đối mặt bị bị đông nhìn hàn phong thương thế trên người thiên nhận tuyết liền biết trước đó bị bị đông cùng hàn phong ở giữa tất nhiên có một trận sinh tử chi chiến bị bị đông thậm chí một trận uy hiếp được hàn phong ấm lý đến nói thiên nhận tuyết là không nên so sánh so đông sinh lòng chắc ẩn huống chi sớm tại mấy năm trước bị bị đông chuẩn bị chặn giết hàn phong cùng đái một bạc thời điểm thiên nhận tuyết cũng đã tại thiên kiếp phía dưới đoạn tuyệt với bị bị đông thiên nhận tuyết càng là đã sớm âm thầm quyết định có quan hệ bị bị đông hết thầy chính mình cũng không còn hỏi đến hết thầy lấy hàn phong ý chí làm chủ lấy hàn phong lợi ích làm đầu nhưng trung quy là máu mủ tình thâm lúc này trông thấy bị bị đông rơi vào hàn phong c h i thủ thiên nhận tuyết hay là không khỏi sinh lòng cảm khái. tuy nhiên thiên nhận tuyết hay là rất tốt khống chế lại tâm tình của mình. hơi hơi quay đầu đi. có lẽ là vì tránh né hiện thực. cũng không có ngay lập tức nghênh đón. thiên nhận tuyết làm được mịt mờ nhưng lại bị hàn phong tất cả đều nhìn ở trong mắt trong lòng cũng đã có quyết định. một bên khác đái một bạc hiển nhiên cũng phát xác được một tia dì dạng. hắn là biết bị bị đông cùng thiên nhận tuyết quan hệ trong đó thức thời lạc hậu nửa bước ngược lại không có ý lên tiếng cũng bởi vậy đường tam lại biến thành cái thứ nhất đi vào hàn phong người trước mặt nhìn thấy hàn phong trong tay bị bị đông thần hồn đường tam đáy mắt cũng không có cái gì rõ ràng hận ý ngược lại có chút phức tạp những năm qua này đã thành thần đường tam kiến thức cũng không còn giống lúc trước như vậy nhỏ hẹp nhất là trước đó cùng bị bị đông đối thoại về sau đường tam cũng ý thức được mình cùng bị bị đông ở giữa tựa hồ cũng không có cái gì nhất định phải ngươi chết ta sống thâm c ầ u đại hận bức tử lam ngân hoàng chính là thiên tầm tật uy hiếp đường hảo cũng là thiên tầm tật á c bách hảo thiên tông cũng là thiên tầm tật thời kỳ vũ hồn điện bình tĩnh mà xem xét bị bị đông leo lên giáo hoàng chi vị về sau sở tác sở vi cùng đường tam ở giữa tựa hồ thật không có cái gì quan hệ trực tiếp nguyên tác bên trong đường tam vì cái gì so sánh so đông hận thấu xương là bởi vì tiểu vũ hồn sư giải thi đấu về sau bị bị đông làm cho tiểu vũ cùng đường tam phân biệt năm năm trung phùng ngày chính là tiểu vũ hiến tế thời điểm đường tam há có thể không hận nhưng ở hiện tại bởi vì hàn phong pha trộn tiểu vũ cùng đường tam cũng không có này hiến tế thống khổ mà những cái kia tham dự lúc trước săn hồn hành động vũ hồn điện cắt hồn sư cũng đã bị đường tam tự tay chém giết cũng làm cho đường tam trong lòng oán niệm tán hơn phân nửa nói cứng cũng chỉ có tiểu vũ mấu thân là chân chân chính chính chết bởi bị bị đông chi thủ có thể nói đi thì nói lại tuy nhiên đường tam cùng tiểu vũ lưỡng tình tương duyệt nhưng cái này cũng cũng không đại biểu cho đường tam liền sẽ đối với mình cái này chưa từng gặp mặt mẹ vợ có tình cảm gì đường tam cũng không phải thánh mấu cũng bởi vậy tiểu vũ hoàn toàn chính xác so sánh so đông vừa hận đồng thời rất sâu nhưng đường tam nói thật so sánh so đông lại là không có sâu như vậy hận ý nhưng cái này cũng cũng không đại biểu cho đường tam liền sẽ bỏ qua bị bị đông tiểu vũ hận bị bị đông tận x ư ơ n g coi như chỉ là vì tiểu vũ đường tam cũng sẽ đem bị bị đông coi là tử địch đi vào hàn phong trước mặt đường tam nhíu nhíu mày ngưng trọng hỏi cái này giới hạch coi là thật có như thế thần diệu bị bị đông quả thật rết không chết sao lời vừa nói ra đứng sau lưng đái một bạc h thiên nhận tuyết nhỏ bé không thể nhận ra khẽ giật mình đường tam tuyệt không che giấu mình so sánh so đông sát ý hàn phong tại trước đó thần niệm bên trong cũng đã đem bị bị đông đại khái tình huống nói cho đái một bạch ba người. trong đó tự nhiên cũng bao quát giới h ạ c tồn tại. lúc này đường tam đặt câu hỏi. hàn phong lại là không có cho ra xác thực trả lời. mà chính là rất thản t r ầ n đáp. chí ít ta không thể giết chết nàng. nếu không phải ta thiết kế bóc ra thần hồn của nàng. Trận chiến này còn không biết muốn lan tràn đến khi nào nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bị bị đông liền thật rết không chết đối với giới hạch chúng ta biết đều quá ít một điểm nhưng thần giới chư thần khẳng định có càng nhiều hiểu biết hỏi qua bọn họ về sau hẳn là sẽ có thu hoạch nghe hàn phong nói như vậy đường tam nhất thời hai mắt tỏa sáng nhưng sau một khắc nhưng lại nghe thấy hàn phong lời nói xoay chuyển bình tĩnh nói ra nhưng ta cũng không tính giết nàng lời vừa nói ra đái một bạc h ngược lại là trong dự liệu nhưng còn lại hai người một hồn lại đều chừng to mắt thiên nhận tuyết trong mắt lói lên khó hiểu cảm động đường tam t r a o mày bị bị đông càng là thép to ngươi tại đáng thương bổn giáo hoàng sao hàn phong không muốn nghe bị bị đông cuồng loạn chất vấn trực tiếp phong cấm bị bị đông thần hồn đem hắn treo ở tuyệt phàm trần thần thương phía trên bị bị đông nháy mắt liền không cách nào ngôn ngữ mà lúc này đường tam cũng là không khỏi truy vấn vì cái gì bị bị đông người này giã tâm bừng bừng hiện tại lại thân nghiêm giới hạch nếu không trừ chi trung vi một hoạn ác ta minh bạch ngươi ý tứ hàn phong có chút ngượng ngùng hắn nơi nào không rõ đường tam lời nói nhưng lần này hàn phong lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói kỳ thật tiểu vũ mấu thân cũng không phải là không cách nào phục sinh u vinh quy quy mơ nghe được câu này đường tam nhất thời khẽ giật mình hàn phong thấy thế vội vàng tiếp tục nói giống như lam ngân hoàng tiểu vũ mấu thân thọ tiên đồng dạng là hồn thu chi thuộc tuy nhiên bỏ mình vẫn lạ nhưng hồn hoàn cùng hồn cốt lại đều đã bị bị bị đông hấp thu hiện nay thỏ tiên c h i linh hồn còn sót lại tại hồn hoàn phía trên huyết nhục chi kinh còn sót lại tại hồn cốt phía trên tinh thần s o n g lưu giữ lại tiến hành thủ đoạn phụ trợ tuyệt đối có thể khởi tử hoàn sinh hàn phong cũng không phải ăn nói lung tung dù sao nguyên tắc bên trong tiểu vũ cũng là như thế phục sinh còn không có thành thần đường tam liền có thể phục sinh tiểu vũ hiện trong c á c h này bốn tôn thần minh phục sinh thỏ tiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay về phần cần thiết thiên tài địa bảo hiện nay khắp nơi tìm đấu la đại lục thiên tài địa bảo gì là hàn phong bọn họ tìm không thấy quả nhiên nghe hàn phong sau khi nói xong đường tam ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh đường tam liền đem kích động trong lòng xuống dưới sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong từng chữ nói ra nói hàn phong ngươi khi biết ta muốn giết bị bị đông hoàn toàn chính xác có tư tình quấy phá nhưng cũng là vì đấu la đại lục như như lời ngươi nói bị bị đông không chết liền mãi mãi cũng là giới hạt chi chủ liền xem như ngươi tại mảnh này vị diện cũng không thể trăm phần trăm cam đoan ngăn chặn nàng ta cũng nói bị bị đông người này giã tâm bừng bừng nàng không muốn ngươi ngươi tuy nhiên cũng tại hậu trường thôi động chiến tranh nhưng ngươi đối quyền lực không có dục vọng nhưng so sánh so đông lại chấp niệm ở đây một khi nàng ngóc đầu trở lại đối đấu la đại lục mà nói tuyệt đối là một trận tai nạn coi như c h ú n g ta phi thăng thần giới có được vô tận thọ nguyên cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bị bị đông cho nên ta muốn biết vì cái gì đường tam nói tình chân ý thiết chữ chữ phế phủ cái này khiến hàn phong âm thầm đau đầu đường tam hay là không tốt lắc lư ã nhưng tựa như đường tam nói tới đồng g i n g bất luận cái gì thế giới đều không cần huyết tinh tàn bạo thống trị bị bị đông đối với đấu la đại lục mà nói đích thật là một viên bom h ẻ m giờ nói đến đây hàn phong cũng biết tiếp tục giấu diêm đã không có ý nghĩa thở dài đang định nói cái gì chỉ nghe thấy thiên nhận tuyết đột nhiên mở miệng nói bởi vì bị bị đông là ta chi mẹ đẻ thiên nhận tuyết thoại âm rơi xuống đường tam nhất thời kinh chuyện này hắn thật đúng là không biết cho dù hắn lúc trước chém giết không ít biết việc này n ổ i tình vũ hồn điện cường giả nhưng lúc kia một phương diện đường tam cũng không có cùng nhiều đ ị c h nhân nói nhảm thói quen một phương diện khác người của vũ hồn điện cũng sẽ không nhàn d ố i n h ấ t cả chứng cùng đường tam cái này sát tinh lời nói năm đó bởi vậy đường tam đến nay cũng không biết việc này lúc này thiên nhận tuyết tự mình thừa nhận đường tam lại là sưởng sốt nếu là như vậy đường tam ngược lại là có thể hiểu được vì cái gì hàn phong muốn ra sức bảo vệ bị bị đông nhưng vấn đề là cứ như vậy vũ hồn điện hai đời giáo hoàng quan hệ có phải là có chút hỗn loạn mà lại nếu là mẫu nữ vậy tại sao bị bị đông cùng thiên nhận tuyết ở giữa lại là một bộ không chết không thôi bộ dáng những chuyện này chúng ta hay là về sau lại làm phân trần đi liên quan tới bị bị đông xử lý cuối cùng là phải các loại quay đầu cùng thần giới chư thần trao đổi qua giới hạt là vật gì về sau mới có thể mới quyết định việc cấp bách hay là nên trước ổn định này phương không gian, nếu là lại để cho hư không khuyết chương kéo dài xuống dưới, hậu quả khó mà lường được a lúc này, luôn luôn là trong mâu thuẫn tâm một trong đáy một bạch, lúc này lại làm lên hòa sử lão tới, bạch lão đ ạ i nói đúng, hay là trước chữa trị này phương không gian đi hàn phong cũng là gật gật đầu, khó được tán thành đáy một bạch đề nghị, u v kép q q m đường tam cùng thiên nhận tuyết cũng là từ chối cho ý kiến gật đầu bốn người quay người thần lực phồng lên liền muốn tu bổ thiên địa nhưng ở lúc này treo ở hàn phong mũi thương bị bị đông thần hồn đột nhiên chừng to mắt một bộ kinh hãi muốn tuyệt bộ dáng hàn phong thấy thế nhíu nhíu mày đang muốn giải khai bị bị đông trên người phong cấm hỏi thăm một hai thời điểm chỉ cảm thấy tim đau xót màu tím đen la sát ma liêm đâm xuyên hàn phong ở ngực giọt lớn giọt lớn thần huyết nhỏ xuống hư không băng tán một trận lại một trận hư không bên trong cương phong đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm bốn mươi bốn lại thấy ánh mặt trời la sát thần la sát thần chưa hề nghĩ tới mình cuối cùng thế mà lại đưa tại bị bị đông trên tay vô luận là lúc còn sống hay là sau khi chết la sát thần đều chưa hề xét so với so đông xem như uy hiếp nói câu lời khó nghe theo la sát thần bị bị đông chính là mình nuôi một con chó nhưng ai có thể nghĩ tới con chó này c ư nhiên như thế tham lam thậm chí dám vì này mà phệ người nghĩ hắn đường đường cấp một thần chỉ chấp trường vạn giới u ám bẩn t h ể u la sát thần giá tâm chi lớn cổ kim hiếm thấy tính toán tu la thần truyền nhân che đ ẩ y thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần lừa thần giới ngũ đại chấp pháp thần lấy sức một mình khiêu đ ộ n g toàn bộ thần giới trật tự thậm chí có thể nói nếu không phải hàn phong cái này gì loại bại lộ la sát thần l i ê n suýt nữa để la sát thần man thiên quá hải quả thật ở tại thần giới la sát thần hoàn toàn chính xác bại này bại không phải chiến chi nhân đừng nói ngay lúc đó la sát thần chỉ là một c á c h bình thường cấp một thần chính là đổi lại một vị thần vương trực diện nổi giận phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần còn có đa mưu túc trí hủy diệt chi thần cũng chỉ có thể nuốt thần còn nữa nói cho dù là dạng này la sát thần cũng tìm đường sống trong chỗ chết tự chém tại thần giới chiếm được một chút hy vọng sống bình tĩnh mà xem xét có bao nhiêu người có thể có bực này tính cách nói không khoa trương. La sát thần cuộc đời s ự tích chính là một bộ truyền kỳ cho dù chỉ còn lại một sởi tàn hồn. La sát thần vẫn không có từ bỏ dựa vào sau cùng một sởi tàn hồn mang theo la sát thần trang cùng la sát ma liêm mưu đầu ngàn vạn tại tịch diệt trước đó thông qua thần tính dẫn sắt tìm tới bị bị đông phụ thân so với xó、so、đông trên thân đang mượn bị bị đông chi thủ mưu đồ đấu la giới hạch ý đồ nhất cử lập bàn trên thực tế tại bị bị đông tìm tới đấu la giới hạch trước đó la sát thần cũng coi là tính toán không bỏ sót duy nhất cẩn thận mấy cũng có sơ sót địa phương cũng là hàn phong cái này gì loại bại lộ mình hậu trường hắc thủ thân phận nhưng khiến la sát thần tuyệt đối không ngờ rằng chính là một mực bị hắn coi là trung khuyển bị bị đông thế mà lại tại tối hậu quan đầu cõng tấm mình nhất định phải thừa nhận chính là la sát thần sau cùng chỉ còn lại một sởi tàn hồn vô luận là trí tuệ hay là tâm cơ phía trên kỳ thật đều là có rất nhiều chỗ thiếu sót khẳng định không bằng toàn thịnh thời kỳ một phần mười cũng bởi vậy la sát thần sau cùng đánh giá sai bị bị đông giã tâm sự thật chứng minh bất kỳ cái gì một cái có thể leo lên một giới chi đ ỉ n h tồn tại, đều là không thể khinh thường tồn tại la sát thần tài chỉ còn lại một sởi tàn hồn thời kỳ. So, sánh so đông nghĩ đến vinh mặt hất hàm sai khiến, trong lời nói, dù không ngừng cam kết cho bị bị đông chỗ tốt, nhưng đối với bị bị đông mà nói, bất quá là miệng trống không nói xong, sao lại dễ tin huống chi. b ỉ b ỉ đông cũng không muốn một đời một thế đều chịu làm kẻ dưới vì vậy b ỉ b ỉ đông tại cầm tới giới hạt về sau ngay lập tức lựa chọn mình thu nạp mà không phải đem hắn giao cho la sát thần cái này cũng dẫn đến la sát thần thất bại thảm hại nhưng cuối cùng của cuối cùng la sát thần hay là giữ lại một tia hy vọng b ỉ b ỉ đông cuối cùng vẫn là kiến thức ngắn chưa hề được chứng kiến rộng lớn hơn thế giới trước đó bị bị đông thấy qua người mạnh nhất cũng bất quá là bán thần mà thôi thẳng đến mình thành thần trước đó cũng không biết thần minh rốt cuộc là vật gì lúc trước la sát thần cũng sẽ không h ả o tâm cho bị bị đông phổ tập khoa học những kiến thức này cho nên bị bị đông thu nạp giới hạn về sau chỉ là đem la sát thần tàn hồn đánh tan liền cho rằng la sát thần hoàn toàn chết đi nói như vậy kỳ thật cũng không sai bất kỳ cái gì linh hồn cho dù là thần hồn thần hồn bị đánh tan về sau cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng la sát thần chi so với so đông mà nói trung quy là có chỗ khác biệt tự so so đông thu hoạch được la sát thần vì truyền thừa về sau la sát thần liền không giờ khắc nào không tải ảnh hưởng bị bị đông bị bị đông trên thân càng là có la sát thần lưu lại la sát thần trang la sát ma liêm cùng la sát thần vì phải biết những vật này nhưng cho tới bây giờ không phải la sát thần cho bị b ỉ đông bị b ỉ đông để cửa khảo tuyệt không thu hoạch được la sát thần tán thành những vật này đều là bị b ỉ đông s i n h s i n h từ la sát thần trong tay giành được cũng bởi vậy b ỉ b ỉ đông dù đánh tan la sát thần thần hồn lại cuối cùng lưu lại một chút thần vẫn chưa tán nhưng cũng chỉ thế thôi một chút thần vận như là bèo trôi không dễ khó thành đại khí không có cái gì linh hồn có thể chịu đựng lấy như vậy mài mòn liền xem như thần minh c h i hồn cũng sống như vậy tại b ị bỉ đông thần hồn vô ý thức cỏ rửa phía dưới coi như b ị bỉ đông cũng không biết la sát thần thần vận tồn tại không lâu sau đó la sát thần cũng đem hoàn toàn chết đi không còn một mảnh nhưng ai lại có thể nghĩ đến phong hồi lộ chuyển bỉ bỉ đông lại sẽ như thế nóng vội còn không đợi triệt để vững chắc thu nạp giới hạch về sau chỗ tốt liền không kịp chờ đợi sông về đấu la đại lục dự định thanh tẩy hết thảy mà phần này xúc động cũng làm cho bỉ bỉ đông trả giá đắt bỉ bỉ đông thần hồn bị hàn phong rút ra cái này cũng liền mang ý nghĩa bỉ bỉ đông đã thành thần thần khu lúc này chính là vật vô chủ có lẽ nói như vậy cũng không chuẩn xác b ị bì đông thần hồn vẫn còn b ị bì đông thần khu liền nên chỉ có b ị bì đông thần hồn có thể thích ứng điều khiển nhưng la sát thần khác biệt mấy năm qua này vì cậu thả so với so đông trên thân mà không bị bì b ị đông phát hiện la sát thần cũng sớm đã đem mình sau cùng một sởi tàn hồn chuyển hóa thành thích ứng bị bị đông thần khu dáng vẻ cái này cho la sát thần một chút hy vọng sống nhập chủ bị bị đông thần khu đào khách thành chủ lấy cuối cùng một tia thần vận tu tập tàn hồn khống chế bị bị đông thần khu trọng trưởng la sát thần vị lại mượn đấu la giới hạt chi lực chuyển bại thành thắng cơ hội thoáng qua liền mất có hy vọng liền muốn đi làm đối với la sát thần mà nói đã không có tình huống như thế nào sẽ so trước mắt càng thêm ác liệt khi hàn phong bọn họ thảo luận như thế nào tu bổ không gian xử lý như thế nào bị bị đông thời điểm la sát thần cũng đã lặng yên không một tiếng động chiếm cứ bị bị đông thần khu nhưng lúc này hắn vẫn như cũ nhỏ yếu tuy nhiên có thể điều khiển bị bị đông thần lực trên người nhưng la sát thần cuối cùng chỉ còn lại tàn hồn mà lại là tàn hồn bên trong tàn hồn như là nến tàn trong gió tùy thời đều muốn dập tắt thần hồn yếu đuối tự nhiên không cách nào đem một thân thần lực hoàn mỹ thi triển đương nhiên đối với la sát thần mà nói cũng không phải không có cách nào hắn chỉ cần thông qua la sát thần vị quyền hành cướp trắng trợn vạn giới vô ám bẩn thỉu suy nghĩ từ đó hấp thu lực lượng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến thần hồn khôi phục rất nhiều tuy nhiên chỉ có thể hiểu biết khẩn cấp nhưng cũng đã đủ tuy nhiên la sát thần biết mình còn không thể làm như thế bởi vì hàn phong còn tại hàn phong bày ra thực lực khiến la sát thần h ã i nhiên rõ ràng chỉ là một c á c h vừa mới kế thừa thần v ị cấp một thần lại có thể bộc phát ra không kém gì nửa bước thần vương thực lực so với la sát thần đỉnh phong thời kỳ càng thêm cường đại c á c h này khiến la sát thần vô cùng kiêng g h hàn phong nếu không chết cho dù la sát thần chiếm cứ bị bị đông thần khu cũng bất quá là tốn công vô ích có thể la sát thần lại không dám hành động thiếu suy nghĩ may mà trời không tuyệt đường người hàn phong bọn họ hiển nhiên nghĩ không ra bị bị đông thần khu đã có chủ nhân mới hàn phong sẽ so với so đông thần hồn c h ấ n tải tuyệt phàm trần mũi thương về sau liền cùng đái một bạc h ba người liên thủ chuẩn bị tu bổ không gian sự t ỉ n h c á c h này cho la sát thần một cái cơ hội ngàn năm một thuộc tuy nhiên bị bị bị đông thần hồn trông thấy nhưng đã vì lúc quá muộn la sát thần có chính mình thủ đoạn hoàn toàn che lấp t ử thân khí cơ biến hóa lặng yên không một tiếng động giơ lên trong tay la sát ma liêm lấy thế xét đánh lôi đình đâm xuyên hàn phong trái tim hàn phong căn bản không có bố trí phòng vệ tuy có cấp ba thần cấp khác thần khu nhưng la sát ma liêm trung quy là cấp một thần khí nhẹ nhóm liền phá vỡ hàn phong khí huyết phòng ngự giờ khắc này giọt lớn giọt lớn thần huyết rủ xuống hư không hàn phong khó có thể tin chừng to mắt trái tim vỡ tan mang tới trọng thương dù không thể để cho hàn phong vẫn lạc nhưng cũng làm cho hắn lực lượng rơi vào đáy cốc hàn phong bên cạnh đáy một bạch ba người cũng là thẳng đến lúc này mới kịp phản ứng biến cố đột nhiên xuất hiện làm bọn hắn giật mình kinh ngạc phẫn nộ sợ hãi cùng sát khí sen lẫn trước nay chưa từng có cảm xúc biến hóa càn quét nội tâm của bọn hắn cho dù là là trầm ùn nhất đường tam trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt nhưng la sát thần cũng không trần c h ờ hắn biết rõ v ẹ n vẹn chỉ là trái tim vỡ tan cũng không thể để nhất tôn thần minh vấn lạc nhất là khí huyết tiểu thành thần minh la sát ma liêm đắc thủ về sau tuyệt không rút về la sát thần ở giữa đem mình trước mắt có thể vận dụng công suất lớn nhất trí tà chi lực một mạch toàn bộ rót vào hàn phong thể nội kinh khủng u ám lực lượng xông vào hàn phong thần khu khiến la sát thần vui mừng chính là hàn phong thần hồn cũng không như thần lực của hắn tu vi và khí huyết tu vi đồng dạng cường đại tuy nhiên s o hiện tại la sát thần tốt không ít nhưng tuyệt đối không gọi được cứng cỏi hai chữ chí tài chi lực tràn vào vô số u ám bẩn t h i ể u suy nghĩ ăn mòn hàn phong thần hồn đ ó l à tính m ị ệ t khí tức một chút xíu xé xách cái này hàn phong thần hồn thần hồn vỡ vụn cũng không có nghĩa là vẫn lạc liền giống như la sát thần nhưng tuyệt đối là trước nay chưa từng có trọng thương hàn phong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng vô lực rơi vào hư không chỗ sâu trong mắt thần quang bắt đầu tan giã lực lượng trong cơ thể bắt đầu sao động nguyên bản thi triển như cánh tay cấm chế thần lực hoàn toàn mất khống chế kinh khủng băng hỏa thần lực lẫn nhau đấu đá nổ tung cho hàn phong lại một lần trọng thương lúc này đái một bạch bọn họ cũng kịp phản ứng thiên nhận tuyết không hề nghĩ ngợi gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy hoảng loạn đuổi theo hàn phong mà đi hàn phong quanh thân bạo liệt cấm chế thần lực lại làm cho thiên nhận tuyết khó mà tới gần nhưng thiên nhận tuyết vẫn như cũ n g h ĩ a vô phản cố xâm nhập trong đó đi theo hàn phong cùng nhau rơi vào sâu trong hư không tam sát thần lực bảo tẩu dưới cơn thịnh nộ đái một b ạ c trong tay trường kích lôi cuốn lấy vô cùng thần lực hung hăng hướng la sát thần đập tới oanh đái một bạc nén dần một k í c h uy lực của nó không thua kém một chút nào một giới chi sung k í c h liền ngay cả chính la sát thần cũng không nghĩ tới đái một bạc lại sẽ như thế cường đại. dưới một tiếng vang thật lớn. thần khu trực tiếp bị đái một bạc đập thành một bãi thịt nát. thần huyết bay là tả thư không. la sát thần trang tức thì bị đánh xuyên đường tam đồng dạng trong mắt nén dần. trong tay thần quang chớp động. xét so với so đông thần hồn nắm ở trong tay phấn h ậ n phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ cơ hồ muốn đem bị bị đông thần hồn xinh xinh bóp nát ta không nên tin vào hàn phong chi ngôn ta sớm nên giết ngươi đường tam trên người hải thần thần trang bắt đầu nổi lên huyết khí đại biểu sát phạt tu la thần trang như ẩm như hiện liền ngay cả đường tam con ngươi cũng bắt đầu hướng phía đỏ như máu chuyển biến đường tam dù còn chưa từng kế thừa tu la thần vị nhưng cũng không đại biểu đường tam không có tu la thần trang c t ế t đái một bạch càng là trực tiếp tam sát thần lực giống như nước thủy triều khuyên tiết mà xuống không chỉ là bị bị đông đã biến thành thịt nát thần khu đồng d ạ n g nhằm vào bị bị đông thần hồn giờ này khắc này đái một bạch căn bản không quản bị bị đông là thân phận gì cùng thiên nhận tuyết có quan hệ gì hắn chỉ cần bị bị đông chết không có chỗ t r ô n đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi hai chương sáu trăm bốn mươi lăm bạo động thần giới tại la sát thần đánh lén hàn phong thành công cứ thế tà chi lực ăn mòn hàn phong thần hồn nháy mắt ở xa thần giới phòng ngự chi thần đồng dạng có cảm ứng trên thực tế bây giờ phòng ngự chi thần đã không cách nào cùng hàn phong lấy được trực tiếp liên hệ chim u n g con muốn chinh phục bầu trời không thể một mực t ả i hùng ưng cánh tay cánh phía dưới cũng chính là loại ý nghĩ này phòng ngự chi thần đã chặt đứt cùng thần linh ngự cổ châu liên hệ cái này đồng d ạ n g cũng là vì nhìn chung hàn phong lúc này thân phận nói cho cùng hiện tại hàn phong mới là phòng ngự chi thần nhà mình thần khí lại há có thể bị người khác tùy ý thúc đẩy cho dù là phòng ngự chi thần cũng sẽ không vượt qua cái này lôi trì nửa bước nhưng c á c h này cũng không hề đại biểu phòng ngự c h i thần liền đối hàn phong trên thân phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả hàn phong là bây giờ phòng ngự thần vị tân chủ phòng ngự thần điện chính là hàn phong thần điện cùng hàn phong vui buồn tương quan tuy nhiên phòng ngự c h i thần không thể trực tiếp liên hệ hàn phong nhưng phòng ngự thần điện lại có thể trình độ nhất định phản ứng hàn phong tình huống ngay trong nháy mắt này phòng ngự thần điện m i n h mông phong cách cổ xưa đại điện đột nhiên hung hăng run lên. Thần điện thậm chí ẩm ẩm phát ra từng tiếng nghe không được gào thét. ý đồ xông ra thần giới đang phòng ngự thần điện nhắm mắt d ư ỡ n g thần phòng ngự chi thần n h ú u n h ú u mày. phòng ngự thần điện biến cố nói rõ hàn phong tình huống lúc này cũng không tính lạc quan. phòng ngự chi thần cũng không phải loại người cổ hủ. sự tình phòng q u y ề n gấp phòng ngự chi thần rất nhanh liền thông qua bị dung nhập tuyệt phàm trần thần thương thần linh ngự cổ châu thăm dò đến lúc này hàn phong tình huống một cái hô hấp về sau phòng ngự chi thần đột nhiên mở ra một đôi như là hùng sư con ngươi dâu tóc đều dựng khí huyết s ô n g lên trời không hóa thành thần long gào thét thương không la sát g i ế t lên một tiếng vang lên như là thiên lôi thế nào vang giờ khắc này phòng ngự chi thần tựa như là một đầu nhắm người mà phải giận thú kinh khủng nổ hỏa gần như đem gần phân nửa thần giới dọa đến tâm như hến phòng ngự chi thần hoàn toàn không để ý đến thần giới chư thần không trần c h ờ chút nào hướng thẳng đến trong thần giới trụ cột tiến lên phòng ngự chi thần là động chân hỏa thần vương cấp bậc khí huyết hoàn toàn bộc phát thậm chí không nhìn thần giới phản ứng như là một viên tiểu sao băng hung hăng vọt tới trong thần giới chủ cột oanh một tiếng vang thật lớn về sau toàn bộ thần giới đều vì gì chấn động trong thần giới chủ cột bắn ra vô lượng thần quang ngũ đại thần vương tựa như là đã sớm dự liệu được phòng ngự chi thần sẽ xếp tới thật sớm chuẩn bị sẵn sàng năm đạo thần vương trật tự chi lực nhào về phía phòng ngự chi thần lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại phòng ngự chi thần đối trong thần giới chủ cột s u n g kích nhưng phòng ngự chi thần hiển nhiên sẽ không như vậy dừng bước phòng ngự chi thần một chân đá văng trong thần giới chủ cột đại môn nổi giận bộ dáng phản phất là muốn tìm thần vương nhóm hưng sư vẫn tội chư thần cũng không biết phát sinh cái gì phòng ngự chi thần cùng ngũ đại thần vương ở giữa lại có cái gì xung đột nhưng lại biết khẳng định không phải chuyện gì tốt nhao nhao thu hồi thần n i ệ m ổn định nhà mình thần điện để tránh chờ chút tai bay v à gió một bên khác trong thần giới chủ cột thần vương nhóm đã sớm chuẩn bị phòng ngự chi thần đá văng đại môn về sau thần vương nhóm tuyệt không hiện thân ngược lại chủ động đem phòng ngự chi thần đón vào trong thần giới chủ cột bên trong sau đó đại môn quan bế chúng chư thần coi như hiếu kỳ cũng không thể nào thăm dò cùng lúc đó trong thần giới chủ cột bên trong phòng ngự chi thần hung hăng đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem ngũ đại thần vương ngồi vây quanh cái bàn é p thành bột m ị n ngũ đại thần vương tức thì bị khí huyết dư ba tung bay, lui lại mấy bước mới ngừng lại thân hình phòng ngự chi thần nhìn h ầ m h ầ m ngũ đại thần vương, nghiêm nhị chất vấn, la sát cậu tặc phục sinh, các ngươi vì sao ngồi nhìn mặt kể thấy phòng ngự chi thần gào thét gào thét, ta áp chi thần cùng tu la thần đều là trong lòng nổi nóng, ta áp chi thần bị phòng ngự chi thần trọng thương trong lòng vốn là phấn hận lúc này phòng ngự chi thần càng là không nhìn thần giới trật tự xông vào trong thần giới trụ cột lúc này lạnh g i ọ n g hỏi ngược lại như bản tòa không có nhớ lầm ngươi bây giờ đã không phải trong thần giới người chúng ta như thế nào làm việc có liên quan gì tới ngươi lang thang người tự tiện xông vào thần giới trọng địa là đang gây hấn c h ú n ta sao tu la thần cũng là sát ý b ắ n ra sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m phòng ngự chi thần rất nhiều một bộ đao kiếm gặp nhau tư thế tu la thần cùng tà áp chi thần ngược lại là cũng không nói sai đem thần vị truyền xuống về sau phòng ngự chi thần kỳ thật đã không tính là trong thần giới người nhưng lời này không khỏi cũng quá hại người thiện lương chi thần cùng sinh mệnh chi thần càng là sắc mặt cứng lại việc này vốn là bọn họ đối lý hiện tại lại như vậy kích thích phòng ngự chi thần chẳng phải là buộc phòng ngự chi thần l ậ t bàn chỉ hận tu la thần cùng tà áp chi thần lanh mồm lanh miệng hoàn toàn không có cho các nàng xen vào thời cơ tốt tốt một cách lang thang người phòng ngự chi thần đồng giảng ánh mắt co rụt lại thật sâu nhìn tu la thần cùng tà áp chi thần liếc một chút tang thương trên mặt hiện ra một vòng lạnh lùng cùng thật sâu sát cơ bình t ĩ n h nhìn chằm chằm ngố đại thần vương từng chữ nói ra quát lão phu bây giờ đã không phải trong thần giới người trăm năm về sau lão phu tự nhiên rời đi nhưng ở n à y trước đó lão phu còn có hai chuyện muốn làm một vì lão phu truyền nhân bình định con đường phía trước cả hai xóa bỏ la sát cầu tặc ngang sau một khắc chín đầu khí huyết thần long ngút trời mà ra cuốn lấy trong thần giới chủ cột chín cái thần trụ vô biên thuần túy lực lượng đem trong thần giới chủ cột đè ớp ra từng đầu giống như mạng nhện vết sách trong thần giới chủ cột càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ai minh làm xong đây hết thảy phòng ngự chi thần ánh mắt u lãnh sâu kín nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt ngũ đại thần vương không thể nghi ngờ nói mở ra dáng lâm đấu la vị diện thông đạo đợi lão phu xóa bỏ la sát cầu tặc về sau lại cùng các ngươi từng cái thanh tẩy nếu không trong thần giới chùa cột khi hủy vậy trong thần giới chùa cột có được dám thì thần giới chư thần quyền hành có thể thông qua thần vị biến hóa sớm biết được chư thần động tính bây giờ la sát thần tái hiện dáng lâm đấu la đại lục phòng ngự c h i thần rất khó tin tưởng ngũ đại thần vương tại trước đó lại không biết kể từ đó liền chỉ có một lời giải thích la sát thần là ngũ đại thần vương cố ý bỏ mặt phục sinh vì chính là t r è n ớ p kế thừa phòng ngự thần vì hàn phong lúc này phòng ngự c h i thần trong lòng tràn đầy phấn n ộ cùng áy náy chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh nghĩ hắn phòng ngự c h i thần gây thù h à n vô số cuối cùng vẫn là gây họ tới truyền nhân sao làm càn phòng tà áp chi thần thấy thế lúc này giận dữ đang muốn quát lớn phòng ngự chi thần lại bị nhanh tay lẹ mắt thiện lương chi thần cho giữ chặt thiện lương chi thần oán trách chừng tà áp chi thần liếc một chút một bên hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần cũng đem tu la thần ngăn chặn lại để cho hai người bọn hắn nhiều lời vài câu hôm nay chỉ sợ là không cách nào thiện phòng n g ữ ngươi lại nghe ta một lời việc này đều là hiểu lầm thiện lương chi thần tác tính ngăn chặn tà áp chi thần miệng sau đó quay người nhìn về phía phòng n g ữ chi thần dùng hết lượng hiền lành ngữ khí nói ra ngươi này truyền nhân bây giờ đã nhập thần t ị c h chính là ta trong thần giới người chính là trong thần giới trụ cột che chở đối tượng mà la sát thần g ắ p tâm hại người khống chế tu la truyền nhân châm ngoài quan hệ giữa chúng ta thậm chí n g h ĩ lật đổ thần giới thống trị tâm hắn đáng chết chính là thần giới tự địch phòng ngự ngươi tại thần giới mười vạn năm giờ cũng nên biết được trong thần giới trụ cột làm việc quy tắc có lẽ sẽ có không hợp tình lý chỗ nhưng hắn dự tính ban đầu nhưng đều là vì thần giới lợi ích tuyệt sẽ không làm ra như thế thông đồng với địch bán rẻ bạn bè sự tình lui một vạn bước g i ả n g như trong thần giới chủ cột coi là thật nghĩ công báo tư t h ủ chèn ớ p ngươi này truyền nhân cùng không đợi ngươi rời đi thần giới về sau chúng ta ngũ đại chấp pháp thần sao lại làm ra như thế không khôn ngoan cử chỉ việc này thật không phải trong thần giới chủ cột gây nên thiện lương chi thần nói chân thành chữ chữ phế phủ tận lực hạ thấp tư thái sợ phòng ngự chi thần bảo tẩu thật đem chín cái thần chủ nhổ tận gốc đây chính là trong thần giới chủ cột chủ cột không chỉ có là trong thần giới chủ cột căn cơ càng đại biểu lấy trong thần giới chủ cột quyền uy cùng tôn nhiêm g ai nhưng các loại thiện lương chi thần nói s o n g s o n g phòng ngự chi thần cũng không có cái gì động dung ngược lại cười lạnh một tiếng c ử u đầu khí huyết thần long t h é p dài một tiếng trong thần giới trụ cột càng thêm lay động chỉ nghe thấy phòng ngự chi thần âm thanh lạnh lùng nói lão phu không muốn nghe hiểu lầm gì đó mở ra dáng lâm đấu l a vị diện thông đạo đừng để lão phu lặp lại lần nữa phòng ngự chi thần trường sinh mười vạn năm gặp quá nhiều âm đ ộ c d ù ợ kế cũng đã gặp quá nhiều hoang đường bẩn thỉu hắn cũng sớm đã không tin cái gọi là trật tự quy củ hết thầy cố định trật tự đều không thể ước thúc chỉ định trật tự người c á c h gọi là một mực kiên trì nổi phòng tuyến cuối cùng cũng bất quá là dùng đến đánh vỡ đổi mới a phòng ngự chi thần có tư cách chất vấn thiện lương chi thần lời nói hiện nay phòng ngự chi thần chỉ nghĩ mau chóng s á n g l â m đấu là vì diện thiện lương chi thần thấy thế trong lòng khẩn trương đang muốn mở miệng lại làm giải thích lại nghe thấy hủy diệt chi thần đột nhiên trầm giọng nói phòng ngự ngươi nói không sai ngươi có thể không tin chúng ta nhưng khi vỗ chi gấp đích thật là xóa bỏ la sát trong thần giới trụ cột sẽ dùng thực tế chứng minh trong sạc dứt lời hủy diệt chi thần không nhìn t h ẳ n g còn lại tứ đại thần vương ánh mắt không nói lời gì dẫn động trong thần giới trụ cột quyền hành mở ra thông hướng đấu la vị diện thông đạo sau đó hủy diệt chi thần g ơ tay lên nói mời